Hơn phân nửa là nhảm chắn đi. Bọn họ này bằng người, nguyên bản là sinh tồn ở thành thị bình thường Bạch Lĩnh, nơi nào sẽ kiến phòng ở. Gặp được ga san người có rất nhiều, bọn họ đều sẽ bị hỏi rất nhiều vấn đề, phàm là trả lời nàng lời nói, tỏ vẻ chính mình sẽ trong đó một vài thời điểm, nàng lại sẽ hỏi, ta chuẩn bị thuê ngươi, ngươi theo ta đi, bao ăn ở, bảo tánh mạng. Bị hỏi người, đều đem tin đem nghi, A sân còn lại là lấy ra đồ ăn. Nhìn có đồ ăn, bọn họ liền không do dự. Tại đây mà thế, có ăn chính là nương, đến nỗi an toàn gì đó, bọn họ đều không như vậy hy vọng xa vời. Có thể sống một ngày chính là một ngày, có đồ ăn so cái gì cũng tốt. Cũng liền nửa tháng thời gian, á sân phía sau liền theo rất nhiều người. Bọn họ không rõ nàng vì cái gì chuyên môn hướng nguy hiểm địa phương đi, nhưng thấy tang thi không công kích bọn họ, lại có ăn. Chẳng sợ nữ nhân này nhảm chán mang theo bọn họ dạo quanh, bọn họ cũng nhận. Không đói bụng bụng, lại không cần bị tang thi cán, còn không phải là dạo quanh. Hặt đi dạo sao? Có cái gì không tốt? Đương Hàn Hiểu Kiều mang theo một đám tang thi lại đây thời điểm. Này nhóm người thiếu chút nữa liền cất bước liền chạy. Không cần chạy, người một nhà. Nghe được A Sơn nói, này nhóm người trong lòng Phạm hơi sợ, sắc mặt thực bạch. Này cũng không phải là người một nhà, bên kia chính là tang thi ai. Nhưng này đó tang thi không công kích bọn họ là chuyện như thế nào. Còn đặc biệt nghe lời bộ dáng. A Sân quay đầu lại quét mắt những người này, trong lòng tính toán một chút bọn họ phân biệt sẽ đồ vật. Này trong đó cũng có rất nhiều cường tráng nam nhân, không có thức tỉnh dị năng, còn dịu già rất trẻ, chỉ cần có sức lực, sẽ kiến phòng ở, có có thể dùng tới kỹ năng, nàng đều tiếp thu. Còn có mấy cái là nông thôn chạy ra, A sân hỏi qua bọn họ có thể hay không trồng rau, loại lương thực, được đến sẽ đáp án lúc sau, cũng đưa bọn họ thu. Mà Hàn Hiểu Kiều liền tương đối hiện thực, đẹp tang thi mới muốn, khó coi, thiếu cánh tay thiếu chân đều không cần. Cho nên nàng mang về tới tang thi, trừ bỏ dơ một chút bề ngoài đều đặc biệt đẹp. Đi thôi, có thể trở về khởi công. Ở tìm người trong lúc, A-Sân còn đụng tới một ít tài liệu cửa hàng, đem bên trong tài liệu cũng hết thể thu. Nếu muốn kiến lâu đài, mấy thứ này không thể thiếu, có thể dùng đến đồ vật, hiện tại đều nằm ở nàng trong không gian. Đem người mang về khoảng cách thành phố B gần nhất cái kia phong cảnh tú Mỹ địa phương, những người đó nghe A-Sân nói, đưa bọn họ tìm tới, là muốn kiến tạo một cái lâu đài. Sẽ không kiến phong ở. Liên ở bên cạnh khai hoang trồng rau loại lương thực Bọn họ vừa định hỏi Cái gì đều không có Như thế nào kiến lâu đài A sân tùy tay vung lên Các loại tài liệu, công cụ đều xuất hiện trước mắt Kia mấy cái sẽ loại rau dưa lương thực Cũng thường nói Bọn họ không có hạt giống Công cụ kế tiếp liền nhìn đến một bao bao hạt giống xuất hiện ở trước mắt Không chỉ có có hạt giống Còn có phân bón Bọn họ kinh ngạc với A sân không gian thật lớn Nhìn mấy thứ này thời điểm Lại có chút cao hứng Bọn họ cũng phát hiện Hàn hiểu kiểu có thể là một con tăng thi. Này đó tăng thi không công kích bọn họ, còn muốn bọn họ kiến lâu đài. Chỉ cần có thể tồn tại, còn có thể đủ ăn no. Còn không phải là bán điểm sức lực sao. Bọn họ phi thường nguyện ý. Kiến tạo lâu đài bắt đầu, loại rau dưa lương thực người đã hành động lên. A sân phân cho bọn họ rất nhiều lều trại, bọn họ trong lòng thực giật mình. Cái này thuê bọn họ nữ nhân, như thế nào thứ gì đều có A. A sân đem một phần phi thường kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ cho những người này lại đem có thể khai hoang địa phương, phân chia cho bọn hắn. Bên ngoài thủ một đám ăn không ngồi rồi Tăng Thi, ngay từ đầu bọn họ vẫn là sởn tóc gáy, sau lại phát hiện Tăng Thi không công kích người, chỉ là trừng mắt màu xám trắng đôi mắt nhìn bọn họ. Kia bộ dáng, đặc biệt giống bọn họ từ trước trông coi, sợ bọn họ lười biếng. Phần 139 Cái này ý niệm đi lên, chính bọn họ đều cảm thấy buồn cười. Mỗi ngày đều rất bận rộn, nhìn thuộc hạ thành quả, bọn họ lại thật cao hứng. Mặt thế tiến đến lúc sau. Bọn họ đã thật lâu chưa từng có thượng như vậy phong phú nhật tử. Mặt thế phía trước, bọn họ cũng không phải cái gì phú quý nhân ra, đều là dốc sức. Hiện giờ có thể ăn no, có xuyên, có trụ, như cũng là bán điểm sức lực, còn có tăng thi bảo hộ bọn họ, kỳ thật cũng rất không tồi. Dưới ánh nắng trói trang, vô số người vội vàng. Bọn họ thường thường sẽ đi ngắm liếc mắt một cái kia chỉ ghé vào trên cỏ, gặm đồ hộp, gặm gặm liền ngủ đại phi miêu. Cảm thán, mặt thế phía trước sống không bằng miêu. Mặt thế lúc sau bọn họ sống vẫn là không bằng miêu. A sân cùng hàn hiểu kiểu thường xuyên đi ra ngoài, phần lớn là đi thu thập một ít nhưng dùng đồ vật. Dù sao hữu dụng, đều bị nàng cấp thu nạp tới rồi trong không gian. Cách nửa tháng bộ dáng nàng sẽ mang hàn hiểu kiểu đi gặp một lần hàn ra người. Hàn ra người phát hiện hàn hiểu kiểu quá không tồi lúc sau, là càng ngày càng yên tâm. Mặt thế có tranh chấp, hơn nữa càng kịch liệt, hàn ra người cũng rất bận. Muốn ở mặt thế sống thực hảo, phải không ngừng đi tranh thủ địa vị cùng tài nguyên. Hàn Sương Mù, Hàn Phụ Hàn mẫu ba người đều thức tỉnh rồi dị năng, trong đó Hàn Sương Mù nhất cường đại, cho nên ở căn cứ thập phần có quyền lên tiếng. Tìm được Hàn Hiểu Kiều lúc sau, cũng bởi vì Hàn Hiểu Kiều tăng thi thân phận, bọn họ đối quyền lực càng là ham thích. Ở bọn họ trong lòng, vẫn là hy vọng người một nhà ở bên nhau. Bọn họ cho rằng, chỉ có không chế thế giới này mạnh máu, mới có thể đủ che chở bọn họ tưởng che chở người, không cần bởi vì các loại băn khoăn mà tách ra. Hàn Sương Mù tới xem qua A Sân lựa chọn thành lập lâu đài địa phương, nhìn cái kia lệnh người có chút chấn động trường hợp, hắn thực yên tâm hồi căn cứ đi. Ninh tiểu thư, ta rất tò mò, ngươi vì cái gì đối tiểu mội như vậy hảo? A Sân không nghĩ tới Hàn Sương Mù đột nhiên sẽ như vậy hỏi, thực thản như nói, liền tưởng đối nàng hảo. Không có lý do gì. Ninh tiểu thư, ngươi thích ta tiểu muội đúng không? Trải qua mấy ngày nay, Hàn Sương Mù rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Cũng biết không đúng chỗ nào. Cái này kêu ninh sân nữ nhân, xem nhà hắn tiểu muội ánh mắt, không phải thích là cái gì. Thích sao? a sân nhẹ nhàng cười, đúng không? Hàn sương mù thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta không phản đối. Hắn đem đầu văn khai, nói, liền tính là một người nam nhân, cũng làm không đến ninh tiểu thư như vậy, ta xem ra tới, tiểu muội cũng thích người, nàng thực nguyện ý cùng người ở bên nhau. Há ngăn là nam nhân làm không được như vậy, bất luận kẻ nào cũng làm không đến như vậy. Tiểu muội là tăng thi, thế giới này liền tìm không đến một cái nguyện ý vì tiểu mội vứt bỏ thế giới người trừ bỏ ninh sân cũng tìm không thấy một cái khác nguyện ý vì tiểu mội chế tạo lâu đài người hắn sao có thể phản đối hắn ba mẹ cũng sẽ không phản đối đối tiểu mọi người tốt bọn họ đều cảm thấy là tốt chờ thế cục ổn định xuống dưới nếu không các ngươi kết hôn đi hàn sương mù nói mặc kệ thế nào các ngươi cũng đến quang minh chính đại ở bên nhau tốt như vậy người hắn cho rằng cần thiết sớm một chút giúp tiểu mội trói đến bên người miễn cho nàng lưu đây là hắn y tứ cũng là hắn ba mẹ y tứ bọn họ là thương lượng quá mới kêu hắn tới nói chuyện này a sân hơi hơi sửng sốt nhìn nơi xa ở cùng vòng lớn chơi đùa hàn hiệu kiểu nhẹ giọng trả lời hảo kết hôn sao nghe tới không tồi nàng không có chút nào không muốn, ngược lại có một loại chờ mong hàn sương mù bật cười ta đây hôm nào lại đến xem tiểu muội có cái gì yêu cầu ngươi có thể tới tìm ta nói xong hàn sương mù đi nhanh rời đi trên mặt treo cười hai năm sau Nguyên bản non xanh nước biếc địa phương, lập một tòa thật lớn lâu đài. Lâu đài chung quanh cũng tu sửa từng tòa độc lập tiểu dương lâu. Lâu đài ở một con số Mỹ lại xinh đẹp còn đặc biệt thích xuyên váy hoa tử tang thi, bảo hộ lâu đài đều là tang thi, đều lớn lên rất đẹp. Những cái đó độc lập tiểu dương lâu ở đúng là lúc trước Á San mang về tới người. Ở lâu đài tu sửa hảo lúc sau, Á San tỏ vẻ, bọn họ có thể mang theo ứng có đồ ăn rời đi, cũng có thể lưu lại nơi này, chẳng qua lưu lại nơi này liền thuộc về tăng thi lâu đài người, cùng bên ngoài người liền không liên quan. Tất cả mọi người tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, nói giỡn, bên ngoài nguy hiểm như vậy, so với ngay từ đầu càng nguy hiểm, bọn họ lại không có gì năng, ở nơi này ăn uống no đủ, còn có thể đủ an hưởng lúc tuổi già, cùng tăng thi cùng múa kỳ thật cũng không có gì đáng sợ. Nghe nói bên ngoài lại nhiều chút đáng sợ sinh vật, tăng thi đáng sợ, biến dị động thực vật cũng có thể sợ, còn có liếm thực giả càng đáng sợ. Bọn họ mấy năm nay, sống thật là nhẹ nhàng tự tại, Ngốc tử mới có thể rời đi cái này địa phương. Hàn gia người cũng đã tới lâu đài, nhìn đến nơi này hết thể phương tiện, không bao giờ lược thuật trọng điểm Hàn Hiểu Kiều đi nhân loại căn cứ ở nhân loại căn cứ, nơi nào so được với, Ninh Tiểu Thư vì bọn họ Kiều Kiều chế tạo lâu đài A. Hàn gia người vốn là muốn A sân cùng Hàn Hiểu Kiều kết hôn, A sân vui, Hàn Hiểu Kiều đặc biệt phản đối. Nàng phẫn nộ dầm dầm chân, nói chuyện không thế nào nhanh nhẹn, không. Kết. Luyên ái đều không có nói, kết cái gì hôn. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn, kết cái dám hôn. Nàng thân thể còn không có tiến hóa hoàn mỹ, không kết hôn, không kết. Tiểu Kiều, Ninh Sân tốt như vậy cô nương, trên thế giới này đã tìm không thấy. Hàn mộ khuyên. Hàn phụ cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, Tiểu Ninh thật là một cái hảo cô nương, cái gì đều y hề ngươi, Tiểu Kiều, ngươi bất hòa nhân ra Tiểu Ninh kết hôn, này có phải hay không có điểm quá cha Tiểu muội lúc này đây ta đứng ở Ninh Sân muội tử bên này. Hàn hiểu Kiều đặc biệt phẫn nộ. Nàng người nhà cư nhiên làm phản. Nhưng nàng không có buông ra A sân cánh tay. Cũng đúng, A sân như vậy hảo. Người nhà làm phản gì đó, thật sự một chút đều không kỳ quái. Không. Người đứa nhỏ này hàn mẫu có chút bất đắc dĩ. Nàng lôi kéo A sân tay, quay đầu lại chúng ta lại khuyên nhủ, Tiểu ninh, ngươi nhưng đừng sinh tiểu kiểu khí. Nàng trong lòng là có ngươi. Hàn hiểu kiểu phát điên, nàng lại không phải không nghị kết hôn. Chỉ là nàng hiện tại không hoàn mỹ. Như thế nào kết hôn sao? Nàng xoay người tìm ra một chương giấy xoát xoát xoát viết một đại đoạn lời nói ném tới hàn xương mù trong tay hàn xương mù cùng hàn phụ hàn mẫu ba người tiến đến cùng nhau xem ta không có phản đối kết hôn nhưng ta hiện tại lời nói đều nói không nhanh nhẹn thân thể còn không có tiến hóa đến hoàn mỹ trạng thái cũng không có nghiêm túc cùng a sân yêu đương không thể đủ trực tiếp nhảy qua sở hữu bước đi liền kết hôn ta phải chờ tới hoàn mỹ nhất thời điểm lại cùng a sân kết hôn nay cầu hôn sự tình còn phải ta tới chờ ba người nhìn lúc sau Hàn Hiểu Kiều đoạt lấy kia đoàn giấy, xoa thành một đoàn, trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn, cái này cũng không thể đủ làm A-Sân nhìn đến. Hàn Hiểu Kiều chơi ngón tay ngắm mấy người, A-Sân vẫn luôn chiếu cố nàng, nàng cũng tưởng cấp A-Sân một cái rất tốt đẹp hồi ước A. Vòng lớn, san mot cai rat tot đep hoi ức a vong lon lam ra vẻ sạn phân quan, thượng không phải xong rồi sao. Nhân loại chính là phiên toái. Chương 95 váy hoa tử, 10. Theo thời gian trôi qua, mặt thế biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tán loạn. Tưởng từng người ba chiếm một phương nhân loại căn cứ, không thể không liên thủ, cộng đồng ứng đối mặt thế nguy cơ. Phương tiện bảo tồn nhất hoàn chỉnh, an toàn nhất địa phương là thành phố B có năng lực nghiên cứu ra ứng đối tăng thi vì rút căn cứ, cũng chỉ có thành phố B căn cứ. Vì sinh tồn, này đó dị năng giả, sôi nổi đi hướng thành phố B một ít mặt thế tiểu đội, không muốn gia nhập khắp nơi thế lực người, cũng ở hướng thành phố B vị trí dựa sát. Nhân loại còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể vượt qua mặt thế nguy cơ, tiêu diệt tăng thi bảo tồn tánh mạng, có một chỗ non xanh nước bên nơi, lập một tòa cao ly đường hoàng lâu đài. dựa vào lâu đài vị trí, còn có từng hàng xinh đẹp tiểu dương lâu. lâu đài là kia chỉ số mỹ tang thi, tiểu dương lâu là một ít không có thức tỉnh dị năng người thường. bọn họ không vì sinh tồn cùng đồ ăn mà buồn giàu, trải qua mấy năm nỗ lực, bọn họ thậm chí quá thượng so mặt thế phía trước còn muốn hạnh phúc nhật tử. bọn họ biết bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ, trước nay đều không có nghĩ tới đi ra ngoài. lâu đài trụ tang thi càng ngày càng nhiều bọn họ ngược lại là không sợ. lâu đài tăng thi, mỗi người lớn lên đều đặc biệt đẹp. chạy, có thể nhảy, không nhìn kỹ căn bản ba năm, nay đó tăng thi khuôn mặt cũng phát sinh thật lớn biến hóa, không hề là ngay từ đầu làn da tái nhợt, cứng đờ, hành động chậm chạp. đặc biệt là Hàn Hiểu Tiều, nàng trừ bỏ nói chuyện không nhanh nhẹn, trong mắt không giống cái người bình thường, đi đường cũng nhanh, có thể chạy, có thể nhảy, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nàng có cái gì bất đồng địa phương. ở bọn họ trong ấn tượng, nay chỉ đặc biệt xu mỹ tăng thi, trừ bỏ ai xinh đẹp. Thích đẹp vậy, chính là ham thích lôi kéo A sân đi ra ngoài nhặt tăng thi. Mỗi một lần, các nàng đều sẽ mang lên kia chỉ đại quất miêu, trở về thời điểm, tăng thi số lượng lại sẽ gia tăng hảo chút. Lúc này đây, bọn họ chính bận rộn trồng rau thời điểm, nhìn đến hàn hiểu kiều lại lôi kéo A sân, mang theo đại quất miêu lái xe đi ra ngoài. Không biết lúc này đây, hàng tiểu thư lại sẽ nhặt nhiều ít tăng thi trở về. Như thế nào cũng đến có 20 cái. Tuyệt bích là đặc biệt đẹp cái loại này. Đầu tiên đến lớn lên hoàn chỉnh, hàng tiểu thư là một con hoàn mỹ tăng thi, nàng không thích tàn quyết mỹ. Tăng thi chặt đứt cánh tay chân nhi, kỳ thật cũng không tàn quyết mỹ. Mọi người nhìn lâu đài cửa, ngắm mắt bảo hộ lâu đài, kia từng hàng diện mạo xoáy khí, xinh đẹp tăng thi, gương mặt run rẩy, theo bản năng sở chính mình mặt, rồi sau đó nói, chúng ta nhan giá trị có phải hay không cấp hàng tiểu thư kéo chân sau. Người chẳng lẽ không có chú ý, bình thường hàng tiểu thư căn bản sẽ không xem chúng ta liếc mắt một cái sao rõ ràng là ghét bỏ chúng ta lớn lên xấu. mấy cái lớn lên thô trắng nam nhân lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, cuối cùng không thể không thừa nhận, so với lâu đài ở những cái đó xú mỹ gia hỏa, bọn họ nhan giá trị xác thật không xu my ra hoa bọn họ nhìn a sân xe dần dần mà đi xa, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, không biết Hàn tiểu thư cùng Ninh tiểu thư khi nào kết hôn. nghe nói là Hàn tiểu thư không muốn, Ninh tiểu thư mọi chuyện đều dựa vào nàng, nàng còn có cái gì băn khoăn đâu? muốn trên thế giới này có một cái giống ninh tiểu thư người như vậy đối ta, ta lập tức liền đáp ứng. Khả năng nàng cảm thấy chính mình không đủ hoàn mỹ đi. Nào đó nữ nhân bóp vừa rồi nói chuyện nam nhân eo, không giống nào đó người, hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Lao nương ở chỗ này đâu, tự nhiên còn tưởng gặp được ninh tiểu thư người như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Ta sai rồi, sai rồi. Hiểu kiêu. Ân hàn hiểu kiêu nhìn A-sân, đầy mặt nghi hoặc, A. A-sân. A-sân một bên lái xe, nhẹ giọng nói, Căn cứ chung về tiêu diệt tăng thi vì rút dược tề đã đến cuối cùng thời điểm, không ra 3 tháng, nhất định sẽ có kết quả. Đây là Hàn Sương mù trước hai ngày truyền đến tin tức, mục đích của hắn rất đơn giản, cho nàng đề cái tỉnh, miễn cho đến lúc đó Hàn Hiểu Kiều sẽ chịu thương tổn. Hàn Hiểu Kiều trầm mặc có thể từ nàng biểu hiện, xem ra tới nàng cũng không cao hứng. 3 tháng thời gian, có thể mang rất nhiều tăng thi trở về thành bảo. A Sơn an ủi Hàn Hiểu Kiều nói, hiện tại muốn đi nơi nào? Hàn Hiểu Kiều có chút mê mang nhìn A Sân, đứt Quang nói chuyện, lấy. Về sau, còn có. Có tang thi sinh, sinh tồn địa phương sao. Nàng không lý do đi phê phán nhân loại không nên tiêu diệt tang thi, bởi vì tang thi chính là nhân loại địch nhân. Tường minh bạch là một chuyện, nhưng bởi vì nàng là một con tang thi, trong lòng vẫn là có như vậy một tí xíu khổ sở. Đương nhiên là có, tang thi lâu đài còn không phải là tang thi cuối cùng sinh tồn địa phương sao. A Sân nhẹ nhàng cười. Hiểu Kiều luôn là thích chọn lựa Hoàn Mỹ Tăng Thi mang về lâu đài, còn không phải là bởi vì chỉ có Hoàn Mỹ Tăng Thi mới có thể đủ tiến hoa sao. Bất luận ở địa phương nào sinh tồn, đều là khôn sống ngóng chết, ngươi đã làm thực hảo. Hàn Hiểu Kiều trông đầu, ngượng ngùng đến không được, nàng nơi nào có A sân nói như vậy hảo. Nàng bất quá là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng chính là sợ tịch mịch, sợ trên thế giới này chỉ còn lại có nàng một con Tăng Thi, sẽ cô đơn, sẽ tìm không thấy thuộc sở hữu. Chẳng sợ có A-Sân làm bạn ở nàng bên người. Nếu là ở tại trống chân lâu đài, chỉ có các nàng hai người, không có tăng thi, cũng không có nhân loại, kia nhiều hoang vắng, nhiều khó chịu. Cho nên nàng muốn đem hoàng mỹ tăng thi mang về lâu đài, những cái đó có nhất nghệ tinh, lại không có thức tỉnh dị năng, nghe lời nhân loại mang về tới, tùy ý bọn họ ở lâu đài ngoại tu sửa tiểu dương lâu. A-Sân là muốn vẫn luôn bồi nàng, nhưng A-Sân trước sau là người, nàng sợ có một ngày, A-Sân chán ghét ở lâu đài cùng tăng thi làm bạn sinh hoạt. Tưởng trở về nhân loại vòng. Một khi đã như vậy, còn không bằng nhiều tìm một ít người. Ở mặt thế, chỉ cần nàng có thể phù hộ bọn họ an toàn, những cái đó có cơ bản sinh tồn năng lực nhân loại, sẽ sống hảo hảo. Có tăng thi, lại có nhân loại, A-Sân liền sẽ không rời đi nàng, chuyên môn đi dung nhập nhân loại sinh tồn vòng. A-Sân cũng không cần suy xét, nàng này chỉ tăng thi có thể hay không không có đồng loại, sẽ cảm thấy tịch mịch. Đây đều là nàng tiểu tâm tư mà thôi. Tưởng cái gì? Hàn Hiểu Kiều lắc đầu, không đi ôm A Sân cánh tay, mà là lôi kéo A Sân góc áo đối với nàng cười một chút, nhặt tăng thi, còn có người. Thừa dịp lúc này, nhiều nhặt điểm trở về. Phần 140 Hảo Hàn Hiểu Kiều nhìn phía trước, xám xịt thiên địa trùng, nơi nơi đều rách nát làm người chua sót. Lại xa hoa Mỹ lệ địa phương, đương hai nạn tiến đến thời điểm, đều không thể ngăn cản chúng nó bị hủy hư. Hiện giờ nhân loại sinh tồn vòng, mặc kệ là cái nào địa phương. Bọn họ nhất yêu cầu chính là dị năng giả. Người thương nhật tử, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai cũng không tốt quá. Tiêu nàng liền nhiều nhặt điểm người thương hảo, về sau có này đó người thường bồi á sân, á sân liền sẽ không rời đi tàng thi lâu đài. Quay đầu lại kêu những người đó, nhiều tu sửa một ít xinh đẹp phòng ở, nhiều loại qua kia ít đồ ăn, chờ bọn họ thói quen tàng thi lâu đài tốt đẹp, nơi nào đều không muốn đi. Hàn Hiểu Kiều trong lòng tính toán, đến nỗi tàng thi lâu đài an toàn, liền giao cho bọn họ tàng thi hảo cùng lắm thì trở về lúc sau nàng nhiều cấp tang thi các tiểu đệ rót điểm nước suối gì đó gọi bọn hắn tiến hóa mau một chút vong lớn một con mèo liền chiếm một loạt chỗ ngồi nó nhật tử liền không kém quá thấy hàn hiểu kiều ở trầm tư cái gì nó căn bản không thèm để ý ghé vào xe tọa thượng gặm đô hộp gì đó cuộc sống này thật là tắc quá thần tiên mấy năm nay bởi vì mạt thế sinh vật công kích có rất nhiều tiểu căn cứ dần dần ở luân hãm đều nói thành phố bê hảo chỉ cần tồn tại người đều tưởng hướng thành phố bê dựa a sân lái xe vòng quanh thành phố b bên ngoài khai thực dễ dàng gặp phải đảo vong nhân loại đến nỗi tăng thi nói phụ cận tăng thi có thể tiến hóa đều bị hàn hiểu kiều nhặt về lâu đài tàn khuyết vô pháp tiến hóa chỉ biết cắn người còn lại là bị nhân loại tiêu diệt càng tới gần thành phố b tăng thi càng ít thành phố b căn cứ trừ bỏ nghiên cứu tiêu diệt tăng thi dược vật còn có mặt khác dược vật tỉ như lệnh mạ thế biến dị sinh vật thực vật tăng thi linh tinh cảm thấy chán ghét không thích tới gần dược vật bởi vậy Thành phố B nguy hiểm biến dị sinh vật tương đối tới nói, cũng tương đối thiếu. Cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người đem này đó dự vật, rơi tại nhân loại sinh tồn vòng xung quanh. Hàn Hiểu Kiều cũng không sợ hãi này đó dự vật, có thể là cùng nàng bản thân liền tương đối quan hệ đặc thủ. A sân lái xe, công khai từ những người này bên người thong thả trải qua. Trải qua đều là chút gầy chơ xương như xài, xanh sao vàng vào người, Hàn Hiểu Kiều trở nên càng thêm trầm mặc. Mặc dù nhìn quen, trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Nàng cũng không phải người nào đều nhặt, ở mặt thế sống mấy năm người, đều không nốc, cũng đều không đơn giản, càng không phải cái gì thiện lương hạng người. Đừng nhìn những người này chỉ nhìn chầm chầm nàng cung A-sân xe xem, trong lòng phỏng trừng ở cân nhắc, này chiếc xe chủ nhân, là bọn họ không thể chơi vào, mới không có động thủ. Phạm là những người này, phán đoán ra, nàng cung A-sân thực nhỏ yếu nói, phỏng trừng sẽ bị đoạt xương cốt đều không dư thừa hạ. Hàn Hiểu Kiều đánh giá những cái đó đi ngang qua nhân loại. Những nhân loại này cũng đánh giá các nàng. Thường thường này nhóm người chung, có dẫn đầu người, cái này dẫn đầu người, nhất định là dị năng giả. Này đàn người thường, bọn họ ủng phụ chính là trong đó cái kia, sắc mặt hơi chút hồng nhuận, trên mặt còn có chút thịt dị năng giả. Đại bộ phận người thường, một ngày chỉ có nửa bao bánh quy, này còn phải phân tới tay lập tức ăn luôn mới được, tàng đồ vật là tàng không được, hơi chút không chú ý, liền sẽ bị người đoạt. Mà dị năng giả, mỗi một đốn đều có thể ăn một bao bánh quy. Mỗi một cái tiểu đội chung, cơ bản đều sẽ có thủy hệ dị năng giả, liền tính không có, bọn họ đều sẽ lựa chọn gia nhập một cái có thủy hệ dị năng giả tiểu đội. Lúc này, thủy hệ dị năng giả địa vị, thập phần cao thượng, bọn họ sắc mặt, thoạt nhìn so nhất cường đại cái kia dị năng giả, đều còn phải đẹp một ít. Hàn hiểu kiều muốn nhặt nhân loại, thông thường là cái loại này bị tiểu đội vứt bỏ, tiểu đội cho rằng bọn họ sẽ thác chân sau, thoạt nhìn sắp chết. Người như vậy, ở tuyệt vọng dưới. Mới có thể không màng tất cả bắt lấy cứu mạng dâm dạng, đi tăng thi lâu đài sẽ cẳng nghe lời một ít. Hàn hiểu kiểu như thế nghĩ đến, con người vẫn luôn ở trong đám người nhìn quét. A sân, đỉnh. A sân dừng lại xe, hàn hiểu kiểu chỉ vào nơi xa nào đó bị vứt bỏ người. A sân gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe. Nam nhân kia hình như là đi không đặng, khuôn mặt vàng như đến khó coi, khô quát, gầy chỉ còn lại có một tầng da, người đều không sai biệt lắm thoát tướng, môi trắng bệnh mà khô nước quần áo thực rách nát, giờ giày đã sớm không biết phá nhiều ít cái đậu. Ở nam nhân bên người, còn đứng một cái thoạt nhìn bảy tuổi tả hữu tiểu hài tử, tiêu nam nhân ca ca. Nam nhân đẩy nam hài tay, chỉ chỉ bọn họ tiểu đội vị trí, ý tư thực rõ ràng, là làm đứa nhỏ này theo sau. Nhưng nam hài gắt gao mà bắt lấy nam nhân tay, một bước đều không dịch. Theo sau, ngươi còn có thể đủ tồn tại. Không, ca. Nam hài hiển nhiên thực quật cường, cũng không tưởng vứt bỏ nam nhân. Lúc này, A sân đã đi vào bọn họ trước mặt, hai người đều phát hiện. Bọn họ ánh mắt dại ra nhìn A sân, ở mặt thế đã thật lâu không có gặp qua như vậy sạch sẽ người, cảm thấy thực mới lạ. Cũng liền nhìn hai giây, bọn họ vội vàng gục đầu xuống. Ở mặt thế, xuyên càng sạch sẽ người, nhất định là thực lực cường đại người. Đối mặt người như vậy, bọn họ đến túi đầu, mới sẽ không bị đối phương một cái không vừa mắt chụp chết. Theo ta đi, A sân lấy ra hai cái bánh mì, chung quanh nóng rực ánh mắt động tắc nhất trí vọng lại đây như lửa quang giống nhau muốn đem bánh mì cấp thiêu đốt nuốt nước miếng thanh âm không ngừng văng lên a sân đã nhìn quen không trách những người này không dám tới đoạn bọn họ muốn sống nhưng không nghĩ tìm chết nam nhân cùng nam hải cơ hồ không có do dự cái gì đều không nghĩ trực tiếp như đảo tỏi giống nhau gật đầu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm a sân trong tay bánh mì bọn họ không dám trực tiếp đi lấy dị năng giả quá cường đại nếu là chọc bọn hắn không cao hứng bọn họ không chỉ có lấy không được bánh mì còn sẽ bị đánh chết Mà thế, mạng người không đáng giá tiền. A sân đem bánh mì đưa qua, nói, lên xe đi. Hai người bay nhanh bắt lấy bánh mì, ăn ngấu nghiến ăn lên, khô gầy trên mặt mang theo thỏa mãn cười. Dưới chân tửa hồ cũng sinh chút sức lực, bay nhanh đi theo A sân mặt sau, sợ bị nem xuống. Bò lên trên xe thời điểm, thập phần nhanh nhẹn. A sân khai xe vận tải lớn, hai người còn lại là bò lên trên mặt sau trong xe. A sân khởi động xe, từ đám kia đôi mắt mạo ánh lửa nhân loại trước mặt trải qua. Người thường căn bản là không ý tưởng đi đoạt lấy đồ vật, dĩ năng giả nhưng thật ra có tâm tư, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai nữ nhân ở mặt thế đơn độc hành tẩu, trực giác nói cho bọn họ không dễ trọc. Đương nhiên, luôn có không muốn sống. Phải nói, vì sống sót, luôn có người sẽ liều một lần. Xe vừa qua khỏi đi một phút bộ dáng, một người nam nhân khập khiễng ngăn lại ở xe vận tải phía trước. Hắn ru đầu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu, thanh âm thập phần âm trầm. Lưu lại đồ ăn, lưu lại đồ ăn, các người liền có thể qua đi. Nam nhân thanh âm thực ngẹn ngào, A Sơn cùng Hàn Hiểu kiểu trí nhớ đều đặc biệt hảo, nghe thanh âm này, có như vậy chút quen thuộc. Cái kia kẻ điên lại đi đoạt lấy nhân gia ăn. Cũng liền hắn mạng lớn, lần trước chỉ bị Tống Tiểu Thư phế đi một chân. Thật là dẻ mãi không sửa, khó trách Tống Tiểu Thư như vậy chán ghét hắn. Đừng nghị luận, nhân gia tốt xấu là dị năng giả. Hàn Hiểu kiểu nhìn A Sơn nói, là, ngọt ngào sao? Đông lĩnh! người đang làm cái gì lại một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến mấy cái chớp mắt công phu đoàn người chạy vội tới cố đông lĩnh bên người đầu tiên đi vào cố đông lĩnh người bên cạnh không phải phương thừa lại là ai phương thừa bắt được cố đông lĩnh thủ đoạn thấp giọng nói đường đi trêu chọc nơi này dị năng giả đối phương dám như vậy lái xe từ nơi này trải qua khẳng định thực lực cường đại lan cố đông linh ben nguoi đau tien đi vao co đong linh nguoi ben canh khong phai phuong thua lai la ai phuong thua bat đuoc co đong linh thu đoan thap giong noi đừng đi treu choc noi nay di nang gia đoi phuong dam nhu vay lai xe tu noi nay trai qua khang đinh thuc luc cuong đai lan co đong linh tuy tay đem phương thừa ném ra ngẩng đầu là một trương tái nhật mà xoái khí mặt ánh mắt tựa rắn độc cơm độc Cố tình phương Thừa cũng không như thế nào để ý, còn ôn tồn nói, ngươi muốn ăn cái gì, tìm ta lấy là được, đừng đi trêu chọc nơi này dị năng giả. Đúng vậy, Đông Lĩnh, ta nơi này còn có chút que cây. Nói, lôi chết lấy ra hai bao que cây đưa cho cố Đông Lĩnh, ngươi nói bụng ăn trước đi, chờ tới rồi căn cứ, bằng vào chúng ta là dị năng giả, nhất định có thể phân đến càng tốt đồ ăn. Hàn Hiểu Kiều che miệng nở nụ cười, cây, que cây. Khó trách cố Đông Lĩnh sẽ như vậy hấp tấp. Bất quá, kia ba người thoạt nhìn giống như rất kỳ quái. Cố đông lĩnh tính tình như vậy hư, phương thừa cùng lôi chết cư nhiên có thể chịu đựng, kỳ quái. A sân có khắc thâm ý liếc mắt ba người, thu hồi ánh mắt liền thấy hàn hiểu kiều hưng thú bừng bừng bộ dáng, hỏi, có cái gì nghi hoặc sao? tiêu Đúng. Hàn hiểu kiều khỏe miệng tràn đầy cười, đối cố đông lĩnh làm một cái đánh giá. kiêu ngạo kiều nghiêng đầu bộ dáng, nhưng còn không phải là kiều căng bộ dáng sao. A sân quan sát phương thừa tiểu đội Dư lại thành viên cũng không nhiều Lúc trước những cái đó có điểm tư sắc nữ nhân Đều không ở cái này tiểu đội chung Lưu lại mấy người phụ nhân Xuyên cũng là lôi thôi lết thiết Khuôn mặt gầy yếu, làn da thô giáp Ngược lại là cố Đông Lĩnh Sắc mặt tuy rằng tái nhợt chút Ở kia mấy người phụ nhân chung Sắc thật tương đối xuất sắc Nàng vui đầu cười một chút, trời xanh tha cho ai Đông Lĩnh, ngươi ăn trước đi Chờ tới rồi căn cứ Khẳng định sẽ phân đến càng tốt đồ ăn Bùi nghe thành cũng đi lên tới ăn ủi vỗ vô, vô cô đông lĩnh bả vai ngự khí cũng có vải phần dung túng hàn hiểu kiều là bị lôi hôn mê cung năng tưởng không giống nhau đi không phải là này mấy nam nhân cảm thấy tiểu đội trung nữ nhân hạ không được khẩu trực tiếp đem cô đông lĩnh trở thành phát tiết đối tượng đi hơn nữa coi chừng đông lĩnh bộ dáng cũng không phải đặc biệt phản đối đương nhiên có khả năng hắn không có biểu hiện ra ngoài cố đông lĩnh nhấp chặt ngôi chán ghét nhìn mắt lôi chít trong tay hai bao que tay ta đã ăn nửa tháng que tay đều ăn phun ra hắn nhìn á sân xe chiếc xe kia thượng có bánh mì bụi nghe thanh cấp cố đông lĩnh lộng một chén nước hiện tại cố đông lĩnh đối bọn họ rất quan trọng có thực lực lại là bọn họ bạn nữ. cố đông lĩnh bộ dáng so mạt thế nữ nhân đều đẹp hắn từ trước cũng không biết nguyên lai nam nhân tư vị cũng là không tồi ta muốn bánh mì cố đông lĩnh ánh mắt vẫn luôn ở a sân bên này ba người cho nhau nhìn mắt cuối cùng hướng về a sân vị trí đi tới bọn họ cũng không thấy được cố đông lĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng ánh mắt Càng thêm độc ác, khỏe miệng còn gợi lên một mặt lạnh lùng cười. Đi thôi, tốt nhất có đi mà không có về. Phương thừa đi đến A sân cửa xe khẩu, đang muốn tính toán tiếp đón nàng, có thể hay không đổi điểm bánh mì cho bọn hắn thời điểm. Đột nhiên thấy được A sân cùng hàn hiểu kiều mặt, đến bên miệng nói lập tức cấp nuốt đi xuống, cả người cũng cứng đờ tại chỗ, có chút không thể tưởng tượng nhìn A sơn. Bùi nghe thanh cùng lôi chết vông thừa không thích hợp, vội vàng đi lên xem, cuối cùng biểu tình cũng cùng Phương thừa không sai biệt lắm. Bọn họ thiếu chút nữa thất thanh, như thế nào sẽ là nữ nhân này? Ninh sân cùng này chỉ tăng thi, nơi nào là bọn họ có thể trêu trọc. Nhưng nhớ tới cô đông lĩnh muốn ăn bánh mì, bọn họ tóm lại đến thử xem đi. Ninh tiểu thư, đã lâu không thấy. Phương thừa bừng tỉnh, cương mặt tiếp đón một tiếng. Mấy năm nay, bọn họ ngay từ đầu Nhật tử cũng không tệ lắm. Gần là ngay từ đầu mấy ngày nay, tống điểm điểm cường thế quất khởi, căn bản là bọn họ vô pháp đoán trước. Cố đông lĩnh bởi vì Tống Điểm Điểm bị thương chuyện của hắn, vẫn luôn ghi hận trong lòng, nơi trốn tìm Tống Điểm Điểm phiên thoái, không có một lần thành công. Tống Điểm Điểm nữ nhân này, quật khởi quá nhanh. Như là theo chân bọn họ có thủ án dường như, bọn họ nghĩ muốn cái gì, nàng đều sẽ trước tiên bắt được. Tống Điểm Điểm nơi đi qua, chưa bao giờ sẽ cho bọn họ lưu lại nửa điểm đồ vật. Một cái lực lượng cường đại hệ cùng không gian hệ dị năng giả, mang theo một đám đồng dạng đặc biệt hung tàn đàn bà nhi, ai trêu chọc đến khởi. Bởi vì tống điểm điểm tồn tại, thành phố xê đại bộ phận nữ nhân đều đầu phục qua đi. Có tống điểm điểm phù hộ, hơn nữa sau lại này đó nữ nhân không biết luyện cái gì, không phải dị năng, giả, thực lực cũng không kém. Nguyên bản những cái đó nhỏ yếu muốn rửa vào nam nhân nữ nhân, sôi nổi chạy tới tống điểm điểm bên kia, dẫn tới căn cứ muốn tìm một nữ nhân đều đặc biệt khó. Nữ nhân tìm không thấy, chỉ có thể đủ tìm lớn lên tú khí, không có thực lực nam nhân, ai kêu tống điểm điểm bên kia không thu nam nhân đâu. Cùng cố đông linh có mặt khác một loại quan hệ, cũng là ngoài ý muốn. Lúc này đây bọn họ lựa chọn di chuyển đến thành phố B, là bởi vì thành phố C luôn hãm, không thể không di chuyển lại đây. Bọn họ chỉ có thể đủ ăn quay tay, đi đường. Tống điểm điểm không gian không biết có bao nhiêu đại, đã sớm chuẩn bị vô số đồ ăn, còn có chiếc xe. Cho nên, các nàng là lái xe lại đây, còn khai tương đối chậm, trước mắt còn ở bọn họ mặt sau. Bọn họ chỉ nghĩ đi nhanh điểm, hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn thấy tống điểm điểm nữ nhân này. Đây là bọn họ cả đời bóng ma. Phương đội trưởng. Phương thừa thở ra một hơi, ta tưởng cùng ninh tiểu thư đổi điểm bánh mì. Không đổi. A sân cười một tiếng, ngươi là nói phải dùng ngươi trong tay múc mèo que cây đổi sao. Phương đội trưởng, ngươi cảm thấy thế giới này có như vậy tốt sự. Hiểu kiều cùng vòng lớn đều không ăn que tay Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nhặt hai người? Lôi chết nhịn không được nói, tốt xấu chúng ta cũng nhận thức đi. Hàng hiểu kiều vây vây năm tay, đặc biệt tưởng nện xuống đi. Nàng lôi kéo A sân, tỏ vẻ cho ai, đều không cần cấp này mấy nam nhân. Phần 141. Ta. Nguyện ý. Hàn hiểu kiều nâng nâng cảm, liền không. Không đổi cho ngươi. Phương thừa còn muốn nói gì nữa, lúc này, bọn họ sau khi nghe được phương xe chạy lại đây thanh âm, theo bản năng quay đầu lại, ở nhìn đến quen thuộc chiếc xe, sắc mặt cứng đở. Mười mấy chiếc xe tải lớn khai không nhanh không chậm, ngừng ở A sân xe vận tải lớn bên cạnh. Tống điểm điểm là nhìn đến phương thừa mấy người mới tính toán dừng lại người vừa mới xuống xe thanh âm liền chuyển tới phương đội trưởng các ngươi sẽ không lại đi tìm người khác phiền phái đi nơi này cũng không phải là thành phố xê tiểu tâm chọc tới ngươi không nên dây vào lời nói đến nơi đây tống điểm điểm thanh âm đột nhiên im bặt a sân đã mở cửa c tieu tam trong toi nguoi khong nen day vao loi noi hiểu kiểu bay nhanh từ xe trên dưới tới tống điểm điểm phản ứng lại đây trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười cũng bước nhanh đi tới hiểu kiểu ninh tiểu thư nàng ăn mặc một thân sạch sẽ đổ thể dục trên chân dẫm lên chính là giày thể thao chất một cái lưu loát đuôi ngựa thoạt nhìn giỏi rang lại tinh thần ở tiếp cận hàn hiểu kiều nháy mắt đột nhiên một trận gió thổi tới tống điểm điểm bên người nhiều một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân người nam nhân này mang theo mũ hơi hơi rũ đầu chỉ an tính đứng ở nàng bên người không nói lời nào cũng không làm dư thừa động tác giống như là một tôn môn thần tống điểm điểm cùng hàn hiểu kiều ôm một chút cách ra thật tốt hiểu kiều lại gặp được ngươi ngọt ngào hàn hiểu kiều cũng cười tống điểm điểm có chút kinh ngạc Ngươi, tiến hóa, còn còn không thế nào hoàn mỹ. Tống điểm điểm thấp giọng nói, đã thực hảo. Hàn hiểu kiều cao hứng, lôi kéo tống điểm điểm, lên xe nói. Tống điểm điểm lên xe, vòng lớn nhìn là quen thuộc người, vội vàng dịch một chút mông, cấp tống điểm điểm thoái vị trí. Mà cái kia không nói lời nào nam nhân, trực tiếp nhảy vào trong xe. Đông lĩnh, người trước tạm chấp nhận một chút đi phương thừa nhìn theo đoàn xe rời khỏi sau, trở lại cố đông lĩnh bên người, đó là Ninh Sơn. Cố đông lĩnh nắm nắm tay, thanh âm âm chắc chắc, các người liên thủ chẳng lẽ còn đánh không lại nàng sao? Vì cái gì không đi lên đoạn, ninh sân như vậy lợi hại, khẳng định sẽ đem này mấy cái cẩu loạn ý nhi lộng chết. Chương 96 Váy Hoa Tử, 11 Cùng các người tách ra sau không bao lâu, ta thông qua ninh tiểu thư hấp thu tinh hạch phương pháp, thành công thăng cấp. Tống điểm điểm đem mấy năm nay sự tình nói đến, phương thửa cái kia tiểu đội người, đều không tin. Đến nỗi cô đông lĩnh, còn tìm ta vài lần phiền thoái, bị ta tấu. Không lâu trước đây, không biết hắn đầu góc có phải hay không chịu, cư nhiên còn nghĩ đến đoạt ta đồ ăn, cuối cùng bị ta đánh gây chân. Ngay từ đầu A, ta thật sự cho rằng hắn chỉ số thông minh có vấn đề tống điểm điểm thấp giọng nói, sau lại trong lúc vô tình phát hiện, hắn làm như vậy mục đích, cư nhiên là tưởng phương thừa mấy người tới đối phó ta, tốt nhất làm chúng ta lưỡng bại cầu thương. Người nam nhân này, tâm tư cũng thật tác động. Nhưng hắn không nghĩ tới, phương thừa những người này, sẽ không bởi vì một cái cô đông lĩnh, Liền đi liều mạng trêu chọc bọn họ không thể treo vào người. Ta vốn là tưởng lộng chết cố đông lĩnh, là phương thừa bọn họ cầu tình, ta thuận thế đáp ứng rồi, chỉ lộng đoạn hắn một chân. Tống điểm điểm khuôn mặt nhỏ dương tới cười, ta cũng muốn cho cố đông lĩnh thể hội một chút, lúc trước ta thống khổ, cũng muốn cho hắn minh bạch, phương thừa, bùi nghe thanh, lôi chết này ba nam nhân, chẳng sợ cùng hắn là cái loại này quan hệ, tương đối khởi chính mình tánh mạng, hắn cố đông lĩnh cũng không tính cái gì. Nay mắt đong linh cung khong tinh cai gi nay ma the Nơi nào tới như vậy nhiều chân tình. Nói xong câu đó, nàng lừa cái muội nhìn mắt hàn hiểu kiểu cùng á sân. Đương nhiên, ninh tiểu thư cùng hiểu kiểu chi gian, nhất định là chân ái. Mấy năm nay, nàng mắt lạnh nhìn mà thế phát sinh hết thảy, Tranh đoạt không ngừng, thậm chí xuất hiện ăn người tình huống, tình lữ vì một cái bánh mì sẽ tư đánh đến huyết nhục mơ hồ. Thân nhân chi gian cũng co vì đồ ăn, sinh tồn, lẫn nhau tàn sát. Lệnh nhà tâm ú mà tàn nhẫn nhân tính, ở ngay lúc này, đã bùng nổ không thể văn hồi. Rất nhiều lần, nàng đều sắp luân hám đến trong đó, biến thành cái loại này vì tồn tại mà sống máy móc, coi mạng người vì có rác, giết người như mà, coi thường hết thể thời điểm, trong đầu không khỏi nhớ tới ninh sân nắm hàn hiểu kiều bộ dáng Lúc ấy hàn hiểu kiều, hành động chậm chạc, động tác cứng đờ, còn sẽ không nói, tái nhợt làng ra, màu xám trắng trong mắt, kỳ thật có chút dòa người. Mà cái kêu kêu ninh sân nữ nhân, đặc biệt có kiên nhẫn, giúp hàn hiểu kiều trải đầu, vì nàng hóa trang. Hàn hiểu kiều mỗi ngày đều phải đổi mới một cái xinh đẹp mà sạch sẽ váy hoa tử. Ninh Sân liền đứng ở ngoài cửa chờ, này nhất đảng thường xuyên chính là một giờ. Ninh Sân là một cái sống sờ sờ người, vẫn là một cái phi thường cường đại người, nàng kỳ thật có thể đi hướng càng cao, xa hơn, tại đây mà thế, có thể xông ra một phen thiên địa, bị vô số người ủng hộ. Nhưng nàng lựa chọn chính là, từ bỏ thế giới, chỉ bồi ở hàn hiểu kiều bên người. Mỗi khi nhớ tới, này một người một tăng thi tri gian tình yêu. Nàng có chút lạnh băng nội tâm, đều sẽ bị ấm áp, này ngọt ngào tình yêu đem nàng băng ngạnh mềm lòng hóa, sẽ không bởi vì mặt thế hết thảy, tăng thi nàng bản tính. Sau lại ta chiêu rất nhiều cùng ta chi hướng giống nhau nữ nhân, các nàng đều không muốn bị người bài bố. Lại sau lại, ta được đến một quyển thực đặc thu luyện thể thuật. Những cái đó không có thức tỉnh dị năng nữ nhân, cũng có thể đủ tu luyện luyện thể thuật, các nàng không bao giờ là tùy ý người khi dễ. Tống điểm điểm nói lên này đó thời điểm, là vẻ mặt sán là cười nàng nắm lấy hàn hiểu kiều tây nói ta tìm được rồi mục tiêu của ta hơn nữa có năng lực này tới thực hiện mục tiêu của ta thành phố c luôn hãm đối chúng ta kỳ thật không nhiều lắm ảnh hưởng ta không gian hiện giờ càng lúc càng lớn sở hữu quan trọng đồ vật đều đặt ở bên trong nghe nói thành phố b bên này đã sắp nghiên cứu ra diệt sát tang thi virus dược nhưng hiện tại chúng ta muốn đối mặt không phải tang thi virus mà là so tang thi càng vì đáng sợ biến dị động thực vật nói tới đây tổng điểm điểm có chút lo lắng Hiểu Kiều, cái kia diệt sắt Tăng Thi vì rút, đối với ngươi có thể hay không có nguy hại. Hỏi xong, nàng nhớ tới một bên A Sơn, cảm thấy vấn đề này, là làm điều thừa, có ninh tiểu thư ở, nhất định sẽ đem Hiểu Kiều bảo hộ thực tốt. Sẽ không? Hàn Hiểu Kiều nói, kỳ thật uống lên nước suối Tăng Thi, đều không phải dược tề có thể tiêu diệt, ta, có trụ. Hàn Hiểu Kiều cùng A Sơn tỏ vẻ, nàng muốn mang tống điểm điểm đi tham quan lâu đài. A Sơn trả lời, kia hiện tại liền khai đi lâu đài. Tống điểm điểm nghe được lâu đài, có chút kinh ngạc, tàng thi lâu đài. Nàng chấp chấp mắt, chẳng lẽ là ninh tiểu thư vì hàn hiểu kiểu kiến tạo đi. Nếu đúng vậy lời nói, nàng che che miệng, kia nhưng còn không phải là lâu đài tàng tiểu sao. Nay tính yêu, thật đúng là chính là như nhau dị vạng mỹ diệu. Đương tống điểm điểm nhìn kia tòa tráng lệ huy hoàng, xa hoa lộng lấy lâu đài, thiếu chút nữa kinh ngạc hô lên tới, này cũng rất giống một giấc mộng đi. Ở mặt thế... Cư nhiên còn có thể đủ nhìn thấy như vậy xinh đẹp mà hoàn chỉnh lâu đài. Ninh tiểu thư đối hiểu kiểu, thật là ái cực kỳ đi. Nay tính yêu, nàng có chút hâm mộ, hiện tại nàng, đặc biệt giống một con tranh tinh, toàn đã chết. Đây là, ta, còn có A-sân. Hàn hiểu kiểu thập phần ngạo kiểu nói, còn kéo A-sân cánh tay, cái này động tác, là ở cùng người tuyên thệ, lâu đài cùng A-sân, đều là của nàng, vẫn là ai đều đoạt không đi cái loại này. Thấy tống điểm điểm vẻ mặt hâm mộ bộ dáng Hàn hiểu kiểu đi qua đi, vô vô hàn hiểu kiểu, an ủi nói, ngươi, sẽ có. Tống điểm điểm giờ khóc dở cười, thế giới này, sao có thể có cái thứ hai Linh tiểu thư người như vậy đâu. Cho dù có, cũng không nhất định sẽ bị nàng gặp được á tình yêu loại đồ vật này, khả ngộ bất khả cầu. Có người, cả đời đều không thể gặp được, vô pháp thể hội nó tốt đẹp, thậm chí còn sẽ bị một ít giả dối tình ý lừa bị. Tống điểm điểm rũ đầu tưởng này đó thời điểm, cũng không có chú ý tới, cái kia mang ngũ vẫn luôn đi theo nàng phía sau trầm mặc ít lời nam nhân. Hắn con ngươi chợt lóe mà qua suy nghĩ sâu xa, cuối cùng lại đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhìn có chút dại ra, phảng phất trước nay đều không có biến hóa. Hàn hiểu kiều kiêu ngạo mang theo tống điểm điểm tham quan lâu đài, tống điểm điểm phát hiện, cái này địa phương thật đúng là chính là hảo. Lâu đài trụ chính là Tăng Thi, bên ngoài tiểu dương lâu cư nhiên là người. Các nàng trải qua thời điểm, những người đó đang ở trồng rau gì đó, từ bọn họ mang theo tươi cười mặt có thể xem ra tới, bọn họ quá an ổn lại vui sướng. Tăng thi lâu đài, thật sự có thể xem như mặt thế đào nguyên. Sau lại hàn hiểu kiều hỏi nàng, muốn hay không ở lại. Nếu là ngay từ đầu, nàng có lẽ sẽ lựa chọn lưu lại nơi này. Nhưng nàng nhìn mắt, phía sau kia một chúng nữ nhân, lắc lắc đầu, không được, nơi này tuy hảo, lại không phải chúng ta thiên địa. Hiểu kiều, hảo ý của người ta lãnh. Chúng ta những người này, vẫn luôn nỗ lực sống ở mặt thế, vì chính mình tranh thủ không phải tới đảo nguyên hưởng lạc. Hiện tại chúng ta đều có năng lực, cũng tưởng ở mặt thế xông ra một phen thiên địa, có thay đổi thế giới năng lực, ta không nghĩ lãng phí này một thân thực lực. Tống điểm điểm nhẹ giọng nói, nếu ta không đứng ra, không có mấy năm, thế giới này nữ nhân, tương lai nên đón chân chính mặt thế. Từ trước, nàng là quản không được. Hiện tại nàng có thể quản, như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng là bởi vì phản kháng kinh lục mới được đến này một thân bản lĩnh có lẽ chính là ông trời nhìn đến nàng dám đi phản kháng thấy được nàng không căm lỏng mới có thể ban cho nàng dị năng lại làm nàng được đến kia bổn luyện thể thuật có mấy thứ này nàng an với hưởng lạc chẳng phải là cô phụ ông trời tín nhiệm Hàng hiểu kiều gật gật đầu ôm một chút tống điểm điểm buông ra sau đối với nàng giơ ngón tay cái lên rất tuyệt Hàng hiểu kiều ngắm mắt quang chuyên chú rừng ở tống điểm điểm trên người nam nhân kia nhìn hồi lâu nói tàng thi vương nam nhân có chút kinh ngạc lần đầu Một đôi mơ hồ muốn biến thành người bình thường con ngươi nhìn chăm chú vào Hàn Hiểu Kiều. Hàn Hiểu Kiều là tăng thi, hắn là biết đến. Tư năng biểu hiện liền có thể nhìn ra. Làm hắn nghi hoặc chính là, hắn vô pháp dùng tăng thi cảm ứng đi liên hệ Hàn Hiểu Kiều. Loang thoáng, còn có một loại, Hàn Hiểu Kiều có thể tác động hắn hành động cảm giác. Đương nhiên, bởi vì hắn có ý thức cùng lực lượng, loại này tác động ảnh hưởng, cũng không lớn, là có thể khất chế. Nếu là hai người đánh lên tới, hắn cũng không biết ai có thể đủ thắng. Hắn kêu ân kha, hiện tại là ta đồng bọn. Tống điểm điểm giới thiệu nói, hắn xác thật là tăng thi, từ trước chúng ta nhận thức, xem như một chỗ lớn lên. Có một lần, chúng ta không cẩn thận đi tăng thi hạ hổ, bị người tính kế, may mắn có hắn ra tay, mới không có tổn thất quá lớn. Tống điểm điểm dám trực tiếp giới thiệu, cũng là vì nơi này là tăng thi lâu đài. Mặc kệ là A-san, vẫn là nơi này người, đối ân kha là người nào, đều sẽ không quá để ý từ lần đó lúc sau, ân kha liền vẫn luôn ở nàng bên người. Ấn Kha, nơi này là tăng thi lâu đài, về sau nhân loại sẽ đem những cái đó không có ý thức tăng thi đều tiêu diệt rớt. Sau này, liền không có tăng thi chô dung thân, người nếu nguyện ý nói, có thể ở chỗ này sinh tồn. Ở nghe được tăng thi lâu đài thời điểm, tống điểm điểm liền có quyết định này. Tăng thi vương, buồn hẳn là vô câu vô thúc, không cần phải chỉ canh giữ ở bên người nàng, cả ngày cùng nhân loại làm bạn, này không phải tăng thi vương nên có sinh hoạt. Nhân loại, dung không giới một con tăng thi. Mặc kệ hắn có hay không ý thức, có thể hay không công kích người. Ân Kha cơ hồ không có suy xét, chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Từ gặp được Tống Điểm Điểm ngày đó bắt đầu, hắn cũng đã quyết định, vẫn luôn bảo hộ nàng, thẳng đến hắn sinh mệnh kết thúc, nàng không hề yêu cầu hắn ngày đó. Hắn không cần có người bao dung hắn, chỉ cần Tống Điểm Điểm không đuổi hắn đi là được. Bọn họ từ trước là hàng xóm, ngay từ đầu hắn liền yêu thầm cái này cô nương, chỉ là nàng đã có yêu thích người, hắn lựa chọn yên lặng mà yêu thầm. Sau lại tái ngộ, hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng nàng phát sinh điểm cái gì hắn đã thói quen yên lặng mà bảo hộ cung thích cũng không cần cái gì kết quả thật sự không lưu lại nơi này là tốt nhất địa phương tống điểm điểm còn có chút tiếc nuối ta nghe ninh tiểu thư nói qua tang thi sẽ tiến hóa ngươi hiện tại là tang thi vương chờ ngươi tiến hóa trở thành tang thi hoàng liền có thể khôi phục người bình thường bộ dáng ân kha nơi này thật sự thực thích hợp ngươi ân kha vẫn là lắc đầu lúc này đây hắn mở miệng ta nói rồi phải bảo vệ ngươi Tống điểm điểm có chút bất đắc dĩ, ta có thể bảo hộ chính mình. Nói qua. Ấn Kha chấp nhất nói, thể, không thể đủ vi phạm lời thể, sẽ tao sẽ đánh. Tống điểm điểm, nàng như thế nào không biết, Tăng Thi thể vi phạm sẽ bị xét đánh. Hàn hiểu kiều kéo A sân tay, nghiêng đầu nhìn tống điểm điểm cùng này chỉ Tăng Thi vương, đột nhiên dựa vào A sân nở nụ cười. Nàng hẳn là không có đoán sai đi, này chỉ Tăng Thi vương, hẳn là thực thích ngọt nào, mới tưởng bảo hộ nàng. Bất quá, này chỉ Tăng Thi vương. Giống như không thế nào có thể nói, sẽ không hống nữ hài tử, sẽ không lời ngon tiếng ngọn, tiến hóa có chút thất bại à, truy nữ hài tử, như thế nào có thể dùng như vậy cứng đở ngựa khí nói chuyện đâu. Hàn hiểu kiểu nghĩ, giống như nàng cũng không có như thế nào cùng A-sân nói qua lời ngon tiếng ngọn, trộn dung nhu vay cung đo ngự A-sân liếp mắt một cái, tron ngam a san liếc không, quay đầu lại thử xem. Vẫn luôn là A-sân chiếu cô nàng, hiện tại nàng lại cự tuyệt kết hôn, A-sân có thể hay không khổ sở à. Nghĩ đến đây, hàn hiểu kiểu trong lòng liền có điểm hoảng. Nàng vẫn luôn đều tưởng chính mình hoàn mỹ một chút, giống như không có suy xét quá A-sân ý tưởng, nàng cắn ngôi, ninh mẩy, bộ dáng thập phần nghiêm túc. Phần 142 A-sân phát hiện, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? A-sân Hàn hiểu kiều nắm lấy A-sân tay, nghiêm túc nói, ta, thích ngươi, thật sự, thức, thích. Cho nên, không phải cố ý không kết hôn, chỉ là nàng hiện tại còn chưa đủ hoàn mỹ, trên cổ cái kia xấu xí động đều còn ở. Ta biết. a -Sân nói. Lại ở loạn tưởng cái gì? Hàn Hiểu Kiều sẽ mở miệng nói chuyện thời điểm, liền thừa dịp nàng không ở, trộm luyện tập hát sân, ta thích ngươi những lời này, số lần nhiều, nàng khó tránh khỏi sẽ nghe được. Bất quá, Hàn Hiểu Kiều vẫn luôn đều không có giáp mặt cùng nàng nói qua, nàng phòng đoán, đối phương là không có chuẩn bị tốt, cho rằng hiện tại nói câu không lưu loát, Hiểu Kiều thích hoàn mỹ, loại này không hoàn mỹ sự, nàng như thế nào làm đâu. Đến nỗi vì cái gì hiện tại nói, hẳn là Hiểu Kiều trong lòng nghĩ tới cái gì. Nàng đã cảm thấy đối phương bất an Hàn hiểu kiểu biệt nữ cực kỳ Ngươi ngươi như thế nào biết ta Nàng này phía trước đều không có thổ lộ quá A sân cư nhiên biết Quá không cảm giác thành tựu đi Hàn hiểu kiểu nhìn A sân Cứ như vậy sao Cho nên nàng thật sự phải nói lời nói nhanh nhẹn lại thổ lộ Hiện tại biểu đạt không rõ ràng lắm A sân cư nhiên như vậy cái phản ứng Thật là cấp trên nàng Nàng trộm ngó mắt A sân Này đều thổ lộ Đối phương cũng không cho cái phản ứng sao a sân cười nhẹ một tiếng tiến đến hàn hiểu kiều bên hai nhẹ giọng nói ta đã biết hiểu kiều ta cũng thích người a ấm áp như gió thanh âm lọt vào màng thai nội hàn hiểu kiều chỉ cảm thấy thân thể đều ở nóng lên rõ ràng thân thể của nàng vẫn là lạnh leo như vật chết giống nhau cố tình cảm thấy máu đều ở sôi trào tâm còn ở loạn nhảy nhưng nàng sơ sơ tâm cũng không có nhảy lên nàng vớt thủ đoạn địa phương mạch đập cũng không có nhảy lên vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau buông ra tay người đến a sân hơi thở Vừa rồi cái loại cảm giác này lại tới nữa, tổng cảm thấy nàng chính là một cái bình thường người, tâm có thể nhảy lên, mạch đập cũng ở nhảy lên, máu cũng là nhiệt nóng lên cái loại này. Tống điểm điểm hâm mộ nhìn hô động hai người, không có đi quấy rầy Nàng liên thích nhìn đến trường hợp như vậy, hiểu kiều cùng ninh tiểu thư tình yêu, khiến người vui sướng. Mỗi một lần nhìn đến, đều sẽ tiêu nàng tâm ấm tốt nhất vài phần. Ân Kha phát hiện tống điểm điểm si ngốc biểu tình, có chút không thể tin được, hắn như thế nào cảm thấy tống điểm điểm biểu tình. Đặc biệt như là thấy được hai cái thích thần tượng đều luyến ai đâu. Tống điểm điểm ở lâu đài ở ba ngày, Hàn Hiểu Kiều đem tang thi lâu đài mọi người gieo trồng ra tới đồ ăn chiêu đái nàng cùng tay nàng hạ nhóm. Tất cả mọi người phi thường cao hứng, sạch sẽ màu xanh lục rau dưa, các nàng đã thật lâu không có ăn qua. Các nàng trải qua địa phương, rất nhiều nhanh cây, cỏ dại, dễ cây đều bị người đào tới ăn luôn. Cũng chính là sau lại động thực vật biến dị, trong núi cũng trở nên nguy hiểm, bằng không khẳng định sẽ có rất nhiều người hướng trong núi đi. Đã từng có người đi qua, nhưng vừa mới đi vào, đã bị biến dị thực vật quấn quanh hút máu mà chết, bởi vậy không có người dám lại đi những cái đó không quen thuộc trong núi, sợ mất mạng. Tống điểm điểm đi phía trước, còn trộm hỏi qua Hàn Hiểu Kiều, vì cái gì còn bất hòa A Sân kết hôn. Hàn Hiểu Kiều ngượng ngùng chỉ chỉ chính mình trên cổ động, dùng bút viết trên giấy, hiện tại ta, hảo khó coi. Linh Tiểu Thư sẽ không để ý. Tống điểm điểm an ủi nói, ta cảm thấy. Các ngươi thật sự có thể kết hôn, ngươi tiến hóa là chuyện sớm hay mượn. Hàn hiểu kiều trông đầu, lại soát soát viết chữ, ta biết A-Sân không ngại, nhưng ta còn là tưởng chờ ta hoàn mỹ, lại kết hôn, ta minh bạch A-Sân sẽ không ghét bỏ ta khó coi. Nhưng, ta liền tưởng trở nên hoàn mỹ một ít, làm chúng ta hôn lễ cảng hoàn mỹ. Thân thể của ta lạnh léo, cùng nhân loại khác biệt quá lớn, sẽ lạnh A-Sân. Tống điểm điểm khuyên hôn không có kết quả, vậy ngươi nỗ lực tiến hóa đi, hiểu kiều. Nàng thấy Hàn Hiểu Kiều vớt trên cổ cái kêu động, đột nhiên có chút lý giải. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Hiểu Kiều là bởi vì quá thích Ninh Tiểu Thư, mới muốn cho chính mình trở nên càng hoàn mỹ đi. Nàng nắm Hàn Hiểu Kiều tay, cố lên, ngươi có thể, kết hôn thời điểm, nhất định phải kêu ta. Ấn. Hàn Hiểu Kiều cũng cổ vũ tống điểm điểm, chúc phúc, mộng tưởng, trở thành sự thật. Dưng một chút, nàng lại nói, Ấn. Ấn kha không tồi. Cuối cùng những lời này tống điểm điểm không có như thế nào nghe hiểu chỉ cho rằng hàn hiểu kiều là cho rằng ân kha này chỉ tăng thi không tồi thuận miệng khích lệ một câu tống điểm điểm mang theo hàn hiểu kiều đưa tặng lễ vật lãnh này đó nữ nhân rời đi tống điểm điểm rời đi ngày hôm sau hàn hiểu kiều lại lôi kéo a sân đi ra ngoài nhặt người cùng tăng thi ba tháng thời gian các nàng nhặt không ít trở về lúc này hàn sương mù truyền đến tin tức kêu các nàng không cần đi ra ngoài căn cứ diệt sắt tăng thi vi rút dược tề đã nghiên cứu ra tới hiện tại Bọn họ muốn chọn dùng mưa xuống hình thức, đêm này đó dược tề pha loang sau, rơi xuống đại địa thượng. Phàm là lây dính thượng này đó dược tề tăng thi, đều sẽ tử vong. Phàm là cảm nhiễm tăng thi vì rút sinh vật, đều sẽ bị tiêu diệt. Hôm nay, Hàn Hiểu Kiều ngồi ở lâu đài thượng, á sân bồi ở nàng bên người. Các nàng nhìn nơi xa mây đen giăng đầy, vân khởi phong dũng địa phương, một câu đều không có nói. Qua đã lâu, bên kia đã rơi xuống vũ, lúc này đầy vũ, có chút không giống nhau là trang diệt sát Tăng Thi vì rút vũ. Những cái đó không có ý thức, loạn cắn người Tăng Thi, là nàng đồng loại, đã từng cũng là nhân loại đồng loại. Hàn Hiểu Kiều vẫn là có vài phần khổ sở, nàng ôm A Sơn, đem vùi đầu ở A Sơn bả vai. Về sau liền dư lại lâu đài Tăng Thi sao? Nơi này Tăng Thi sẽ so nhân loại sống lâu, có Hiểu Kiều ở, bọn họ sẽ không cắn người, cũng sẽ không bị nhân loại diệt sát, nơi này là thuộc về Hiểu Kiều Vương Quốc, người định đoạt Hàn Hiểu Kiều đầu ở A Sơn trên người cọ cọ Liên á sân sẽ an ủi nàng. Mỗi một lần đều dựa vào nàng, mặc kệ nàng có bao nhiêu tùy hứng. Liên cùng từ trước mơ thấy giống nhau, cái kia thân ảnh, vĩnh viễn đều sẽ đứng ở nàng bên người, chưa từng dùng phía sau lưng đối với nàng quá. Nàng đời trước nhất định là cái người tốt. Phổ tế cứu thế cái loại này, bằng không như thế nào sẽ gặp được á sân như vậy người tốt đâu. Pham la bị dược tề vũ xối quá địa phương, đều không hề có tăng thi. Theo sát diệt sát tăng thi vì rút dược tề. Mặt sau lại nghiên cứu ra diệt sát mặt khác vì rút dược tề. Khiến cho những cái đó bị cảm nhiễm sinh vật, đối mặt nhân loại đều chỉ có một chết tự. Nhưng đối với đa biến dị động thực vật, nhân loại như cũ không có cách nào. Liên cung dị năng giả giống nhau, đây là thế giới ban cho cho bọn hắn một loại thần bí lực lượng, ngắn ngủn thời gian, là vô pháp nghiên cứu ra tới. Đã không có tăng thi, đã không có cái loại này đáng sợ vì rút sinh vật, mặt thế như cũ là nguy hiểm. Nhưng so với phía trước, nhân loại sinh tồn vòng đang ở mở rộng Giữ gìn thống trị hệ thống, cũng ở một lần nữa khôi phục Bất đồng với mặt thế phía trước, lúc này đây người thống trị toàn bộ là khống chế lực lượng cùng tài nguyên dị năng giả. Vài năm sau, mặt thế đã không gọi mặt thế, hẳn là kêu dị năng giả thời đại. Dị năng giả, không chỉ là chỉ nhân loại, còn có trên địa cầu mặt khác sinh vật, thực vật, đều có thể xưng là dị năng giả. Có dị năng mặt khác sinh vật, cùng thực vật, đều thành nhân loại địch nhân. Thời đại này, lại ra đời một loại chức nghiệp, tên gọi thợ săn chuyên môn bắt giết mặt khác dị năng sinh vật thực vật thợ săn thế giới này cũng bị dị năng giả khống chế giả chia cắt trong đó hàn gia cầm đầu nguyên bản cường đại nhất không phải hàn gia là bởi vì một cái kêu tống điểm điểm nữ nhân lực lượng mới xuất hiện khăng khăng đứng ở hàn gia bên này lúc ấy cái kia trường hợp rất nhiều người đều không thể tưởng tượng mười mấy xe tải tất cả đều là thực lực cường đại đàn bà nhi sống thoát thoát nương tử quân đội tống điểm điểm duy trì hàn gia đệ nhất là bởi vì hàn hiểu kiều cùng với cùng những người khác hợp tác còn không bằng tìm hàn gia. Đệ nhị, nàng tiếp xúc hàn gia người sau, cho rằng cùng hàn gia người hợp tác càng tốt. Nàng cùng hàn gia người duy nhất điều kiện là, mặt thế sau khi chấm dứt, không chuẩn đem nữ nhân trở thành sinh dục công cụ, nữ nhân cũng nên được hưởng bình đẳng quyền lợi. Cùng với, nàng hy vọng mặt thế nữ nhân, nếu nguyện ý nói, có thể về nàng tới quản Điều kiện này, đương nhiên lọt vào rất nhiều người phản đối. Ai đều biết, mặt thế qua đi nữ nhân thiếu. Bọn họ liền trông cậy vào nữ nhân có thể nhiều sinh mấy cái, sớm một ít khôi phục dân cư số lượng. Nếu là nữ nhân tự chủ sinh dụng, nhân loại này sợ là muốn diệt sạch. Nhưng rất nhiều nữ nhân nghe nói tống điểm điểm ý tưởng, đại bộ phận đều lựa chọn đầu nhập vào tống điểm điểm. Tống điểm điểm ai đến cũng không cự tuyệt, làm này đó nữ nhân toàn bộ tu chu sinh duc nhan loai nay so la muon diet luyện thể thuật. Không có bao lâu, nhỏ yếu các nữ nhân, không bao giờ nhỏ yếu, đối mặt một cánh tay, là có thể đủ đem một cái bình thường nam nhân lộng tàn phế nữ nhân bọn họ còn có thể đủ cưỡng bách nữ nhân không ngừng sinh hài tử sao. Đương nhiên không có khả năng. Xu thế tất yếu, tống điểm điểm thay đổi nữ nhân bị bắt trở thành sinh dục công cụ kết cục, thực lực cường đại nữ nhân, là mặt thế lúc sau sở yêu cầu, mà cái kêu luyện thể thuật, thế nhưng là nữ nhân mới có thể đủ tu luyện, vô số người vì thế cảm thấy hào não, lại không có biện pháp. Cũng may, tống điểm điểm chỉ là không hy vọng nữ nhân trở thành sinh dục công cụ, cai kia luyen the thuat the không phải ngăn cản nữ nhân tự nguyện đi sinh hài tử. nhưng trải qua quá mặt thế tao nộ quá rất nhiều bất bình các nữ nhân chẳng sợ nguyện ý sinh dục lại như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện sinh dục trừ phi tìm được các nàng thích người nếu không đời này nhưng đều không muốn tùy tiện kết hôn sinh con hiện tại tự chủ tự do sinh hoạt các nàng thực quý trọng đây là các nàng dùng mệnh đua tới nhân loại nên đón lớn nhất nguy cơ khả năng gặp mặt lâm diệt vong tống điểm điểm nhìn những cái đó hoảng loạn người một chút đều không cảm thấy nàng có cái gì sai lầm mặc dù là nhân loại diệt sạch nữ nhân cũng không thể đủ bị bắt trở thành sinh dục công cụ đây là nàng tiềm thức nghĩ đến vẫn luôn kiên trì cho tới hôm nay trong lúc đã nhiều năm rất nhiều người đều tới tìm tống điểm điểm nói qua sau lại bị này đó phảng phất có đồng tường thiết cánh tay nữ nhân tấu một đốn ném đi ra ngoài làm sao bây giờ tống điểm điểm không buông khẩu ai cũng miễn cưỡng không được liền tính tống điểm điểm nhả ra này đó cánh trường ngạnh đàn bà nhi ai nguyện ý sinh hải tử lại tìm nàng nói chuyện đi tống điểm điểm ứng ước mà đến Nghe những người này miệng đầy nói nhân loại muốn tiêu diệt vong nói, cười nói, kỳ thật các ngươi có thể thay đổi một chút phương hướng, dựa vào cái gì muốn nữ nhân sinh. Các ngươi nam nhân muốn, không bằng chính mình sinh A. Phía trước, nàng còn nghe Hàn xương mù nói lên, những người này cư nhiên nghiên cứu ra một thai sinh 3 năm cái dự tề, tính toán cấp những cái đó chuẩn bị sinh hải tử nữ nhân dùng. Như vậy sự, đã có. Cái kêu mang thai nữ nhân, căn bản không biết bị trượng phu dùng như vậy dự tề. Chờ nhìn đến bụng càng lúc càng lớn, mới cảm thấy không thích hợp. Sau lại kiểm tra ra tới, hoài nam cái. Chương 97 váy hoa tử, xong. Mọi người nghe Tống Điểm Điểm nói, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Nam nhân như thế nào có thể sinh hài tử? Tống Điểm Điểm nhìn bọn họ sắc mặt, liền biết trong lòng là nghĩ như thế nào, châm trọng một tiếng, còn nhớ rõ Trần Vân Anh sao. Mặt thế thật vất vả kết thúc, nàng cũng tìm được rồi người mình thích kết hôn, chuẩn bị dựng dục một cái thuộc về bọn họ bà bảo bảo. Không nghĩ tới các người này nhóm người, sẽ suối dục nàng nam nhân đáp ứng, cho nàng uy sản nhiều tử dược vật. Cuối cùng khiến cho nàng hoài năm cái hài tử, thiếu chút nữa mất mạng. Các người cổ vũ sinh dục liền tính, tự nguyện dựng dục, ai đều quản không được, lại đem nguyện ý dựng dục tân sinh mệnh nữ nhân trở thành sinh dục công cụ, tâm bị tàng thi ăn luôn đi. Tống điểm điểm khỏe môi treo lên cười lạnh, vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân không muốn lựa chọn nam nhân kết hôn. Các người còn không rõ sao. Các nàng sợ trở thành cái thứ hai cái thứ ba Trần Vân Anh. Không ngừng là Trần Vân Anh, còn có bị các ngươi trồm hạ dược mặt khác mấy người phụ nhân, hiện tại bụng đại đều không xuống giường được. Các ngươi tìm ta nói cũng vô dụng, không có tân sinh mệnh, nhân loại xác thật sẽ đi hướng diệt vong, nhưng nhân loại diệt vong là các ngươi một tay thúc đẩy. Phàm là các ngươi đối nữ tính tôn trọng một ít, ta tin tưởng đại bộ phận nữ nhân vẫn là nguyện ý có được một cái thuộc về chính mình bảo bảo, mà không phải giống như bây giờ, cự tuyệt sinh dụng. Ta sẽ không miễn cưỡng ở ta quản hạt trong phạm vi nữ nhân sinh hài tử, trừ phi các nàng tự nguyện. Về sau như vậy sự, không cần tìm ta tới nói chuyện, nhân loại kéo dài muốn như thế nào giải quyết, các ngươi có thể hảo hảo tưởng tống điểm điểm nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, kỳ thật các ngươi thật sự có thể suy xét một chút nam nhân sinh, tỉ như, lấy ra phôi thai, bỏ vào nam nhân trong bụng dựng dụ, chờ đến thành thục lại lấy ra linh tinh. Này đó không hiện thực, nàng chính là tùy tiện nhắc tới, xem bọn họ phản ứng. Dứt lời. Những người này sắc mặt ta, kêu cái kia đẹp. Nếu là hôm nay nàng tieu cai kia đứng ở cái này độ cao, các nàng này đó nữ nhân, liền không có lựa chọn quyền lợi đi. Nhìn đến này đó nam nhân đồng thời biến sắc bộ dáng, nàng thập phần sung sướng rời đi. Nhắc tới làm nam nhân sinh, bọn họ liền sắc mặt đại biến, có thể thấy được, bọn họ cũng đối sinh hài tử loại sự tình này thực kháng cự đâu. Nàng đề cái kia, nghe tới thực tàn nhẫn, những người này cấp những cái đó chuẩn bị sinh hài tử nữ nhân hạ dược chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Nàng chỉ là muốn cho bọn họ minh bạch, nam nhân nữ nhân đều là người, đều có tự chủ quyền lợi. Tống điểm điểm đi rồi, mọi người lâm vào trầm mặc. Không bao lâu, bọn họ đồng thời nhìn phía hàn sương ngủ. Hàn sương mù ngẩng đầu, các người hạ dược kia sự kiện đều gạt ta làm, hiện tại đem các nữ nhân chọc giận, các người hẳn là suy xét chính là, cùng các nàng xin lỗi, ngấm lại tôn trọng là cái gì, cùng với tiêu hủy trong tay dược vật. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, đều là người, ở thế giới này sinh tồn. Hẳn là có bình đẳng tự chủ lựa chọn sinh dục quyền lợi. Các ngươi quên mất, các nàng rất cường đại, không phải tùy ý các ngươi đùa nghịch nhỏ yếu sinh vật, càng không phải xuất sinh, các ngươi làm quá phận. Phần 143. Hàn Xương mù đối Tống Điểm Điểm rất bội phục, đây là một cái đáng giá tôn kính nữ nhân, nàng dẫn theo những cái đó nhỏ yếu nữ nhân trưởng thành. Nếu không có Tống Điểm Điểm, hắn bản lĩnh sợ chỉ hộ được hắn để ý nữ tính. Toàn bộ thế giới nữ tính, hắn hộ không được. Ta mụ mụ là nữ nhân, ta muội là nữ nhân. Ta biểu tỷ, đường mội, đều là nữ nhân. Hàn sương mù đứng lên, các nàng đối ta đều rất quan trọng, ta nhưng không nghĩ các nàng trở thành sinh dục công cụ, cho nên, các ngươi cũng chọc ta. Đúng rồi, các ngươi nhớ rõ tang thi lâu đài sao. Hàn sương mù sờ sờ cằm, cười có chút quý xúc, hẳn là nhớ rõ đi. Các ngươi lại tiếp tục đi xuống, ta tưởng này đó nữ nhân khả năng sẽ đi tang thi lâu đài bên ngoài định cư. Một cái lại thích hài từ nữ nhân, cũng không chịu nổi các ngươi như vậy đối đái. Nơi đó hẳn là sẽ không cự tuyệt các nàng. Lúc này, ở đây người là thật sự ổn không được. Tăng thi lâu đài là địa phương nào? Mặt thế kết thúc đã bao nhiêu năm, nơi đó thần bí, đáng sợ, cư nhiên ở dược vật đều không đối phó được tăng thi. Này đó tăng thi có thể nói, có chỉ số thông minh, thực lực còn cường đại. Bọn họ đã từng đánh quá tăng thi lâu đài chủ ý, cuối cùng không giải quyết được gì. Tăng thi lâu đài không chỉ có có đáng sợ tăng thi, bên ngoài còn có các loại thực vật biến dị, biến dị sinh vật. Bọn họ còn sử dụng quá vũ khí, hoàn toàn vô dụng, tăng thi lâu đài bên ngoài, che chở một tầng thần bí lực lượng, vũ khí vô pháp công phá. Cuối cùng bọn họ đem bên trong người chọc giận, bị chảo, vốn tưởng rằng sẽ chết, là hàn giải xương người đưa bọn họ lánh ra tới. Bị chảo đi vào cùng bẹp người, chính hai nghe được tăng thi lâu đài chủ nhân, kia chỉ ăn mặc váy hoa tử tăng thi, tiểu thanh tiểu khí kêu hàn xương mù ca ca. Kia chỉ tăng thi kêu hàn hiểu kiểu, là hàn xương mù muội muội cũng là tống điểm điểm bạn tốt. Nàng thống linh tăng thi lâu đài sở hữu cường đại tăng thi, bọn họ không thể treo vào. Nơi đó non xanh nước biếp, lâu đài xa hoa lộng lấy, thật là nhân gian tiên cảnh. Nếu không phải bên trong ở lợi hại, không thể treo vào tăng thi, bọn họ cũng tưởng chiếm cho riêng mình. Các ngươi hảo hảo ngấm lại đi, cái loại này dược, thật sự không thể đủ để lại, nếu các ngươi không nghĩ nhân loại diệt sạch nói. Hàn xương mủ nhẹ nhàng lắc đầu, hiện giờ nữ nhân, há có thể đủ là các ngươi có thể tả hữu. Chẳng sợ không tống điểm điểm. Nói xong, hắn đi theo rời đi. Lưu lại một đám người, mặt ủ mầy hê, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Hàn Sương Mù nói rất đúng, chúng ta quá nóng lòng cầu thành, làm chuyện xấu, nữ tính lại không phải nói không cần hài tử, phía trước cái kia sự, thật là chúng ta không đúng. Tống điểm điểm nói nam nhân sinh hài tử cái kia, các người ai có thể đủ tiếp thu, không thể đủ đi. Nay liên cùng cấp dựng dục nữ tính hạ dược, làm các nàng hoài nhiều thai giống nhau tàn nhẫn. Muốn thật sự trọc giận nữ nhân. Các nàng đi tang thi lâu đài, vậy thật xong rồi. Đây chính là quan hệ toàn nhân loại tồn vong, các nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ. Như cũ có người nhảy ra đi tới nói như vậy. Lúc này đây, không có người phụ hòa hắn. Nhân gia lại không phải nói không dựng dục hậu đại, mà là bị buộc nóng nảy, cũng không tưởng trở thành công cụ mà thôi. Muốn giống mặt thế phía trước, bình thường kết hôn sinh con, ân ân ái ái quá cả đời ai ai quá cả đời, ai không muốn. Mấy tháng sau, dị năng thời đại ban bố về sinh dục luật pháp, đại ý như sau không chuẩn cưỡng bách nữ tính sinh con không chuẩn đối nữ tính sử dụng sinh con dược vật không chuẩn cưỡng bách nữ tính kết hôn sinh con nam nữ đều có được tự chủ dựng dục lựa chọn quyền lợi cưỡng bách nữ tính xâm phạm nữ tính chờ một loạt vi phạm luật pháp hành vi đều đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt nghiêm trọng giả sẽ bị đuổi đi đến nhân loại sinh tồn ngoài vòng lưu đầy nơi hưởng thụ biến di động thực vật công kích bọn họ tuyên bố phúc lợi tân hôn vợ chồng có thể ở tại an toàn nhất tốt nhất phong tự chủ dựng dục vợ chồng cũng sẽ có các loại khen thưởng một loạt mê người điều kiện công bố xuống dưới, xác thật có một bộ phận tưởng kết hôn sinh con tình nữ, kết hôn, sau lại cũng đạt được mặt trên phúc lợi, càng không có xuất hiện. Lúc trước Trần Vân Anh như vậy sự, bọn họ chỉ tính toán muốn một cái đáng yêu hải tử, cũng sẽ không có người tới cưỡng bách, bọn họ sinh hoạt thực hạnh phúc. Chỉ là mỗi khi nhớ tới Trần Vân Anh sự, các nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đúng lúc này, Tổng Điểm Điểm đem luyện thể thuật công bố với chúng, đây là nữ tính mới có thể tu cung se khong co nguoi toi cuop bach luyện thể thuật. Những cái đó tưởng thành ra trong lòng lại bất an nữ tính cũng hoặc là cũng không dối rắm với tình tình ái ái muốn ở dị năng thế giới làm ra một phen sự nghiệp nữ tính ở bắt được luyện thể thuật thời điểm đều vô cùng cao hứng nay buồn luyện thể thuật luyện đến đỉnh tiêm cũng không phải rất cường đại lại có thể lệnh các nàng thoát khỏi nhu nhược không hề tùy ý lệnh người khinh lục so với mặt trên ban bố luật pháp các nàng hiển nhiên càng thích tống điểm điểm công bố ra tới luyện thể thuật cùng ngày tống điểm điểm đã bị tìm được nói chuyện những người đó thiếu chút nữa liền không chỉ vào nàng cái mùi nói Loại này thứ tốt, giấu đi không hảo sao. So với nam nhân tôi nói, có dã tâm nữ nhân kỳ thật chỉ có thiếu bộ phận. Mà này bổn luyện thể thuật cũng hoàn toàn không có thể làm các nàng luyện đến đỉnh tiêm, cường đại vẫn là dị năng giả. Ta chỉ là không yên tâm nào đó quy tắc, muốn cho các nàng có tự bảo vệ mình năng lực thôi. Các ngươi muốn nói ta ích kỷ, đối, ta chính là ích kỷ. Nếu này phân ích kỷ, có thể làm các nàng vĩnh viễn đứng lên, có thể tùy ý ở thế giới này bay lượn, tùy tiện các ngươi như thế nào giảng. Xong việc quả nhiên cùng tống điểm điểm nói giống nhau. Cũng bởi vì tống điểm điểm nhất cử, có chút tiểu tính kế, tiểu tâm tư, cũng không có cách nào tiếp tục đi xuống. Lúc này đây, nữ tính là thật sự có thể tự chủ lựa chọn, thực lực vì thượng dị năng thời đại, có thể cưỡng bách một cái có thực lực nữ nhân, vô pháp cưỡng bách một đám toàn bộ thế giới nữ nhân. Tống điểm điểm thuộc hạ này đó nữ nhân, y lý nguyên như cũ, cũng không có lập tức đi tìm một người nam nhân kết hôn gì đó. Các nàng cho rằng những cái đó điều lệ Bất quá là nhằm vào bình thường nữ nhân, không phải sở hữu nữ nhân đều cùng các nàng giống nhau, có thể không cần nam nhân, đối với các nàng không có gì xúc tiến tắc dụng. Nhưng này đó luật pháp, xác thật bảo hộ bình thường nữ nhân không bị xâm phạm. Đầu nhập vào ở tống điểm điểm bên này nữ tính, cũng không chiếm đa số. Các người nếu là có yêu thích người, cũng đừng bỏ lỡ. Tống điểm điểm cùng thuộc hạ nói, ta tranh thủ này đó, chỉ là vì bình đẳng tự do quyền lợi, cho các người có thể tự chủ lựa chọn, không bị áp bách. Thích người là nam hay nữ đều hảo, thích là được. Tống Điềm Điềm nói, trong đầu không khỏi nhớ tới Ninh Tiểu Thư cùng Hiểu Kiều. Hiểu Kiều bởi vì thân thể không đủ hoàn mỹ, còn không có cùng Ninh Tiểu Thư kết hôn, nàng tóc đều phải chờ chẳng à. Ngọt ngào tỉ, ngươi đừng nói chúng ta, ngươi không nghĩ chính ngươi. Ngươi có yêu thích người sao? Nam nữ. Mặt thế lúc sau, nhân loại căn bản không thèm để ý bạn lữ là nữ là nam. Tống Điềm Điềm lắc đầu, nói, ta không có nghĩ tới này đó. Nàng chôn phía dưới. Khoe môi có nhàn nhạt cười. Nàng hướng tới tốt đẹp tình yêu, lại sớm đã mất đi truy đuổi tình yêu dũng khí. Đối nàng tới nói, tồn tại, bảo hộ thuộc về các nàng quyền lợi, liền rất hảo. Mặt khác, không dám suy nghĩ, cũng lười đến tưởng. Khát vọng luyến ái thời điểm, liền ngắm lại ninh tiểu thư cùng hiểu kiểu chi gian tình yêu, cũng đủ nàng tâm tình mỹ diệu cả đời. Này đó nữ nhân, nhìn mắt đứng ở tống điểm điểm phía sau ân kha, này không phải có một cái sao. Ngọt ngào tỉ. Kỳ thật có đôi khi nói không chừng quay đầu lại là có thể đủ gặp đâu. Tống điểm điểm chỉ là cười, cũng không quay đầu lại. Đứng ở nàng phía sau ấn kha, cũng không có dư thừa động tác, vẫn nhúc nhích, phảng phản phất là một cây trên dưới cố định đầu gỗ. A-Sân đã từng nói cho Hàn hiểu kiểu, nàng tiến hóa yêu cầu 3 năm trở lên. Ngay từ đầu, nàng cho rằng bằng vào nàng năng lực, 3 năm nhất định sẽ tiến hóa hoàn mỹ. Nơi nào hiểu được, 3 năm mà thế đều không có kết thúc, nàng cũng chỉ tiến hóa đến có thể nói chuyện. Sau lại. Nàng cảm thấy 5 năm không sai biệt lắm đi. 5 năm thời điểm, làn da như cũ thực tái nhận. Lại sau lại, nàng liền không nói 10 năm, cảm thấy 15 năm hẳn là cũng đủ đi. Lúc này, đã tiến vào dị năng thời đại. Nàng trong mắt khôi phục người bình thường trạng thái, làn da vẫn là có chút bệnh trạng bạch, máu có một ít đỏ, giống như mạch đập mơ hồ có thể cảm giác được, ngậu nhiên có thể nghe được lòng đang nhảy Nhưng trên cổ cái kia miệng vết thương, như cũ không có khép lại ý tứ. Nàng có đôi khi đều tưởng từ tư bỏ. Khả năng vĩnh viễn đều không thể khôi phục. Nàng hạ xuống, khổ sở, vô pháp dùng hoàn mỹ nhất hình thái cùng yêu nhất người kết hôn. Vô pháp tiếp thu, nàng ái nhân nhìn đến nàng thân thể thượng bị thương, tái nhợt bệnh trạng lằng ra, trên cổ xấu xí miệng vết thương, nàng lại sợ, nàng ái nhân sẽ chờ không kịp, sẽ ly nàng mà đi. Lại ở suy nghĩ vớ vẩn. A sân đi lên đi ôm lấy Hàn Hiểu Kiều, hôn hôn Hàn Hiểu Kiều cái chán, nhìn thẳng nàng con ngươi, Hiểu Kiều nhất định sẽ biến mỹ, ngươi đẹp nhất. Mặc kệ đến cái nào thời điểm, ta đều chờ ngươi. A sân. Hàn hiểu kiều đáng thương vô cùng nhìn A sân, ta có phải hay không thực làm ra vẻ, vòng lớn ngày đó trên giấy, siêu siêu vẻo vẻo viết làm ra vẻ hai chữ, còn cố ý làm ta đi xem. Kia chỉ chết phí quất, luôn là ăn no không có chuyện gì, cư nhiên còn viết chữ tới chảo phung nàng. A sân nghĩ nghĩ, nói, là có điểm. Thấy hàn hiểu kiều muốn khóc bộ dáng, nàng lại nói, nhưng ta thích ra. A. A sân ngươi nhất định biết ta dùng bao lâu mới có thể tiến hóa đúng hay không hàn hiểu kiều chắc chắn nói lâu đài bên ngoài cái kia ô rủ là ngươi làm cho đúng hay không nàng ôm sát a sân eo dùng sức ôm nàng ở a sân bên thay nói ngươi không phải thế giới này người đúng hay không ngươi nói đều đối hàn hiểu kiều đem a sân ôm càng khẩn lại nói đời trước đời trước nữa đời trước trước nữa chúng ta đều là ái nhân đúng không lúc này đây nàng không có lập tức được đến a sân trả lời Lại còn có từ A-sân con ngươi thấy được vài phần mê mang, nàng trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ không phải sao? Ta không nhớ rõ. Hàn hiểu kiều chú ý tới, A-sân là thực nghiêm túc trả lời, không có lừa gắt nàng. Nàng nêu máu, nói, ta cảm thấy chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là ái nhân quan hệ, ngươi nhất định là tới tìm ta thời điểm. Trong lòng sốt ruột thấy ta, phi quá nhanh, không cẩn thận quăng ngã, rơi xuống đầu vóc và chạm đến cục đá, đem từ trước ký ức quăng ngã không có. Nguyên bản ghé vào phía bên ngoài cửa sổ xem ánh trăng vòng lớn, dựng lô thai nghe hai người lặng lẽ lời nói, ở nghe được những lời này thời điểm, thiếu chút nữa không có ngã xuống đi. Nó ra sạn phân quan, thật đúng là chính là sẽ tìm lý do, như vậy ngang ngược vô lý nữ nhân, số 2 sạn phân quan là như thế nào đựng? được. A-Sân, ngươi nói cho ta, chiếu hiện tại trạng thái, ta còn cần nhiều ít năm mới có thể đủ tiến hóa thành hoàn mỹ nhất trạng thái. Còn cần 20 năm. Hàn hiểu kiếu hít sâu một hơi, 20 năm A. Thật dài. Không quan hệ, ta chờ đến, chờ ngươi đẹp nhất thời điểm, chúng ta lại kết hôn. A-san, tuy rằng ngươi đầu góc quăng ngã hỏng rồi, đem chúng ta trước kiếp trước ký ức quăng ngã không có, nhưng ngươi như cũ ai ta, điểm này là đủ rồi. Ta không cầu ngươi nhớ rõ ta, chỉ cần ngươi yêu ta là được. Hàn Hiểu Kiều cười nói, ta muốn nỗ lực tiến hóa, biến thành hoàn mỹ nhất trạng thái, cùng ngươi kết hôn. Hảo. Từ ngày này khởi, Hàn Hiểu Kiều thật sự ở thực nỗ lực tăng lên năng lực. Mỗi ngày đều uống nước suối, còn đi cùng Ân Kha cầu trợ giúp. Ân Kha đã tiến hóa thành tang thi hoảng, nhưng bọn hắn tình huống không giống nhau. Nàng cùng Ân Kha luận bàn quá, đối phương đánh không lại nàng, nhưng nàng trước mắt tiến hóa, không có Ân Kha hoàn mỹ. Đối phương cùng nàng giải thích, khả năng nàng ở tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái, sẽ so với hắn càng cao cấp. Cái này giải thích, làm Hàn hiểu kiểu vừa lòng, tiếp tục đầu nhập tiến hóa bên trong. 20 năm sau, ở một chỗ sinh trưởng thực vật biến dị địa phương trường một cái thật lớn động ở cảm giác được hàn hiểu kiểu tình huống thời điểm á sân liền tới đến nơi đây nhìn động đặng cười vòng lớn ngửi được nhộng có hàn hiểu kiểu hơi thở nó linh trí đã có thể so với nhân loại biết này hẳn là sạn phân quan muôn tiến hóa nó cũng có chút khẩn trương luôn luôn chỉ ăn uống liền ngủ nó cũng không có cách nào an tính lại chung quanh biến dị động thực vật cũng không dám tiếp cận động á sân cùng vòng lớn ở chỗ này đợi một vòng thời gian chẳng phân biệt đêm tối cùng ban ngày vẫn luôn không động tích động cuối cùng động đang ở chậm rãi vỡ ra mơ hồ bên trong xuất hiện một cái thon thả thân ảnh ở nhìn đến hàn hiểu kiểu mặt thời điểm a sân con ngươi bình tĩnh rất nhiều mang theo chút ôn ý vong lớn thấy thế xoay người sờ soạng cái đồ hộp ghé vào một bên gặm sạn phân quan không có việc gì nó liền có thể an tâm ăn đồ ăn lạc ăn ăn uống uống ngủ ngủ mới phù hợp nó miêu sinh đương động toàn bộ vỡ ra a sân còn không có nói chuyện chỉ cảm thấy một trận thanh phong phất tới nàng liền bị một khối ấm áp thân thể ôm lấy quen thuộc hơi thở khiến cho nàng ôm chặt ôm nàng người hai người cũng chưa nói chuyện nàng cảm giác được hàn hiểu kiểu kịch liệt tim đập còn có nàng không rõ kích động hàn hiểu kiều buông ra a sân nhìn thẳng a sân hai trong mắt cười tươi đẹp nụ cười này giống như có một ít không giống nhau thanh triệt trong ánh mắt chỉ có nàng ảnh ngược cùng với tràn đầy tình yêu đem nàng vây quanh hàn hiểu kiều chứa đầy thâm tình hô một câu a sân nay một tiếng tình ý lâu dài phảng phất các nàng yêu nhau hồi lâu lại phân cách thật lâu mới gặp lại Phần 144. Người quả nhiên không nhớ rõ. Hàn Hiểu Kiều thấp giọng nói đến, đôi tay hoàn A-Sân eo, dùng sức lôi kéo, ở hôn lấy A-Sân môi phía trước, nàng nói một câu, nhưng ta không thèm để ý, nhớ rõ ta cũng hảo, quên ta cũng thế, chỉ cần ngươi trong lòng có ta là được. A-Sân không nhớ rõ, nàng nhớ rõ, các nàng đời đời kiếp kiếp, nàng đều nhớ rõ. Trước thế giới, nàng trước khi chết mới nhớ rõ các nàng đã từng hết thảy, thế giới này, nàng thành công tiến hóa liền nhớ rõ. Nếu có tiếp theo cái thế giới, nàng ít nhất sẽ không đến chết mới nhớ rõ A-san. Trực giác nói cho nàng, nàng còn có không nhớ rõ đồ vật, là về các nàng tri gian. Những cái đó đều không quan trọng, chỉ cần ở bên nhau liền hảo. Nàng ái A-san, A-san ái nàng là được. Tăng thi lâu đài kia chỉ xú Mỹ Tăng thi muốn kết hôn, nhân loại thế giới nghe thấy cái này tin tức, đều là sửng sốt. Bọn họ đã thật lâu, đều không có nghe nói qua Tăng thi lâu đài sự tình. Không phải Tăng thi lâu đài người. Căn bản vào không được. Bên trong người, cũng không muốn ra tới. Nghe nói, đó là thế ngoại đào nguyên. Nhân loại thế giới thống lĩnh giả nhóm, ở thu được hàn sương mù chia bọn họ thiệp mời, hơn nữa nói, hoan nên bọn họ đi tham gia hắn mội mội hôn lễ thời điểm, biểu tình có chút đọc lại. Trong đầu đồng thời nghĩ đến, kia chỉ tăng thi cư nhiên muốn kết hôn. Bọn họ run run rảy rảy đem thiệp mời thu hảo, ngắm mắt vui vô cùng tống điểm điểm, kia bộ dáng giống như so nàng chính mình kết hôn đều cao hứng. không nữ nhân này căn bản là không kết hôn bọn họ có điểm tưởng giống một câu nhân gia tang thi đều kết hôn a ngươi như thế nào còn đơn ngươi nhìn xem ngươi mặt sau cái kia giống đầu gô giống nhau nam nhân a muốn tống điểm điểm kết hôn sợ là lại đến xúc tiến nữ tính nhóm kết hôn năm đó chính sách ban cùng phúc lợi ban bố đi xuống hơn nữa tống điểm điểm trực tiếp đem luyện thể thuật công bố nhân loại diệt sạch nguy cơ nhưng thật ra giải trừ không biết có phải hay không luyện thể thuật nguyên nhân phàm là tu luyện quá luyện thể thuật nữ nhân sinh hạ hai tử chính thành đâu người mang dị năng dị năng giả thọ mệnh ít nhất là hai trăm năm cường đại năm trăm năm thậm chí tám trăm năm đều có cho dù là giả rồi dị năng giả cũng không tồn tại mà thế phía trước nhân loại hành động chậm chạp các loại bệnh trạng vấn đề cho nên bọn họ đối với nhiều gia tăng 200 nam cuong đai 500 nam tham chi 800 cũng không như vậy sốt loai hanh đong cham cham nhân loại sống lâu lại không có dưỡng lao vấn đề chậm rãi kết hôn sinh con cũng có thể đủ duy trì dân cư tăng trưởng nay liên dẫn tới độc thân đặc biệt nhiều đứng mũi chịu xảo chính là Tống Điềm Điềm nữ sĩ. Các vị, ta lập tức muốn đi tang thi lâu đài, có cái gì vấn đề? Trở về rồi nói sau. Kỳ thật, ta có ở đây không vấn đề đều không lớn, chỉ cần các ngươi không trộm sờ sờ làm điểm tổn hại nữ tính lịch lợi sự, ta mặt khác không thèm để ý. Tống Điềm Điềm nắm tiệp mời, có chút kích động đứng lên, bay nhanh đi ra phòng họp, Ân Kha theo sát sau đó. Kia đang chết lại mỹ diệu tình yêu, rốt cuộc muốn tu thành chính quả, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Ta cũng muốn đi qua, mong vài thập niên Mội tử rốt cuộc gà đi ra ngoài, ta cái này ca ca, thật là chờ đến thiếu chút nữa tóc đều bạc hết. Ta còn phải trở về cho ta biết ba mẹ, các vị, xin lỗi không tiếp được. Mọi người, này hai cái độc thân cẩu, thật chán ghét. Tổn hại nữ tính sự. Ha ha, bọn họ dám sao? Này đó nữ nhân, chính là không có gì năng tiểu cô nương, cũng là lực lớn vô cùng hảo sao. Một cái nắm tay có thể đánh lõm thân cây cái loại này, liền hỏi ngươi có sợ không? Tống điểm điểm nữ sĩ. Người tư tưởng thật sự lạc hậu, hiện tại nữ tính thật sự không phải nhược thế quần thể ai. Bọn họ phi thường tưởng tiêu gọi một chút, nên thế nào bảo hội nhu nhược sẽ không dị năng nam nhân. Bọn họ đặc biệt muốn biết, cái loại này đầy người cơ bắp, dáng người cường tráng nam nhân, ở nhà mình đàn bà nhi sinh khí sau, liền đưa bọn họ dơ lên đỉnh đầu đe dọa, trong lòng là cái dạng gì cảm thụ. Hàn hiểu kiều rốt cuộc cùng A Sơn kết hôn. Có vài người, chờ buổi hôn lễ này đợi vài thập niên. Hai cái đều đồng dạng Mỹ lễ nữ nhân ăn mặc váy cưới đi ra nháy mắt, tống điểm điểm nước mắt băng rồi. Nhìn các nàng trao đổi nhẫn, hôn môi, trong mắt chỉ có đối phương bộ dáng, nàng trong lòng hảo cảm động, ca ca chụp rất nhiều hai người ảnh chụp, còn làm ân kha giúp đỡ nàng ghi hình. Nàng muốn đem như vậy tốt đẹp hình ảnh, ký lục xuống dưới, về sau tâm tình không tốt thời điểm, nhìn xem liền vui sướng. Ân kha cầm máy quay phim, thực nghiêm túc ở quay video, nghe tống điểm điểm nói đem a sân cùng hàn hiểu kiều tốt đẹp nhất hình ảnh lục xuống dưới hôn lễ kết thúc khách khứa tan đi ban đêm hàn hiểu kiều nắm a sân đứng ở gương trước mặt nhìn trong gương hai cái thập phần xứng đôi xinh đẹp nữ nhân nàng cố ý giơ giơ lên cổ trên cổ miệng vết thương đã không có chỉ dư một mảnh tuyết trắng trong lòng thập phần vừa lòng tiến đến a sân bên thay hỏi a sân ta có đẹp hay không nha mỹ có bao nhiêu mỹ đẹp nhất a sân trả lời hàn hiểu kiều hết sức vui mừng Hôn một cái A Sơn mặt, thấp giọng nói, ở trong lòng ta, ngươi đẹp nhất. Nàng A Sơn, mới là mỹ lệ nhất, A Sơn, ta sẽ chờ ngươi. A Sơn có chút mê hoặc nhìn Hàn Hiểu Kiều, Hàn Hiểu Kiều nhẹ nhàng mà nói, mỗi cả đời, ta đều sẽ chờ ngươi đã đến, ngươi nhất định không cần ngủ rồi, quên tới tìm ta. Nếu A Sơn có thể mỗi cả đời bồi nàng, nàng cam nguyện trải qua hết thể chắc trở Sẽ. A Sơn thanh ấm ôn nhu nói, sẽ đến. Hàn Hiểu Kiều đem váy tởi hoàn mỹ thân thể hiện ra ở a sân trước mặt tươi đẹp cười lại hỏi a sân hiện tại ta có đẹp hay không mỹ vậy ngươi ái như vậy ta vẫn là như vậy ta đều ái hàn hiểu kiểu gương mặt có vài phần đỏ ửng ái nhân không nhớ rõ nàng nhưng cái này phản ứng thật đúng là chính là tương đồng đâu cứ nhiên có thể nghiêm trang nói lời âu yếm nếu không phải nàng biết ái nhân tính tình nàng sợ là muốn hiểu lầm đối phương không thích nàng đâu nàng nhìn xuống thẹn thùng đi lên đem a sân lột cái tinh quang ta cho rằng, vẫn là người như vậy mỹ mị chút. Nàng A-sân, quả nhiên không có phản kháng, trên mặt không có chút nào xấu hổ, nhưng cặp kia thon dài tay lại rất nhiệt tình, động tác đều giống nhau như lúc, thật là lệnh người dư vị lại tưởng niệm. Tống điểm điểm ở tang thi lâu đài ở vài thiên, mới chuẩn bị rời đi. Thế giới này đã theo nàng tâm ý phát triển, sau này nàng chỉ cần bảo hộ các nàng liền có thể. Không lâu trước đây, nàng nghe được Phương thừa kia mấy người tin tức. Dị năng thời đại lúc sau. Phương thừa ba người không tính toán củng cố đông lĩnh liên lụy, từng người đều muốn tìm cái bình thường nữ nhân ở bên nhau. Đáng tiếc ca, trải qua quá mặt thế nữ nhân, không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Ở biết này mấy người đã tưởng quyết đoán cự tuyệt. Phương thừa ba người thực lực còn hành, dung mạo cũng không tệ lắm, chính là thanh danh không tốt lắm. Dị năng thời đại nam nhiều nữ thiếu, nữ tính lại có bảo hộ lực lượng của chính mình, không phải bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Bất đắc dĩ, ba người lại trở về củng cố đông lĩnh dây dưa. Cố đông lĩnh đối bọn họ vẫn luôn thầm hận, biết cơ hội tới, thế nhưng lấy sắc dụ hoặc ba người, châm ngòi ly rán, khiến cho ba người tranh chấp không ngừng, không an bình nhật tử quá, lẫn nhau nghi kỵ không nói, còn thường xuyên động thủ. Cố đông lĩnh cảm thấy như vậy rất thú vị, dần dần đắm chìm đến loại này đùa bỡ người với cổ trưởng bên trong. Này bốn người, dây dưa vài thập niên, nhật tử quá dối tinh dối mù, lại là ai cũng không rời đi ai. Tranh chấp thời điểm, phương thừa ba người lẫn nhau đem đối phương lộng tàn phương thừa chặt đứt một cái cánh tay lôi chết mù một con mắt bùi nghe thanh hủy dùng là bị cố đông linh thiêu bọn họ nhật tử thực xuất sắc mỗi ngày đều ở trả thù cùng bị trả thù chung rõ ràng xoay người liền có thể thoát khỏi này đó càng muốn tiếp tục dây dưa bọn họ đã biết là cố đông lĩnh tính kế bọn họ càng không muốn rời đi ở nào đó phương diện gấp đội tra tấn cố đông lĩnh cố đông lĩnh cũng tiếp tục xối giục ba người lại tiếp tục tranh đấu không thôi không ngừng này đó tống điểm điểm là không đi o nao đo phuong dien gap bội tra tan co đong linh co đong linh cung tiep tuc xoi rủ, ba ý ở nàng nội tâm tốt đẹp nhất tình yêu đã tu thành chính quả hết thể đều viên mãn nàng đi ra tang thi lâu đài ân kha theo sát ở phía sau hoàng hôn rơi xuống nàng đột nhiên thấy được trên mặt đất bóng dáng đột nhiên sửng sốt đứng yên tại chỗ hai giây sau nàng tiếp tục đi kia nói đi theo nàng cao lớn bóng dáng cũng đi theo đi nàng dừng lại hắn liền dừng lại nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng cái kia bóng dáng chủ nhân cười hỏi theo lâu như vậy có mệnh hay không a nơi nào sẽ mệnh ân kha thanh âm có chút lạnh lẽo thiên kêu nàng nghe ra một chút ấm áp nàng thắp giọng cười nói bước nhanh đi ra ngoài ân kha sững sờ ở tại chỗ nàng lại quay đầu lại hô nếu không mệt kia còn không theo sát điểm nàng nhìn theo kịp hát ảnh nhanh hơn bước chân kia hát ảnh trước sau không rời nửa bước bước chân càng là nhẹ nhàng rất nhiều nàng ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn địa phương ngoái đầu nhìn lại đối với ân kha sán lạ cười chương 98 mươi trang bình hoa một nay kỹ thuật diễn thật là cay đôi mắt Thiên A, loại người này đều có thể đủ đương diễn viên, đột nhiên cảm thấy ta cũng đúng. Ôn Niệm Xanh, ngươi lăn trở về đi chụp tạp chí thời trang không hào sao. Vì cái gì muốn tới đạp hư phim truyền hình? Nghe nói nhà ta đại đại đã ký phim ảnh hiệp ước, hy vọng không phải ôn đại tiểu thư mua, ta đột nhiên có một loại quá dự cảm bất hảo. Không được, ta muốn đi hỏi một chút, đại đại, ngươi ngàn vạn không cần vì mấy cái tiền dơ bẩn liền không lương A. Phong nghỉ nội, ôn Niệm Xanh phùng di động mặt trên truyền phát tin đúng là nàng tấn xuất phẩm phim truyền hình kia trương mỹ diễm trương dương trên mặt ở nhìn đến kia từng điều phun nàng làn đạn cũng không có lộ ra chút nào khổ sở ngược lại còn mùi ngon bồi ở bên người nàng trợ lý tiểu chu ấn ngực thời khắc chú ý vị này đại tiểu thư phản ứng kỳ thật nàng cảm thấy làn đạn bên trong có chút nói đối vị này đại tiểu thư không thích hợp diễn kịch muốn chụp điểm tạp chí thời trang hẳn là sẽ bị rất nhiều người thích rốt cuộc gương mặt kia sắc thật đẹp thế giới này nhan cầu thật sự rất nhiều Nhưng vị này đại tiểu thư, nàng Căng Không, ỉ vào chính mình ra có mấy cái tiền dơ bẩn, không biết đập hư nhiều ít bộ kinh điển. Thỉnh vô số đại bài diễn viên tòa trấn, đều cứu vớt không được một bộ kịch. Hiện giờ, ôn niệm xanh tên này, đã có tân danh hiệu, hủy kịch tay thiện nghệ. Không có nàng hủy không được kịch, chỉ có ngươi không thể tưởng được nàng sẽ hủy cái gì kịch. Chụp một bộ hủy một bộ, chụp mười bộ hủy mười bộ, không ai có thể đủ siêu việt. Ngươi nói như vậy không xong diễn viên, khẳng định không có biện pháp ở cái này vòng lăn lộn đi. Sai rồi, nhân gia có rất nhiều tài nguyên, lại có rất nhiều tiền, trong miệng nói không vì tiền dơ bẩn không lưng người, cuối cùng hận không thể quỷ gối tiền thượng ngủ. Để cho tiểu chu vô pháp lý giải chính là, vị này đại tiểu thư cư nhiên có thể từ đầu tới đôi, đem nàng diễn phim truyền hình, lan qua lộn lại xem trọng mấy lần. Có lẽ, ôn niệm xanh thật là thích diễn kịch đi, chính là một đinh điểm thiên phú đều không có. Nếu tiểu chu lại cẩn thận một ít, liền có thể phát hiện, ôn niệm xanh ánh mắt là dừng ở trên màn hình di động. Lại không có tiêu cự. Nàng khỏe môi cong tươi cười, cũng không phải bởi vì này bộ phim truyền hình lệnh nàng sung sướng. Niệm xanh tỷ muốn hay không uống nước lại xem. Tiểu Chu xoay người chuẩn bị muốn đi đổ nước, kỳ thật ngay từ đầu nàng tới làm ôn niệm xanh trợ lý. Xưng hô đối phương là ôn tỉ, kêu lần đầu tiên, đối phương liền rất nghiêm túc sửa đúng nói, Người là Tiểu Chu sao? Về sau không cần kêu ta ôn tỉ, kêu ta niệm xanh tỷ đi. Nàng cho rằng đây là ôn niệm xanh thói quen. Thuận thế liền xưng hô đối phương vì niệm xanh tỷ, sau lại nàng cùng các đồng sự hỗn chín, phát hiện mọi người xưng hô ôn niệm xanh, không phải niệm sinh tỷ, chính là niệm xanh, lớn tuổi tiền bối còn lại là kêu nàng tiểu niệm xanh. Giống như ôn niệm xanh đối niệm xanh này hai chữ, thập phần chấp nhất. Lại sau lại, nàng ở ôn niệm xanh bên người ngốc lâu rồi, nghe nói ôn niệm xanh từ trước không gọi ôn niệm xanh, niệm xanh hai chữ, là nàng ở mười mấy tuổi thời điểm mới sửa. Ôn niệm xanh bị tiểu chu bừng tỉnh, lắc lắc đầu, không được Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta chính mình xem. Đây là ôn niệm xanh thói quen, chụp phim truyền hình lúc sau, nàng đều sẽ an an tính tính xem trọng mấy lần, không biết đây là cái gì cổ quái. Tiểu Chu vẫn là đổ một chén nước đặt ở một bên, đi ra phòng nghỉ, thuận tiện tướng môn đóng cửa. Này một đời, ngươi sẽ xuất hiện sao? Không ai có thể đủ nghe được, ôn niệm xanh hơi mang bi thương thanh âm, nguyên bản cười mắt, đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt, quả nhiên, là bởi vì ta quá quá hạnh phúc, ngươi liền sẽ không tới, đúng không? Cho nên này một đời, ta không chuẩn bị thay đổi chính mình vận mệnh, ngươi nhất định sẽ đến, đúng không? Nhất định sẽ đến. A-Sân. Nay một đời, nàng ở 16 tuổi nhớ lại nàng cùng A-Sân trải qua quá đời đời kiếp kiếp. Tại đây một đời phía trước, nàng đã trải qua quá rất nhiều cái thế giới. Ở mặt thế, nàng là Hàn Hiểu Kiều, ở thế giới kêu cùng A-Sân chia lịa lúc sau. Đến bây giờ, A-Sân liền không có xuất hiện qua. Mặt thế gioi kia cung a san chia lia luc sau, nàng đầu thai thành cổ đại tiểu thư khuê các. Ngay từ đầu cũng không có ký ức, nhưng vẫn là sẽ ở trong ngong mơ thấy nàng cùng A Sơn rất nhiều trải qua. Ở nàng Ký sư khởi, liền biết nàng phải đợi trong ngộng người xuất hiện, mặc kệ ở địa phương nào, nàng đều không thể đủ cùng người khác ở bên nhau, nàng cũng vô pháp miễn cưỡng chính mình cùng người khác ở bên nhau. Phần 145. Chờ à chờ, chờ tới rồi nàng đến xuất giá tuổi tác, nàng khôi phục phía trước sở hữu ký ức, A Sơn vẫn là không có tới. Bởi vì từ nhỏ xác định mục đích, nàng vì tương lai không chịu trở ngại bằng vào các thế giới thu hoạch trí tuệ cùng năng lực vì chính mình tranh thủ lớn nhất thích lợi lấy nữ tử thân phận đạt được tự chủ hôn nước quyền lợi còn thuận tay giúp một phen nào đó xui xẻo tiểu gia bích ngọc cái kia tiểu gia bích ngọc nàng cảm thấy thực quen mắt trên người hơi thở đặc biệt giống nàng bạn tốt tống điểm điểm giúp đối phương lúc sau hai người bọn nàng thật đúng là thành bạn tốt cái kia nữ tử giống tống điểm điểm nhưng lại không phải tống điểm điểm bởi vì đối phương không có tống điểm điểm ký ức lại có tống điểm điểm một ít cá tính Cái kia tiểu gia bích ngọc sau lại sinh hoạt thực hạnh phúc, nhưng nàng đợi vài thập niên, vẫn là không có chờ đến A-sân đã đến. Bởi vì nàng địa vị, không ai dám nghĩ luận nàng thị phi, cho dù là cha mẹ nàng, cũng không dám cưỡng bách nàng thành thân. Ở nàng 40 tuổi năm ấy, nàng xuất gia, cả đời thủ một chản cô đèn làm bạn. Đến chết, A-sân, cũng không có tới. Sau khi chết, nàng lại đầu thai đến một cái rất kỳ quái thế giới, vẫn là ngay từ đầu không có ký ức. Thân phận của nàng như cũ không thấp. Sao lại mới hiểu biết đến, cái kia là tương lai tinh tế thời đại? Thế giới kia tràn ngập các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật, địa vị càng là cao người, sinh hoạt liền càng hạnh phúc. Thân kỳ vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, không chế thế giới này, vũ trụ ảo diệu, khoảng cách thế giới này người phi thường gần. Nàng như cũng là 16 tuổi liền thức tỉnh rồi ký ức, người trong nhà muốn nàng liên hôn, bị nàng dùng võ lực trấn áp. Đương nhiên, lại thuận tiện giúp một phen nào đó bị nam nhân tranh tới tranh đi kẻ xui xẻo. Cái kia kẻ xui xẻo, nhưng thật ra đặc biệt thông minh, cũng rất giống Tống Điềm Điềm. Nàng lúc ấy nghĩ đến, Tống Điềm Điềm đều chuyển sinh, A-Sân khẳng định sẽ đến, phỏng chừng là tới thời điểm lạc đường, một ngày nào đó, nàng A-Sân nhất định sẽ đến nàng trước mặt. Tinh tế thời đại, mọi người thọ mệnh đều ở 300 tuổi trở lên, bởi vì nàng cường đại vũ lực, cùng với tiên tiến chữa bệnh, nàng sống đến 700 tuổi, mới rời đi thế giới kia. Cho nên, nàng vẫn là không có trở đến A-Sân đã đến. Lần thứ ba. Nàng chuyển sinh tới rồi một cái tương đối lạc hậu bộ lạc, thế giới này người bị xưng là thú nhân, có thể biến thành người, cũng có thể biến thành thú hình thái. Nàng địa vị vẫn là thực không tồi, là thú nhân nào đó bộ lạc một đoá hoa, giống cái trong thú nhân, lớn lên tốt nhất xem cái kia, bị rất rất nhiều thú nhân giống được thích. Thật nhiều thú nhân giống được ở nàng thành niên phía trước, đều tỏ vẻ muốn nàng làm bọn họ giống cái. Nàng cười có lệ qua đi, nàng mới không cần như vậy cường tráng người làm nàng ái nhân đâu. Nàng ái nhân là trong ngậu người kia, thân thể mềm mại, nghe lên cũng là thơm ngào ngạt, đặc biệt muốn cắn một ngụm cái loại này. Này đó thú nhân, lớn lên cao lớn, cơ bắp ngạnh bang bang, một chút đều không hảo sở, còn có thể vị, nàng mới không thích đâu. Ở nàng 16 tuổi thời điểm, ký ức thức tỉnh rồi. Nàng lại trở nên cô độc, không có ký ức nàng, chỉ biết trong ngậu có một người sẽ tìm đến nàng, có ký ức nàng, nàng sẽ mỗi thời mỗi khắc đều đi tưởng niệm cái kêu kêu á sơn người, nóng trong đối phương đã đến. Mỗi ngày đều tưởng nàng, trong mắt, trong lòng, trong đầu, trong mộng đều là nàng tồn tại, nghĩ nàng sẽ không tới, nàng tâm liền có chút đau. Có lẽ, nàng cùng cái kia kẻ xui xẻo phi thường có duyên phận, lúc này đây đối phương hẳn là từ hiện đại thân xuyên lại đây. Bị một con phi thường hung manh thú nhân khiêng đã trở lại, buổi tối thời điểm, cái kia thú nhân đặc biệt tưởng khi dễ cái kia kẻ xui xẻo. Nàng thật sự là nghe bất quá đi, trực tiếp một quyền đem vách tường cấp đánh xuyên qua, đem cái kia kẻ xui xẻo nhắc tới nàng trong động cùng bộ lạc mọi người nói cái này kẻ xui xẻo ta cháo nàng phát hiện mỗi một lần ký ức sau khi thức tỉnh nàng chỉ số thông minh cùng vũ lực đều sẽ bạo biểu những cái đó to con nhìn cương tráng rất có lực lượng kỳ thật dễ như trở bàn tay liền sẽ bị nàng đá ngã lan cái kia kẻ xui xẻo thật đúng là chính là kẻ xui xẻo thật nhiều thú nhân đều muốn cướp nàng trở về đường giống cái còn muốn cho nàng sinh ngãi con như vậy phiền nhân sinh hoạt thật sự thực quáy dày nàng chờ á sân đã đến không có biện pháp Nàng chỉ có thể đủ đem mọi người làm phiền, một không cẩn thận thành lập một cái thú nhân đế quốc, nàng thề, thật sự không phải cố ý, nàng chính là nghĩ tới điểm thanh tĩnh nhật tử, chậm dãi chờ nàng A-Sân đã đến mà thôi. Cái kia kẻ xui xẻo, sao lại tìm được rồi một cái không tồi thú nhân ở cùng nhau, nhật tử quá thực hạnh phúc, mỗi ngày ở nàng trước mặt tú ân ái, nhưng phiền chết nàng. Vì trả thù cái này kẻ xui xẻo, nàng đem toàn bộ thú nhân đế quốc ném cho nang a san đa đen ma thoi cai kia ke xui xeo sau lai phương, bắt đầu rồi sinh hoạt. Như cũng là, đến chết cũng không có chờ đến A-Sân đã đến. Chết thời điểm, nàng trong đầu hiện lên một ít không thuộc về nàng, rồi lại hẳn là thuộc về nàng ký ức. Những cái đó hình ảnh, chính là cái kia thú nhân thế giới hình ảnh, bên trong phát sinh sự, cùng nàng trải qua không giống nhau. Cái kia kỳ quái trong trí nhớ, nàng quá tương đối thảm, cái kia kẻ xui xẻo quá cũng thực thảm. Chờ ký ức này sau khi xem xong, nàng cho rằng chính mình muốn chết, không nghĩ tới, lại thấy được một cái phiên bản ký ức. Cái này phiên bản ký ức. Cứ nhiên có A-Sân xuất hiện. Lúc ấy nàng đặc biệt muốn sống lại đây, trong trí nhớ hiện ra, A-Sân ở nàng nhất thảm thời điểm, tới cứu nàng. Sau lại, các nàng cả đời thực hạnh phúc. Đương nhiên, cái kia kẻ xui xẻo, cũng còn quá không tồi. Kế tiếp, chính là thế giới này. Như cũng là 16 tuổi thức tỉnh ký ức, thế giới này, nhà nàng đặc biệt có tiền. Ở thức tỉnh ký ức ngày đó, nàng giống như nhìn trộm tới rồi thế giới này ý chí, nhìn đến thế giới này nguyên bản nên phát sinh quý đạo. Nhìn nàng chính mình, cư nhiên vì diễn kịch, tập tiền mua thật nhiều kinh điển, cơ bản là chụp một bộ hủy một bộ cái loại này. Nàng lúc ấy liền cảm thấy có chút đặc hư, vừa định thay đổi này tuyến thời điểm, nàng nhớ tới ở thượng một cái thế giới khi chết, nhìn đến cái thứ ba phiên bản ký ức. Nếu nàng không có đoán sai nói, chỉ cần nàng không tùy ý thay đổi nguyên bản nên có quý đạo, A-Sân rất có thể xuất hiện. Nàng hồi ức từ trước mỗi một cái đều có A-Sân thế giới, giống như đều là ở nàng nhất thê thảm thời gian xuất hiện. cho nên Nàng không thể đủ thay đổi nguyên bản quý đạo, đến quá thẳm một chút. A sân mới có thể tới. Ôn niệm xanh nhìn một chút sự tình phát sinh quý đạo, nàng đời này hẳn là đắc tội hai cái nam nhân, này hai cái nam nhân liên thủ, sẽ đem ôn ra làm phá sản. Sau đó, nàng cái này bình hoa đại tiểu thư, bởi vì có một khuôn mặt, vẫn là sẽ hôn cái này vòng. Nhưng nhật tử, liền không có như vậy hảo quá. Ôn ra không chỉ có sẽ phá sản, còn thiếu nợ. Nàng đến kiếm tiền trả nợ, phá sản tiểu thư. Khẳng định không có từ trước ngày lành, sẽ không có người đối nàng lân cần. Ngược lại sẽ chân chính đi thấy rõ ràng cái này vòng là thế nào, hắc ám, dơ bẩn, tuyệt vọng. Có rất nhiều người đều muốn ngủ nàng, đương nhiên nàng là không muốn. Sau lại bị người trả thù, chụp rất nhiều ảnh chụp truyền lưu đến trên mạng. Cắn răng, trả hết nợ ngần lúc sau, bị trầm cảm chứng, cuối cùng tự sát Thực xảo, thế giới này cũng có cái kia kẻ xui xẻo. Đem ôn ra chỉnh phá sản kia hai cái nam nhân chính là đồng thời nhìn chúng cái kia kẻ xui xẻo. Hai người vì đến kẻ xui xẻo tâm, lại ở lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, vừa lúc nàng đụng phải đi lên. Cho nên, nàng cũng là một cái kẻ xui xẻo. Ôn niệm xanh tính tính thời gian, nàng giống như lập tức liền phải đắc tội kia hai cái nam nhân. Một cái là nguyên gia người thừa kế, Nguyên diệp. Một cái là bá đạo tổng tài, Cảnh tống Nguyên, ánh mắt đặc biệt hảo, cơ bản đầu tư điện ảnh phim truyền hình sẽ không lỗ vốn, chỉ biết kiếm phiên, cái loại này nguyên nhân là nàng mua mẫu bộ kinh điển phim ảnh bản quyền chính mình đương nữ chính cái kia kẻ xui xẻo hình như là cùng nàng vai diễn phối hợp nữ vai phụ đóng phim thời điểm bị nhân thiết kế xuất hiện ngoài ý muốn, nàng không cẩn thận thương tới rồi đối phương cái kia kẻ xui xẻo đắc tội người không ít mới đưa nàng cấp liên lụy tiến bảo nhưng bên ngoài thượng tất cả mọi người cho rằng là nàng khi dễ kẻ xui xẻo nguyên diệp cùng cảnh tống nguyên cũng cho rằng như thế đương nhiên cuối cùng sẽ đem này bút chướng tính ở nàng trên đầu Làm sao bây giờ đâu? Ôn niệm xanh lâm vào mâu thuẫn, đã biết chuyện này, nàng cũng không muốn cho kẻ xui xẻo xương đuổi chiết, cũng không nghĩ bị người bạch bạch tính kế, càng không nghĩ ôn ra phá sản. Ôn ra phá sản chuyện này, nàng nhưng thật ra có thể giải quyết, hiện tại toàn bộ ôn ra đều ở nàng trong tay, làm bộ lệ phép tính phá một chút sản, làm mọi người xem đến nàng thảm là được, không phải cái đại sự. Bị nào đó người lợi dụng tính kế, nàng liền không nghĩ, cái kia kẻ xui xẻo cũng thật là, mỗi một đời đều quá như vậy thê thảm nàng đều có điểm đồng tình ôn niệm xanh rời khỏi truyền phát tin giao diện suy tư muốn thế nào đắc tội kia hai cái nam nhân đột nhiên mắt sáng rực lên kia hai cái nam nhân không phải coi trọng kẻ xui xẻo sao kia nàng cũng làm bộ coi trọng đối phương kia hai cái không phải sẽ liên thủ đối phó nàng sao nàng coi trọng kẻ xui xẻo liền có thể chính đại quang minh không cho kẻ xui xẻo gây xương những cái đó tính kế người liền thất bại không có cách nào dùng nàng tới đối phó kẻ xui xẻo nghĩ đến đây Ông niệm xanh bắt thông kinh kỳ người fan ngươi điện thoại, Fan ca. Niệm xanh, ngươi hỏi một chút chúng ta phi mới, có phải hay không có một cái kêu Tô Duy? Hình như là có một cái kêu Tô Duy, kỹ thuật diễn phi thường ổn, lớn lên cũng rất thanh thuần xinh đẹp, là cái tân nhân, phép không nhiều lắm, nhưng trung phấn không ít, danh tiếng không tồi. Niệm xanh, ngươi có phải hay không sợ bị nàng đoạt nổi bật, muốn hay không? Fan ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không có hứng thú áp ai đâu ta liền thích đương cái mau lạc bình hoa. Ngươi lại không phải không biết, là là là, cô nãi nãi ngươi tiền nhiều, liền thích dùng tiền tới trang trí ngươi này chỉ mỹ lệ nhất bình hoa nhỏ. Phan ngươi vẫn luôn đều đặc biệt vô ngữ, hắn cái này nghệ sĩ à, xác thật là một cái bình hoa, nhưng nhất định là một cái niên đại xa xăm, giá trị liên thành đồ cổ bình hoa, kia niệm xanh. Ngươi hỏi tô duy làm cái gì? Ta chính là tưởng nói cho Phan ca, nàng là người của ta, các ngươi cho ta chiếu cố, đừng làm cho nàng chịu hủy khuất. Như vậy nỗ lực lại có thực lực tân nhân không nhiều lắm. Ta còn chờ nàng tới phụ trợ ta cái này bình hoa, ngàn bạn không cần nàng nửa đường thiệt hại. Phan ngươi, hắn vẫn luôn cảm thấy, ôn niệm xanh đầu góc có tật xấu. Mặt khác nữ tinh, ước gì thoát khỏi bình hoa, kỹ thuật diễn kém loại này từ, nàng không giống nhau, thích nhất nhân ra nói nàng bình hoa, kỹ thuật diễn kém. Mắng nàng người càng nhiều, nàng càng cao hứng. Minh Bạch, tà tiểu cô nai nãi. Phan ngươi cũng không cự tuyệt ôn niệm xanh yêu cầu phải biết rằng. Hắn chính là cả đời đều đến đi theo ôn niệm xanh làm Nga. Này chỉ bình hoa, liền không đơn giản quá. Nàng nếu nhảm chán tưởng chơi, bọn họ những người này liền bồi nàng chơi hảo. Cúc điện thoại lúc sau, ôn niệm xanh mở ra di động một ít ảnh chụp Ảnh chụp có rất nhiều trường, đều là mặt lớn lên bất đồng nữ nhân, nhưng này đó nữ nhân đều có một cái chỗ tương tự. Cặp mắt kia luôn là mang theo nhàn nhạt ôn ý, chứa đầy đối người nào đó tình ý. Lúc này đây, ngươi sẽ đến sau. A-san ta tưởng niệm ngươi tưởng niệm đều thành đại họa gia nhắm mắt lại đều có thể đủ đem bộ dáng của ngươi họa ra tới đặc biệt là này sòng đẹp đôi mắt a sân ta sẽ chờ ngươi đến ngươi lúc này đây ngàn vạn đừng làm ta cô độc cả đời ôn gia sẽ không phá sản kẻ xui xẻo sẽ không xui xẻo nếu ngươi không tới ôn niệm xanh vận mệnh quỹ đạo sẽ không thay đổi nàng sẽ thực thảm ôn niệm xanh vận mệnh quỹ đạo chỉ có thể đủ từ ngươi tới thay đổi ôn niệm xanh phim mới ôn niệm xanh cái này hủy kịch tay thiện nghệ lại muốn tới Ôn Niệm Xanh muốn chụp phim mới tin tức truyền ra tới, một giây lên hot setup, khiến cho vô số vong hữu nghị luận cùng chửi rùa. Lúc này, Ôn Niệm Xanh đã tới rồi đoàn phim, hơn nữa gặp được cái kia có điểm quen thuộc kẻ xui xẻo. Ôn Niệm Xanh bên người có rất nhiều người đối nàng hỏi hàn đơn cần, bưng trà đổ nước, nghiệm nhiên một bộ đại tỷ phạm nhi. Tô Duy bên người, liền đi theo một cái tiểu trợ lý, nàng đang ngồi ở một cây tiểu băng ghế thượng, quy quy củ củ. Bởi vì nàng là nhân tài mới xuất hiện, từng có quan kỹ thuật diễn có người qua đường thích diện mạo không tồi thanh danh này đó đều là trong vòng nào đó người chán ghét đặc biệt là cùng tô duy đoạt nhân vật thất bại người đối với tô duy kiệt nhưng không có gì sắc mặt tốt tô duy đắc tội không nổi những người này chỉ cúi đầu bồi cười nhẹ nhàng nắm nắm tay kỳ thật thực khẩn trương ngay cả ôn niệm xanh đi đến nàng trước mặt đều thiếu chút nữa quên tê nghiệm xanh tỉ tô duy khô cằn kêu một tiếng cảm giác được chung quanh những cái đó nữ tinh vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nàng càng khẩn trương Ôn niệm xanh chính là hành tẩu nhân dân tệ, này bộ kịch chính là nàng mua, không phải là xem nàng không vừa mắt đi. Tô Duy, đúng không? Đúng vậy, niệm xanh tỉ. Ta xem qua ngươi diễn kịch, kỹ thuật diễn thực hảo. Tô Duy trong lòng có chút run run, này không phải là trong truyền thuyết, minh khích lệ, ám mà chèn ép cái loại này tình huống đi. Muốn ôn niệm xanh thật sự xem nàng không vừa mắt, nàng thật sự không thể đủ ở chỗ này lan lộn. Thật vất vả bằng vào thực lực bắt lấy nhân vật này, nàng có chút tiếng ối. Hảo hảo diễn, ta thực xem trọng ngươi. Phần 146 À, Tô Duy có chút kinh ngạc, hiện tại không nên là tổn hại nàng thời điểm sao? Tới ta nơi này ngồi đi. Tô Duy cầm đều phải rơi xuống, chung quanh xem kịch vui người trong mắt đều phải trường ra tới. Ôn niệm xanh này chỉ bình hoa, cư nhiên đối Tô Duy loại này kỹ thuật diễn không tồi, diện mạo không tồi nữ tinh tung ra hữu hảo cành ô liu, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Tô Duy nơm nớp lo sợ đi theo ôn niệm xanh bên người ngồi. Người chung quanh tiêm lô thai nghe, ở nghe được ôn niệm xanh cố ý vô tình biểu đạt, Tô Duy là nàng che chở người, trong lòng tiểu tâm tư không có. Đương nhiên, ghen ghét Tô Duy người, như cũ sẽ không thay đổi thành thích, chỉ biết đối Tô Duy càng chẳng ghét. Này bộ kịch, là phim cổ trang. Ngoài ý muốn là xuất hiện ở, ôn niệm xanh cùng Tô Duy đánh nhau diễn thượng, có người ở huy áp thượng động tay động chân, khiến cho Tô Duy trực tiếp to duy cang chán ghet xuống, chân cấp gãy xương. Mặc kệ có phải hay không ôn niệm xanh làm tất cả mọi người sẽ cho rằng là ôn niệm xanh ở chèn ép tô duy nguyên bản theo đuổi tô duy nguyên diệp cùng cảnh tống nguyên khẳng định đến tỏ vẻ một chút bắt đầu dần dần nhằm vào ôn ra nhưng lúc này lây sao ở rất uy áp thời điểm ôn niệm xanh đột nhiên cùng tô duy đổi vị trí nàng nhẹ liếc mắt người chung quanh nhìn đến mỗ một cái vai phụ nữ tinh đôi mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn đến cuối cùng hưng phấn túi đầu cười có phải hay không cho rằng nàng bị thương sẽ quái ở tô duy trên đầu tưởng mỹ Nàng không trách Tô Duy, ai dám quái. Nàng liền thử xem, nhìn xem thẳng một chút, á sân tới hay không. Bang vào nàng thân thủ, rơi xuống hẳn là sẽ không gãy xương, nhiều nhất sát điểm ra. Đừng khẩn trương. Ôn niệm xanh an ủi Tô Duy. Tô Duy nhìn đến ôn niệm xanh cười, phun ra một hơi, gật gật đầu, thực mau nhập diễn. Hai người cũng bị điếu đến giữa không trùng, căn cứ chỉ đạo làm ra ứng có động tác. Ôn niệm xanh đã cảm giác được, thân thể của nàng hướng phía dưới rơi xuống một chút tại tiến hành tiếp theo cái động tác thời điểm lại hướng phía dưới trầm một ít ở tô duy một cái quét ngang lại đây treo nàng địa phương đã bung lỏng thân thể của nàng đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống người quan sát một trận kinh hô ôn niệm xanh đã điều tiết hảo động tác xác định chính mình ngã xuống đi sẽ không gây xương. bên hai truyền đến vô số tiếng kêu sợ hãi trong đó nàng trợ lý tiểu chu kêu nhất thảm đệ nhị thảm chính là treo ở mặt trên dương nhanh múa vuốt kẻ xui xẻo tô duy kia khuôn mặt nhỏ bạch đang sợ đều doa khóc Liên ở ôn niệm xanh chuẩn bị rơi xuống đất quay cuồng thời điểm, thân thể của nàng ngừng ở giữa không chung không hề rơi xuống, một đôi thập phần ấm áp mà mềm mại tay ôm nàng eo. Nàng phân lưng, dán ở mềm mại thân hình thượng. Nàng sửng sốt một chút, đây là bị người tiếp được. Nàng phía trước nhìn từng cái phương, dựa theo chung quanh người khoảng cách, căn bản sẽ không có người ở vài giây thời gian, có thể chạy tới nhận được nàng. Cho nên người này, là làm sao bây giờ đến? Không có việc gì đi. Cỡ nào ôn nhu thanh âm nghe ôn niệm xanh trong lòng run lên nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía tiếp được nàng người mặt kia nháy mắt một đôi quen thuộc con ngươi xâm nhập nàng tầm mắt khiến cho nàng có chút choáng váng ôn niệm xanh a sân kêu một câu ngươi có khỏe không a ôn niệm xanh phản ứng lại đây vội vàng ôm chặt cái này nàng chờ đợi hồi lâu người còn đem đầu cấp chôn đến a sân trước ngực ta ta choáng vắng đầu ta đầu hảo vượng a niệm xanh tỉ ngươi có khỏe không niệm xanh ngươi không sao chứ Tất cả mọi người đi tới, quan tâm dò hỏi. Bọn họ đều quên mất, còn ở giữa không chung lây động tô duy, tô duy đến là không ngại, niệm xanh tỷ không có việc gì liền hảo. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy một cái hoa mắt, cái kia dáng người thon thả nữ nhân liền đem ôn niệm xanh cấp tiếp được. Nữ nhân kia, cũng thật lợi hại. Nguyễn đạo, trước đưa niệm xanh đi bệnh viện đi. Ta không đi bệnh viện, ta nghỉ một lát nhi thì tốt rồi, chỉ là choáng vắng đầu. Cái loại này chỉ nghĩ vựng ở ái nhân trong lòng ngực vựng, này đó độc thân cậu là không hiểu. Niệm Sanh tỉ, muốn hay không đi phòng nghỉ nằm nằm? Có thể. Ôn niệm xanh đem đầu dấu ở A-sân trong lòng ngực, tay đem A-sân ôm gắt ga mà. Từ A-sân đem nàng ôm vào phòng nghỉ, ở phóng lên giường thời điểm, nàng như cũ không bùng ra, nhắm chặt mắt, làm bộ nàng ngủ rồi bộ dáng. Trợ lý tiểu chu, nguyên đạo, ngươi thử đem niệm Sanh tỉ buông xuống đi, như vậy sẽ đẻ nặng ngươi tay. A-sân thử thử, nhưng ôn niệm xanh đem nàng chảo đặc biệt khẩn, chính là không bỏ. Cười ôn nu Người trước đi ra ngoài đi. Ai? Hảo đi, phiền Toái Nguyễn Đạo. Nguyễn Đạo chính là nữ hải tử đâu, vẫn là một cái ôn nhu nữ hải tử, niệm xanh tỷ sẽ không có chuyện gì. Ôn niệm xanh trong lòng mừng thầm, may mắn nàng thông minh, giả bộ ngủ. A-Sân A, nàng A-Sân, rốt cuộc tới. Quả nhiên, nàng đến quá thẳm một chút, có nguy hiểm, A-Sân mới có thể tới đâu. A-Sân ngắm mắt, nào đó giả bộ ngủ người, cười một chút, không vạch trần ý tứ. Thế giới này Kỳ quái nhất chính là ôn niệm xanh, rõ ràng quá thực hảo, thiên có thể đem nàng đánh thức, là vì cái gì đâu. mươi 99 ngủy Trang Bình Hoa, 2. Phong nghỉ thực can tĩnh, ôn niệm xanh giả bộ ngủ không dám nói lời nào, chỉ nghĩ gắt gao mà ôm nàng ái nhân, cảm giác gái nhân độ ấm, người ái nhân hương khí, chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn. Ba cái thế giới cô độc, cuối cùng có thể chờ đến ái nhân đã đến, cũng là tốt. A Sơn biết ôn niệm xanh ở giả bộ ngủ, lại không biết nàng vì cái gì giả bộ ngủ không tính toán vạch trần đối phương ôn niệm xanh tim đập từ kịch liệt chậm rãi bình ổn xuống dưới nguyên bản là giả bộ ngủ bất chi bất giác thật đúng là đã ngủ mơ mơ màng màng gian nàng lại nằm mơ mộng đương nhiên là mộng đẹp nàng ngộng vĩnh viễn đều sẽ chỉ là mộng đẹp cùng nàng ái nhân cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt mộng đẹp hoàng hốt gian nàng có chút phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng cảnh trong mơ cũng cho rằng a sơn đã đến chỉ là một giấc ngộng kinh hách mở mắt ra theo bản năng đem ôm người nắm chặt chứa đầy tưởng niệm hô một câu a sơn Thỉnh sao? A Sơn hỏi, Ôn Niệm Xanh vừa rồi kêu sợ hãi một tiếng, sắc thật lệnh nàng có chút kinh ngạc, đặc biệt là cặp kia đẹp đôi mắt mở thời điểm, cái loại này mờ mịt cùng bất lực, làm nàng trong lòng có chút khổ sở, nhẹ nhàng mà chụp hạ còn ở lấy mê mang ánh mắt đối với nàng Ôn Niệm Xanh, thế nào? Ôn Niệm Xanh rốt cuộc hoàn hồn, nhìn gần trong gang tấc A Sơn, trong mắt mê mang tiêu tán, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Nguyên lai like không phải mộng a, nàng A Sơn thật sự tới đâu? Bất tri bất giác Nàng cứ như vậy nhìn A Sơn cười ra tiếng tới. Trước mắt nữ nhân này kêu Nguyễn Sơn, nàng từ trước gặp qua. Ở lúc ấy, nàng cũng không cảm thấy nữ nhân này cùng nàng ái nhân có quan hệ gì, cùng đối phương cũng không có bất luận cái gì giao tế Nhưng trước mắt cái này Nguyễn Sơn, chính là nàng A Sơn không sai. Ôn niệm xanh đột nhiên nhìn đến bị nàng đẹ nặng cánh tay, vội vàng ngồi dậy, thấy kia cánh tay đều bị áp có chút phát thanh, đau lòng cực kỳ. Nàng nắm lấy A Sơn cánh tay, nhẹ nhàng mà xoa, trong miệng nói thầm lại áp xuống đi không sợ tàn phế sao nàng ái nhân vẫn là cùng từ trước giống nhau rõ ràng trong lòng thích nàng khẩn chính là đầu góc có đôi khi không tốt lắm xử nhìn kia nhìn nàng có chút xa lạ ánh mắt nàng liền biết a sân lại không cẩn thận đem đầu cấp quăng ngã thuộc về các nàng yêu nhau ký ức cũng chưa nhưng nàng dám khẳng định a sân là ái nàng bằng không như thế nào sẽ luyến tiếc đem cánh tay dịch khai đâu a sân a chính là thích mọi chuyện đều túng nàng sẽ không a sân nghiêm trang trả lời Có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, ta khá tốt. Ôn niệm xanh cảm giác được các nàng chi gian có như vậy một ít xa lạ, cũng đúng. Ái nhân không có ký ức, nàng nhận sơn A-san, a sơn không nhớ rõ nàng, cho nên các nàng lại đến một lần nữa bắt đầu. Ta giúp ngươi xoa trong chốc lát đi, nếu ngươi không ngại nói. sơn tưởng nói chính là, ôn niệm xanh này không phải đã cầm nàng cánh tay ở xoa sao. Thoạt nhìn không cũng không cần nàng đồng ý, như thế có ý tư thực. Ôn niệm xanh thói quen a sơn như vậy bình đạm phản ứng. Giống như dị vãng thế giới, các nàng đều là như thế này bắt đầu. Mỗi một cái thế giới đều một lần nữa nhận thức, so với từ trước nàng cũng không có ký ức, hiện tại nàng đã có ký ức, vẫn là rất chiếm ưu thế. A-Sân là cự tuyệt không được nàng, nàng có thể từ từ tới, không nóng nảy. Nguyễn Đạo, ôn niệm xanh một bên giúp A-Sân xoa cánh tay, ngước mắt cười ngâm ngâm nhìn A-Sân, ngươi như thế nào đến chúng ta đoàn phim tới A. Nay bộ cổ trang kịch đạo diễn, đều không phải là là Nguyễn Sân, mà có khác một thân. Kỳ thật nàng biết A-sân vì cái gì sẽ đến, khẳng định là tới tìm nàng sao. Nhưng nàng vẫn là muốn nghe xem, A-sân sẽ như thế nào trả lời. A-sân mơ hồ nhìn ra chút cái gì, vẫn là nói, tới tìm ngươi. Ô niệm xanh rũ đầu, trong mắt đều là cười, còn có điểm lệ quang. Mặt có chút đỏ lên, A-sân vẫn là như vậy trắng ra, lấy cớ đều không muốn tìm một cái. Liên như vậy thản nhiên nói, tới tìm nàng, thật là đáng yêu đâu. Tìm ta làm cái gì à? Đóng phim. A sân mày nhẹ nhàng dơ lên, ôn niệm xanh thoạt nhìn hẳn là thật cao hứng bộ dáng. Tuy rằng không biết đối phương ở cao hứng cái gì, nhìn đối phương cao hứng, nàng trong lòng cũng rất là sung sướng. Ôn niệm xanh khỏe môi cong cong, ngẩng đầu lên, đẹp mặt mày đối với A sân, để sát vào chút, cơ hộ đều phải tiến đến A sân bên hai. Nguyên đạo, ngươi hẳn là biết, ta là bị người công nhận hủy kịch tay thiện nghệ, kỹ thuật diễn kém, danh tiếng kém, trừ bỏ lớn lên đẹp, không đúng tí nào cái loại này ta nhớ rõ ngươi từ trước chỉ chụp tinh phẩm, chọn lựa diễn viên đều phi thường nghiêm khắc đi. ngươi tìm ta, sợ không phải tìm lầm người. hoặc là, nguyễn đạo cũng tưởng nếm thử một chút tân. tỷ như dùng một cái kỹ thuật diễn kém bình hoa diễn viên bác một bác. ôn niệm xanh lắc lắc đầu, nguyễn đạo a, ta đây khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta thật không kỹ thuật à. diễn, ngươi dùng ta nhưng bác không gia vị. không quan hệ, đẹp là được. ôn niệm xanh thiếu chút nữa không trực tiếp đem người ấn đạo, đẹp là được. Đây là cái gì thao tác? Nguyễn Đạo, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi tính toán làm ta đứng ở ngươi trong phim bất động, đưa một người hình bình hòa cái loại này? Ta nhưng thật ra không ngại, chụp cái gì đều là chụp, dù sao chính là chơi chơi sao. Nhưng Nguyễn Đạo liền không giống nhau, dùng ta, ngươi phỏng trừng ngày hôm sau liền sẽ bị vong hưu che trời lấp đất mắng. Không phải, ta tới tìm ngươi đóng phim. A Sơn nói, thấy ôn niệm xanh không tin bộ dáng, nhiều lời chút, nữ chỉ ý. Ôn niệm xanh lần này là thật sự giật mình, nàng nhớ rõ ở từ trước thế giới, nàng ái nhân luôn là sẽ đem nàng ở sắp rào bước tiến lên lạc lối phương hướng sửa đúng lại đây đi. Nàng còn tưởng rằng đối phương lại đây tìm nàng đóng phim, là tưởng tôi luyện nàng kỹ thuật diễn, đem nàng từ một cái tuyệt thế bình hoa, chế tạo thành một cái ảnh hậu cấp bậc nhân vật đầu. Từ trước những cái đó thế giới, nếu không có A-Sân xuất hiện, nàng khẳng định gặp qua không tốt. Cho nên, hiện tại A-Sân cư nhiên nói ra chỉ cần đẹp là được nói còn trực tiếp muốn cho nàng đương nữ chính. Ôn Niệm Xanh trong lòng có chút hoài nghi, này á sân sợ không phải giả đi. Nguyễn Đạo, ta thật là một cái bình hoa. Ôn Niệm Xanh thực nghiêm túc nói, nhà ta đặc có tiền, ta đóng phim chính là vì chơi, ngươi hẳn là biết, nhiều ít kinh điển đều hủy ở tay của ta. Hiện tại Vọng Hữu vừa nghe đến Ôn Niệm Xanh này ba chữ, Tuyết Bích sẽ phẫn nộ chỉ và mắng. Thật sự không khoa trương, đặc biệt là những cái đó thư phấn, đó là đuổi theo nàng ấy bổ mãng a nhớ tới những cái đó thư cấp phan no chi va mang that su khong khoa truong đac biet la nhung cai đo thu phan đo la đuoi theo nang ay bo mang a nho toi nhung cai đo thu các phan Mỗi ngày canh giữ ở nhà bọn họ đại đại thư hạng, làm tác giả không cần vì mấy cái tiền dơ bẩn liền không lưng. Cuối cùng bởi vì nàng ôn niệm xanh quá có tiền, nhà bọn họ đại đại phi thường vui không lưng, trong lòng phấn nộ, tổng không thể đủ đi mắng phấn đại đại đi, đành phải tới mắng nàng. Nguyễn Đạo, ngươi làm như vậy, chính là thanh danh khó giữ được à? Không quan hệ, ta thích nếm thử đủ loại nhân sinh. Ôn niệm xanh trộm ngó mắt ra sân, nếu không phải cặp mắt kia rất quen thuộc, nàng thật sự hoài nghi này không phải nàng ái nhân trong lòng phạm nói thẩm chẳng lẽ là ba cái thế giới không gặp mặt nàng ái nhân tưởng nàng tưởng điên rồi không chỉ có quăng ngã không có ký ức bản thân nguyên tắc cũng mất đi nàng nào biết đâu rằng a sân đã sớm xem thấu nàng bản chất nàng nếu là không nghĩ hảo hảo diễn kịch lại mài giũa kỹ thuật diễn đều không được a sân vừa đến cái này là thế giới cùng nguyễn sân trao đổi điều kiện được đến thân thể lúc sau liền phát hiện thế giới này đặc biệt kỳ quái kỳ quái nhất không gì hơn ôn nhập xanh rõ ràng chính là một con phương hoàng cố tình muốn làm bộ là một con bình hoa nàng không rõ chính là nàng vì cái gì lại muốn tới nơi này ôn niệm xanh rõ ràng có thể qua thực hảo như thế nào sẽ đem nàng bừng tỉnh ôn niệm xanh không cần vật chất cùng thân phận thay đổi nàng thủ đoạn cũng đủ ở cái này vòng sinh tồn nhưng thế giới này ôn niệm xanh kết cục vẫn là như vậy bi thảm cái này bi thảm là ôn niệm xanh có thể thay đổi nhưng nàng không có thay đổi giống như rõ ràng biết muốn phát sinh cái gì chính là không muốn thay đổi ôn niệm xanh thay đổi tô duy kết cục Cung thay đổi ôn gia kết cục, Tô Duy nguyên bản sẽ ở nguyên diệp cùng cảnh tống nguyên hai cái nam nhân chi gian gút mắt, suy diễn từng hồi ngược luyến tình thâm, cuối cùng chết lặng, bị cảnh tống nguyên kim úc tằng kiều, vĩnh viễn giam cầm ở hắn biệt thự chung. Nhưng bởi vì có ôn niệm xanh, Tô Duy vận mệnh liền từ hôm nay thay đổi, ở cái này vòng, có ôn niệm xanh ở, Tô Duy một đường đi thực thuận lợi, cuối cùng thành tựu một thế hệ ảnh hậu. Phần 147. Ôn gia nguyên bản sẽ phá sản, ôn niệm xanh tựa hồ biết, sớm liền đem ôn gia tài sản rời đi. Sau lại phá sản, bất quá chính là lễ phép tính phá một chút sản, nguyên diệp cùng cảnh tố nguyên, thế nhưng không có phát hiện, hoàn toàn có thể chứng minh ôn niệm xanh thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu. Rất nhiều người kết cục đều bị thay đổi, cố tình ôn niệm xanh chính mình kết cục không có thay đổi. Vóng hưu che trời lấp đất chửi rùa, thoạt nhìn là cho nàng tạo thành rất nhiều thương tổn, trên thực tế tránh ở trong phòng, nàng đối những cái đó căn bản không chú ý ôn ra phá sản sau, ôn niệm xanh cư nhiên thật sự liền ở cái này vòng. Giống như lục bình giống nhau phiêu riêu không chừng, bị người chửi tới, bị người trụt bất nhã chiếu, bị người bịa đặt cuối cùng đem nợ nần trả hết về sau tỏ vẻ bị trầm cảm chứng, cuối cùng đã chết. Nàng rất muốn biết, đây là vì cái gì? Lúc ấy nàng ngủ say thời điểm, chỉ nghe được ôn niệm sanh thực bi nguoi chui toi bi nguoi chup bat nha chieu bi nguoi bia đat cuoi cung đem no nan tra het ve sau to ve bi tram cam chung cuoi cung đa chet nang rat muon biet đay la vi cai gi luc ay nang ngu say thoi điem chi nghe đuoc on niem sanh thuc bi thuong thanh âm truyền tới trong lòng, lập tức bị cảnh giác. Cái loại này mờ mịt khổ sở tuyệt vọng thanh âm, khiến cho nàng vô pháp lại bình yên đi vào giấc ngủ, thậm chí có một loại gấp không chờ nổi liền đi đến đối phương bên người Nguyễn Đạo, người là nghiêm túc sao? Ôn niệm xanh nói, lúc này đây ái nhân có như vậy chút không giống nhau. Ôn niệm xanh một chút đều không nóng nảy, người đều tới, đối phương nhất định sẽ không chạy. Cái này thanh tỉnh thế giới, nàng nhất định phải cùng ái nhân hảo hảo hưởng thụ cả đời này. Đương nhiên là nghiêm túc. A Sân trả lời. Ôn niệm xanh cười ra tiếng, tươi cười tươi đẹp cực kỳ. Hảo, nếu Nguyễn Đạo đều không sợ ta cái này hủy kịch tay thiện nghệ, ta đây ôn niệm xanh liền bồi người chơi chơi lạc nguyễn đạo không cần lo lắng về sau ngươi chiêu bài bị tạp không có danh tiếng cùng thanh danh ăn không được cơm vấn đề ta ôn niệm xanh nghèo chỉ còn lại có mỹ mạo cùng tiền tài chỉ cần nguyễn đạo tưởng đóng phim ta liền cho ngươi mua tốt nhất kịch bản ngươi cho ta một người trụ là được không quản người khác thích không thích ta thích là được ngươi không lỗ a sân nếu là không nghĩ trụ kia nàng liền dưỡng đối phương đi dù sao nàng có rất nhiều tiền ôn niệm xanh cảm thấy chính mình thông minh cực kỳ sớm đem ôn ra toàn bộ tập đoàn đều khống chế ở trong tay Băng vào ở những cái đó thế giới được đến trí tuệ, hơn nữa thân phận của nàng, làm này đó còn không phải nhẹ nhàng. Niệm xanh tỷ người thế nào? Tiểu Chu vẫn luôn ở cửa, nghe ôn niệm xanh nói, thiếu chút nữa không có cấp phun ra tới. Nàng không có đi vào quay dày, ôn niệm xanh nói cũng không sai, nàng xác thật nghèo chỉ còn lại có mỹ mạo cùng tiền tài. Chờ đến bên ngoài đạo diễn hỏi, nàng mới gò gò môn. Được rồi, ta đây liền tới. Ôn niệm xanh trở về một câu, nàng buông ra A Sân cánh tay. Nói, Nguyễn Đạo, ngươi muốn hay không bàng quan một chút ta diễn kịch, có một cái chuẩn bị tâm lý. Có thể. Ôn Niệm Xanh sửa sang lại một chút dáng vẻ, cười tủm tìm đi ra ngoài. Ở treo dây thép thời điểm, Tô Duy nhỏ giọng quan tâm nói một câu. Ôn Niệm Xanh tùy tiện tỏ vẻ không có việc gì, không cần lo lắng, một cái tiểu ngoài ý muốn mà thôi. Tô Duy thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn mắt bên ngoài đứng ở A-sân, thấp giọng nói, Nguyễn Đạo chạy thật mau, vừa rồi đều đem ta hù chết Nguyễn Đạo có phải hay không chọn sai nghề, nên đi hôn thể dục giới đi. Nguyễn Đạo là một cái toàn tài, cái gì đều sẽ cái loại này, về sau ngươi liền minh bạch, thế giới này liền không có khó được trụ chuyện của nàng. Ôn Niệm Xanh rất là tự hào nói, một chút đều không khiếm tốn, phẳng phất cùng A Sân rất quen thuộc dường như. Tô Duy kinh ngạc, Niệm Xanh tỷ cùng Nguyễn Đạo rất quen thuộc sao. Quen thuộc đến không được A, không ai có so với ta càng quen thuộc nàng. Từ trước mỗi ngày đều ở một chiếc giường ngủ cái loại này, bên trong bên ngoài. Mỗi một cái bộ vị, chính là sợi tóc đều rất quen thuộc cái loại này. Hảo, chuẩn bị đi, đừng hỏi như vậy nhiều. Hỏi lại đi xuống, nàng liền thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra, các nàng hai quan hệ không chính đáng. Bởi vì có A-sân ở, lúc này đây ôn niệm xanh tận khả năng ở đánh nhau động tác thời điểm, đem chính mình đẹp nhất một mặt, đều đối với A-sân vị trí. Nàng cũng mặc kệ mặt khác, Mỹ là được, tốt nhất có thể đem A-sân mê chấp không được mắt. Đương nhiên, nàng ái nhân tương đối hàm xúc sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng trong lòng biết là được. Niệm xanh tỷ thật sự hảo mỹ a. Tiểu Chu đôi tay phủng mặt, mỗi một lần Niệm xanh tỷ đóng phim thời điểm, chính là chúng ta nhan cậu phúc lợi. Mô đạo diễn, nếu không phải vì kia mấy cái tiền dơ bẩn, hắn tuyệt không không lưng. Bất quá, hôm nay ôn Niệm xanh, sắc thật thuận mắt không ít. Ở màn ảnh ôn Niệm xanh, luôn là đẹp nhất cái loại này. Kỳ thật nàng kỹ thuật diễn cũng không xấu hổ, lời kịch gì đó đều thực quá quan, còn không cần phối âm chính là người qua mỹ mặc kệ diễn cái gì đều là ôn nhậm xanh vì cái gì nói nàng là hủy kịch tay thiện nghệ là bởi vì mặc kệ cái gì kịch bản nàng chỉ diễn đẹp nhất cái kia cùng ai đối diễn xem diễn người luôn là không tự chủ được đã bị tia trường gương mặt đẹp hấp dẫn tỷ như nàng diễn một bộ kháng chiến phiến nhìn đến thuộc về nàng màn ảnh mọi người trong đầu chỉ có một ý tưởng nàng thật đẹp cốt chuyện gì đó đã sớm quên mất lại tỷ như nàng diễn một bộ nạn đói phiến ở nhìn đến thuộc về nàng màn ảnh mọi người đầu góc đều suy nghĩ đều mất mùa như thế nào còn có như vậy mỹ người cốt truyện là cái quỷ gì trọng xem một lần sau vẫn là ôn niệm xanh đẹp nhất ôn niệm xanh bị người không thích chính là bởi vì nàng quá mỹ thế cho nên nhìn đến nàng liền sẽ quên này bộ kịch giảng chính là cái gì cốt truyện toàn bộ màn hình đều là ôn niệm xanh ôn niệm xanh gương mặt kia có thể đem mọi người quang hoàn nhanh, nhanh đoạt một khi không có ôn niệm xanh màn ảnh Phiến tử sẽ khôi phục bình thường. Rất nhiều người kháng nghị, muốn đem thuộc về ôn niệm xanh màn ảnh cấp cắt rớt. đương nhiên, đó là không có khả năng thành công. Lúc này đây, ôn niệm xanh diễn chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Nàng ở uy áp thượng, chẳng sợ không cần chỉ đạo, đều có thể đủ làm ra đẹp nhất động tác. Lúc này đây ôn niệm xanh đặc biệt ra sức, tận khả năng đem nàng đẹp nhất một mặt bày ra ra tới. Tô duy nhìn ôn niệm xanh tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, quên kế tiếp động tác, đầu góc chỉ có một chữ niệm xanh tỷ, thật sự hảo mỹ. Đạo diễn hắn xem xét, giống như hôm nay ôn niệm xanh sắc thật thực mỹ. Nhiều như vậy tốt đẹp màn ảnh, hắn đều liên tiếp xóa rớt, tính tính, cũng liền này mấy cái màn ảnh, dù sao có ôn niệm xanh cốt chuyện không thể đủ xem, khiến cho nàng mị mị ở lại bên trong đi. Hắn chụp cái này phiến tử, cũng không phải vì lấy thưởng, chính là vì kia mấy cái tiền dơ bẩn. Mệt cũng là ôn niệm xanh mệt, tiền cũng coi ôn niệm xanh cấp, kỳ thật, cuối cùng ra tím, thật đúng là không kém. Ôn Niệm Xanh xuống dưới lúc sau, lập tức liền chạy đến A Sân trước mặt, rào rạt đắc ý hỏi, Nguyễn Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Khá tốt. A Sân thật đúng là cảm thấy không tồi, 360 độ, không có góc chết, nơi nào đều đẹp, thực hút tình, khó trách giả tỉnh đều sẽ không kém. Tiểu Chu. Mọi người. Điểm này đều không giống Nguyễn Đạo lời nói. Ôn Niệm Xanh tiếp tục hỏi, nơi nào hảo? Đặc biệt Mỹ. Đạo diễn, hắn hoài nghi Nguyễn Đạo thay đổi người. Ôn Niệm Xanh thoả mãn. Đợi chút ta còn có một cái lên sân khấu màn ảnh, vẫn là thực mị cái loại này, sẽ đổi một bộ càng đẹp mắt quần áo. Nguyễn Đạo, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Tiểu Chu cảm thấy ôn niệm xanh không thích hợp, từ trước không có nghe nói niệm xanh tỷ cùng Nguyễn Đạo có cái gì giao tình a. Giống Nguyễn Đạo loại này, chỉ chụp tinh phẩm đạo diễn, hẳn là sẽ không quá thích niệm xanh tỷ như vậy chỉ lo chính mình mỹ, còn cùng cốt truyện đoạt diễn nữ diễn viên đi. Tốt, ta sẽ nghiêm túc xem. Ôn niệm xanh gương mặt hơi han la se khong qua thich niem xanh ti nhu vay đỏ lên, đều lao thê thê. Tự nhiên còn nói như vậy buồn nôn nói, làm cho nàng quái ngượng ngùng đâu. A Sơn nói chuyện luôn là như vậy trắng ra, may mắn nàng trang đủ hậu, còn có thể che một chút đỏ lên gương mặt. Về sau nàng nhất định phải dặn do A Sơn loại này hai người lời ô hiếm, vẫn là trộm xuống dưới nói tương đối hảo. Ôn niệm xanh tiến hóa trăng thất, lấy ra di động, cấp người đại diện phan ngươi gọi điện thoại, thanh âm một chút không giống phía trước ngọt nhị, có vài phần lanh lao phan, xử lý tốt sao. Ta vừa mới chuẩn bị xử lý. Bất quả giống như có người trước một bước, người đã bị mang đi. Phan ngươi nghi hoặc nói, nghiệm xanh, ngươi nói có phải hay không Tô Duy sau lưng có người à? Đối phương cho rằng uy áp sự, là ở chỉnh Tô Duy, bất quả, ta nghe nói Tô Duy bắt được nhân vật này, là bằng vào trên thực lực, muốn nàng sau lưng thực sự có người, hiện tại khẳng định sẽ không hôn kém như vậy. Ta còn tưởng rằng là ngươi tìm người đem người mang đi đâu? ô niệm xanh kinh ngạc một chút, trong đầu đột nhiên nhảy ra A sân thân ảnh, chẳng lẽ... Cái kia hại người nữ diễn viên là A-Sân hỗ trợ xử lý. Rất có khả năng. A-Sân làm những việc này, thông thường đều lặng lẽ meo meo, không có người phát hiện. Không phải ta a Phan ngươi mẹ hoặc, còn muốn nói gì nữa, đã bị ôn niệm xanh đánh gãy. Chuyện này không cần ngươi nhúng tay, nếu ngươi bị mang đi ra ngoài, khẳng định không có gì hảo kết quả. Hảo, ta còn có một cái màn ảnh, bất hòa ngươi nhiều lời. Phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm là ôn niệm xanh người, tiểu chu cũng là ôn niệm xanh người. Các nàng nhìn đến cùng bình thường không giống nhau ôn niệm xanh, đều không kỳ quái. Đây là các nàng niệm xanh tỷ, sao có thể là một con vô cùng đơn giản bình hoa đâu. Hảo chút nữ diễn viên nên cảm tạ các nàng niệm xanh tỷ, chỉ cần có niệm xanh tỷ đoàn phim, nữ diễn viên đã có thể nhẹ nhàng, chỉ cần hảo hảo đóng phim là được, căn bản không cần lo lắng tiềm quy tắc, bồi rượu vấn đề. Đáng tiếc, nào đó người cũng không biết quý trọng, cư nhiên còn chơi tiểu tâm tư. Những người đó chẳng lẽ không biết toàn bộ đoàn phim đều là niệm sanh tỷ bỏ vấn ứng dụng lộng mấy cái vô góc chết ca mạ dạng kia còn không phải dễ dàng ôn ra danh nghĩa co công ty chính là chuyên môn nghiên cứu phát minh ca mạ dạng các loại loại hình đều có căn bản không phải chuyện này thường một cái cố ý đổi mới đạo cụ thiếu chút nữa khiến diễn viên trọng thương người đã bị niệm sanh tỷ đưa đến ngục giam đi niệm sanh tỷ ngươi biết là ai hỗ trợ xử lý lần này sự sao tiểu chu nhỏ giọng hỏi không nghĩ tới Đoàn phim bên trong cư nhiên có cùng các nàng niệm xanh tỷ giống nhau người, luôn là không quen nhìn này đó dơ bẩn việc. Ôn niệm xanh nhìn gương cổ trang mỹ nhân, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, thanh âm ngọt nị muốn chết, biết nha. Chuyên viên trang điểm cùng tiểu Chu đồng thời run run một chút, khi nào niệm xanh tỷ lén cư nhiên cũng như vậy ngọt nị nị, thoạt nhìn có điểm không bình thường. Đó là ai a? Niệm xanh tỉ. Chuyên viên trang điểm cũng rất tò mò hỏi, hôm nay niệm xanh tỉ, quái quái. Ôn niệm xanh trong ánh mắt tươi cười liền không có biến mất quá lúc này đây sao ta không muốn cùng các ngươi giảng cái này là bí mật ôn niệm xanh đánh ra chàng màn ảnh á sân như cũ toàn bộ hành trình quan khán ôn niệm xanh ngẩng đầu vọng mọi người kia liếc mắt một cái đạo diễn đều nhịn không được kinh diễm một phen cái này ôn niệm xanh thật là tiền tài cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử sắc thật đẹp đến không được liền vừa mới kia liếc mắt một cái có một loại nhiếp người hôn phách mê hoặc chúng sinh cảm giác thật là gãi đúng châu ngứa hắn cảm thấy Này hẳn là Ôn Niệm Xanh kỹ thuật diễn đỉnh, rốt cuộc hợp với tình hình một lần. Đạo diễn Mỹ Tư Tư đem cái này màn ảnh thưởng thức rất nhiều biến, về sau Ôn Niệm Xanh đặc biệt làm giận thời điểm, hắn liền nhìn xem cái này màn ảnh, hoán một chút sắp tức giận đến cơ tim tắc nghẽn trạng thái. "Niệm Sinh tỷ, ngươi thật sự hảo mỹ a." Kết thúc công việc lúc sau, Tô Duy Nhịn không được chạy đến Ôn Niệm Xanh trước mặt, khen một đống lớn nói. Ôn Niệm Xanh liếc mắt cái này kẻ xôi xẻo, nâng nâng cằm, "Ta vốn dĩ liền khá xinh đẹp." Tô Duy Tuy rằng Niệm Xanh tỷ thực tự luyến, nhưng cái này lời nói xác thật không có sai. Nguyễn Đạo, muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm A. Ôn Niệm Xanh đi vào A sân trước mặt, Nguyễn Đạo đối ta kỹ thuật diễn, đã có hiểu biết đi. Ấn. Chúng ta đây vừa ăn cơm liền nói. Ôn Niệm Xanh đã mặc kệ A sân đáp ứng không đáp ứng, nắm A sân liền đi ra ngoài, ngồi ta xe đi. Nàng lo chính mình lôi kéo A sân, trong lúc vô tình ngắm thấy một bên phải rời khỏi tô duy, nguyên bản tính toán đi ăn cơm Tây đột nhiên thay đổi chủ ý nguyễn đạo ta biết có trong nhà cơm không tồi ta mang người đi ăn đi nàng chính là nhớ rõ a sân là một con đồ tham ăn đi cái gì ăn ngon đồ vật đều đặc biệt thích ăn lượng cơm ăn còn không nhỏ cái loại này a sân trong mắt quả nhiên có chút hứng thú hảo nàng giống như đã thật lâu không có ăn qua đồ ăn nghe ôn niệm xanh như vậy vừa nói cũng có chút tưởng niệm đồ ăn hương vị ôn niệm xanh muốn một cái phòng điểm một bàn nguyên bản đều là a sân thích ăn đồ ăn mỗi một cái thế giới A sân yêu tha thiết đồ ăn không ít, nhưng đều có nhất thích. Này một bàn đồ ăn, nàng nhớ rõ rành mạch, là A sân yêu nhất. A sân ở nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm, là sửng sốt như vậy một chút. Trên bàn mỗi một đạo đồ ăn, đều là nàng thích ăn. Rất nhiều ký ức đã mơ hồ, nàng là biết đến, nhưng này đó mỹ vị, nàng cũng không có quen quá. Ôn niệm xanh nhìn A sân nhìn không chấp mắt bộ dáng, trong lòng có chút phiếm toan, nàng ái nhân thật đủ có thể, nhớ rõ thích ăn cái gì. Cư nhiên đem như vậy quan trọng nàng cấp quyến mất. Phần 148 Nguyễn Đạo, không cần khách khí, từ từ ăn. Tốt, ngươi cũng ăn đi. A sân tiếp đón một tiếng, liền bắt đầu ăn. Ôn niệm xanh, không nên tới A, nàng như vậy Mỹ, cư nhiên so bất quá một bàn đồ ăn. Nguyễn Đạo, đừng chỉ lo dùng nữa, uống điểm đi. Ôn niệm xanh cấp A sân đổ nửa ly láo bạch làm, cười đáng yêu, tới, ta kính ngươi. A sân cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, cảm thấy tư vị không tồi. Liền một ngụm làm, mai phục đầu tiếp tục dùng nữa. Rõ ràng cử chỉ ưu nhã, cố tình ăn không chậm. Nửa ly láo bạch làm đi xuống, mặt đều không có hồng một chút. Ôn niệm xanh, nhà nàng A Sơn tử lượng, cũng thật hảo. Trước kia các nàng không có đối ẩm quá, hôm nay nàng còn chưa tin rót không say. Đem A Sơn chút say, nàng không có ý khác, chính là muốn nhìn một chút nàng ái nhân say khước, không hề phản kháng lực, an tính ở bên người nàng ngủ say bộ dáng. Tốt nhất là, mềm mại ngã xuống ở nàng trong lòng ngực. Nguyễn Đạo, lại đến một ly, cho chúng ta sau này hợp tác. Lúc này đây, ôn niệm xanh cấp lẫn nhau đều đổ một ly, nàng nâng chén thời điểm, cười cung A Sơn nói, Nguyễn Đạo, ngươi hôm nay xuất hiện thật kịp thời. Nàng thật cao hứng. chương một trăm ngụy trang bình hoa, ba, phòng, ôn niệm xanh một ly ly láo bạch làm cấp A sân mãn thượng. Nàng cấp A Sơn đổ mãn ly, cho chính mình đổ non nửa ly. Nàng cho rằng như vậy, A Sơn hẳn là sẽ say. Không trong chốc lát, nàng đầy mặt tường đỏ nhìn mà không đổi sắc a sơn nguyễn đạo ngươi như thế nào biến thành hai cái nàng phất phất tay lắc đầu tiếp tục cấp a sơn rót rượu nguyễn đạo tới lại đến một ly hôm nay ta cũng thật cao hứng à hảo a sơn A-Sân nhận chén rượu một ngụm uống sạch đem chén rượu đặt ở một bên tiếp tục dùng bữa đồ ăn ăn ngon rượu hảo uống thật vất vả tới một chuyến phàm nhân thế giới này đó đều không thể đủ bỏ lỡ cái này linh hồn thật sự thực nhiệt tình nguyễn đạo lại đến Lúc này ôn niệm xanh, đều quên mất nàng tới làm cái gì. Cấp A sân đảo một ly, nàng một cái cao hứng, cũng cho chính mình đổ mãn ly, hai người chạm chạm ly, uống một hơi cạn sạch. A sân thấy đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra, ngốc si ngốc nhìn nàng ôn niệm xanh, nhìn không được nói một câu, còn được không? Hành, ta đương nhiên hành. Ôn niệm xanh giống lên một câu, bộ dáng cười hì hì, trên thực tế say khướp, lại cấp A sân mãn thượng, uống A. A sân một ngụm uống lên, Như thế nào còn không có đảo A? Ôn niệm xanh nói thầm một câu, đặc biệt kỳ quái nhìn A sân, uống lên nhiều như vậy, cư nhiên còn không có say qua đi, chẳng lẽ bọn họ bán chính là giả rượu cho ta? Nghĩ đến đây, ôn niệm xanh siêu siêu vẻo vẻo đứng lên, lung lay giống như ở tìm môn vị trí, cuối cùng tìm được rồi một cái bể cá vị trí, đối với bên trong hai con cá nói, các ngươi nơi này sao lại thế này, ta hoa như vậy nhiều tiền, ngươi cư nhiên bán giả rượu cho ta. Biết ta là ai? Ta là ôn niệm xanh người dám bán giả rượu cho ta tiểu tâm ta thu mua các ngươi từ lầu đem các ngươi hết thể đuổi tới trên đường cái đi a sân dừng lại chết đũa đi đến ôn niệm xanh bên cạnh hỏi ngươi ở cùng ai nói lời nói bọn họ a này đó thương gia thật không thành thật cứ nhiên dám bán ta giả rượu không được ta muốn đem cái này tiểu lầu thu mua ôn niệm xanh mơ mơ màng màng ở chung quanh tìm cuối cùng bắt lấy a sân cánh tay ngươi nhìn đến ta bao sao a sân bắt lấy ôn niệm xanh thủ đoạn đem nàng dắt đến trên chỗ ngồi đổ một ly trả cho nàng ôn niệm xanh ngửi a sân trên người quen thuộc hơi thở an tĩnh xuống dưới chỉ đỏ mặt ngốc ngốc nhìn nàng đôi mắt đều luyến liên tiếp chớp liếc mắt một cái a sân ân a sân rất kỳ quái cái này linh hồn vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng Đều ta làm cái gì ôn niệm xanh phủng chén trả ngây ngô cười a sân người rốt cuộc tới ngươi nói ngươi có phải hay không lạc đường lâu như vậy mới đến tìm ta đều nói phi xuống dưới thời điểm nhất định phải nhìn xem phía dưới có hay không chướng ngại vật đừng đem đầu cấp quăng ngã hỏng rồi a ngươi nhưng thật ra hảo cái gì đều nhớ rõ chính là không nhớ rõ ta ta cứ nhiên còn so bất quá kia một bàn đồ ăn tức giận a tức chết lạp a sân nghe ôn niệm xanh lải nhải một đồng lớn không có chút nào không kiên nhẫn nàng đã nghe hiểu ôn niệm xanh trong miệng á sân chính là nàng không phải nguyễn sân nghe ôn niệm xanh đáng thương vô cùng nói đợi nàng hồi lâu trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc Ôn niệm xanh lại cười lại nháo, gắt gao mà ôm nàng không buông tay, còn ở trên người nàng cọ cọ, màu trắng quần áo đều bị cọ không ít nước miếng. Nàng thực bình tĩnh lấy ra khán giấy, giúp đối phương xòa xòa khỏe miệng. Các nàng chi gian hẳn là từng có cái gì sâu xa, ôn niệm xanh còn nhớ rõ, nàng quên mất. Cho nên, đây là ôn niệm xanh vì cái gì sẽ biểu hiện như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không có tới nơi này tìm đối phương, đối phương kết cục mới có thể như vậy bi thảm. Không phải ôn niệm xanh không thể đủ thay đổi, mà là nàng không nghĩ thay đổi. A-Sân không biết đây là một loại như thế nào cảm giác, chỉ cảm thấy cái này linh hồn có điểm đốc. A-Sân. Ôn niệm xanh nỉ non nói, tới liền không cần đi, được không? A-Sân nháy mắt trả lời, hảo. Bồi ta cả đời, được không? Hảo. A-Sân ôn niệm xanh ốm A-Sân cánh tay, hai tròng mắt nhắm chặt, hồng hồng khuôn mặt mang theo tươi cười ngủ qua đi, cuối cùng thanh âm cực thấp nói, quả nhiên ở trong ngọng ngươi mới đáng yêu nhất. Muốn đây là mộng, vậy vẫn luôn đều không cần tỉnh lại đi. Hống ngủ ôn niệm xanh, A sân nhìn mắt còn dư lại một nửa đồ ăn, trong mắt có chút tiếng nuối. Cuối cùng vẫn là mang theo ôn niệm xanh ra phòng, trải qua cách vách phòng thời điểm, nàng nghe được bên trong thanh âm, bước chân không thể không dừng lại. Tư Tổng, thực xin lỗi, ta nhất định nghĩ cách bồi. Thanh âm là Tô Duy, nghe tới tuyệt vọng lại bất lực, ta sẽ nỗ lực đóng phim, nhất định sẽ bồi thường từ Tổng mua sắm ngọc ly tiền. Từ mục lục quang ở đáng thương hề hề Tô Duy trên người đảo qua, cười ta dâm, Tô Tiểu tìm không thấy đệ nhị chỉ. Đối ta không kém một con Ngọc Ly tiền, nhưng này chỉ Ngọc Ly độc nhất vô nhị, thế giới này đã tìm không thấy đệ nhị chi Đối ta tới giảng, này Ngọc Ly chính là vật đo vô giá, là lại nhiều tiền đều mua không được. Kia, kia phải làm sao bây giờ? Tô Duy xin giúp đỡ nhìn mắt nàng người đại diện, người đại diện cũng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nàng trong lòng có chút tuyệt vọng. Sớm biết rằng, nàng liền không nên đáp ứng người đại diện tới gặp cái gì mỗi bộ diễn đạo diễn lại gặp cái này tùy thời đều mang theo ngọc ly uống rượu từ tổng cũng sẽ không một không cẩn thận đem ngọc ly cấp đánh nát ngọc ly giá trị phải vài ngàn vạn nàng chỉ là một cái vừa mới xuất đạo không lâu tiểu diễn viên như thế nào bổi khởi bởi vì nàng không tiếp thu nào đó quy tắc đại ngôn khả năng bạo hồng nhân vật căn bản là tiếp không đến người đại diện đã đối nàng rất không vừa lòng cho nên lúc này đây nàng mới đáp ứng tới nơi này người đại diện nói chính là thấy đạo diễn trước nhận thức một chút Hôn cái mặt thục, làm nàng nói chuyện dễ nghe một chút, không làm chuyện khác, nàng mới đến. Nàng cũng cho rằng, chỉ cần hôn mặt thục, đến lúc đó nàng có thể bằng vào thực lực, bắt lấy muốn diễn nhân vật. Rốt cuộc, phía trước kia một bộ phim cổ trang, chính là bằng vào trên thực lực. Đi vào tới, nàng ở nhìn đến vị này từ tổng khi, trong lòng liền có chút bất an, vẫn luôn đều rất cẩn thận. Không nghĩ tới, vẫn là đem đối phương Ngọc Ly cấp đánh nát, chẳng sợ biết trong đó có miêu nị, nàng cũng không có thể ra sức. Tư Tổng thấy Tô Duy thiếu chút nữa muốn khóc, cười nói, ta cũng không vì khó Tô Tiểu Thư hắn gọi người bảy ba con chén rượu ở trước mặt, lúc trước Tô Tiểu Thư uống rượu luôn là thoái thác, ta thực không vui, như vậy đi, Tô Tiểu Thư chỉ cần đem này tam ly uống rượu, Ngọc Ly sự liền tính qua đi. Thật sự chỉ uống sạch tam ly rượu, chuyện này đã vượt qua. Tô Duy không xác định hỏi. Tư Tổng cười vui vẻ, đương nhiên. Hảo. Tô Duy cầm lấy chén rượu, vừa muốn uống, phòng môn bị đẩy ra. Nghe mở cửa thanh âm. Mọi người động tác nhất trí nhìn phía ngoài cửa, ở nhìn đến á sân thời điểm, bọn họ đều kinh ngạc một chút. Vị này luôn luôn phi thường nghiêm túc Nguyễn Đạo, như thế nào lại ở chỗ này? Di, dựa vào Nguyễn Đạo trên người nữ nhân kia thoạt nhìn có chút quen mắt. Tô Duy nhưng thật ra liếc mắt một cái nhận ra dựa vào á sân trên người nữ nhân kia, kia trương thịnh thế mặt nghiêng sao có thể gọi người quên, không phải ôn niệm xanh lại là ai. Người khác, cũng thực mau nhận ra ôn niệm xanh. tiểu Chu, đem niệm xanh đỡ. Tiểu Chu vội vàng gật đầu, nàng hiện tại vô ngữ đến không được. Nàng phía trước vẫn luôn ở phòng bên ngoài chờ, ôn niệm xanh lúc trước phát tin tức kêu nàng ở bên ngoài chờ, tỏ vẻ muốn đem Nguyễn Đạo cấp chút say. Nếu không phải ôn niệm xanh cùng Nguyễn Đạo đều là nữ hài tử, nàng đều phải nghĩ nhiều. Chờ phòng môn mở ra, nàng chỉ có thấy say ngủ say qua đi, đầy mặt đỏ bừng, dựa vào Nguyễn Đạo trên người ngủ vô cùng hương ôn niệm xanh. Nàng trong lòng may mắn, Nguyễn Đạo là một nữ nhân. Nếu là cái nam nhân các nàng niệm xanh tỷ như vậy mỹ lệ còn không bị chiếm tiện nghi tiểu chu muốn đem ôn niệm xanh tiếp nhận không nghĩ tới ôn niệm xanh như là đã nhận ra cái gì gắt gao ôm a A-sân cánh tay tiểu chu mặt có chút cứng đờ niệm xanh tỉ hẳn là đem nguyễn đạo trở thành trong nhà hoa kia giúp ta đỡ vào đi thôi a A-sân cảm giác được ôn niệm xanh ôm nàng cánh tay thập phần dùng sức nhớ tới lúc trước đối phương nói không cần đi nói liền không tính toán đem ôn niệm xanh giao cho tiểu chu tiểu chu mặt có chút xấu hổ vẫn là hỗ trợ đem ôn niệm xanh đỡ đi vào, cấp a sân tìm một vị trí ngồi xuống, lại đỡ ôn niệm xanh rửa vào ghế trên. ôn niệm xanh tay, vẫn là ôm a sân mảnh khảnh cánh tay thượng, hoàn toàn không có buông ra ý tứ. cấp nguyễn đạo thêm phiền thoái tiểu chu nhẹ giọng nói. a sân lắc lắc đầu, lúc này mới nhìn về phía tô duy, tô duy, nơi này làm sao vậy? nguyễn đạo, tô duy đang thương hề hề hô một tiếng, ta không cẩn thận đem từ tổng ngọc ly đánh nát. không đợi nàng nói chuyện, từ tổng nói tiếp. Cười tùng tịm, nguyên lai Nguyễn Đạo cũng ở chỗ này à, không phải cái gì đại sự. Vốn dĩ ta cũng không có muốn tô tiểu thư bồi thường, bất quá là một cái nho nhỏ ngọc ly, tuy rằng giá trị xa xỉ. Ta khiến cho tô tiểu thư uống tam ly rượu, đương giao một cái bằng hữu, tam ly rượu sau, chuyện này liền hiểu rõ. Tô Duy khẽ cắn môi, từ tổng nói không sai, sự tình mặt ngoài xác thật là cái dạng này. Nhưng nàng không xác định, còn có thể hay không có hậu chiêu, tổng cảm thấy từ tổng bất an hào tâm. Nàng không phải ngốc tử, hôm nay Ngọc Ly đánh nát, quá trùng hợp. Nhưng nàng đã không đường thối lui, hôm nay không uống cũng phải uống, bằng không đối phương liền phải nàng lập tức lấy ra mấy ngàn vạn, nàng lấy không ra. Sự tình nếu là nháo đại, nàng liền xong rồi. Cho nên nàng chỉ có thể đủ đánh cuộc một phen, chờ uống lên tam ly rượu, lấy cơ đi toilet, thúc dục phun, hy vọng có thể tránh được một kiếp. A Sơn biết cái này có chuyện, rượu sắc thật có vấn đề. Nhưng sau lại có ôn niệm xanh xuất hiện, từ tổng không có thực hiện được. Nếu không có ôn niệm xanh nói, Tô Duy đi toilet thuốc dục phun lúc sau, vẫn là bởi vì dược hiệu quá cường, ra tới đã bị tử tổng bắt được. Đem nàng kéo đi khách sạn, ở nguy hiểm cho thời điểm, Tô Duy tránh thoát tử tổng, không cẩn thận bổ nhào vào một cái khắc nam nhân trong lòng ngực. Người nam nhân này chính là bá đạo tổng tài cảnh Tống Nguyên, cũng đối Tô Duy có ý tứ, chẳng qua tạm thời không có xuống tay. Bởi vì nàng ở cái này vòng qua sạch sẽ, sạch sẽ kêu hắn có chút luyến tiếp. Lúc chut liên đây gặp được nàng. Thấy nàng mê mang bất lực bộ dáng, lại là từ một người nam nhân chạy đi đâu lại đây, đưa đến bên miệng thịt, hắn sao có thể không ăn. Từ đây, Tô Duy liền cảnh tống nguyên dây dựa không thôi. A Sơn ngắm mắt trên mặt đất ngọc ly, Tiểu Chu đem ngọc ly mảnh nhỏ nhặt lên tới, cho ta xem. Nguyễn Đạo. Tiểu Chu có chút nghi hoặc, vẫn là cong lưng, cầm tờ giấy khăn, đem ngọc ly mảnh nhỏ bao lên, đưa tới A sân trước mặt. Kia nháy mắt, từ tổng sắc mặt đều thay đổi. A Sơn mảnh khảnh ngón tay nắm một khối ngọc ly mảnh nhỏ. Ngước mắt nhìn mắt từ tổng, không khéo, ta cùng từ tổng cũng là giống nhau ái ngọc người, mặc kệ là cổ ngọc vẫn là tân ngọc, từ tổng hẳn là không ngại ta nhìn xem đi. Đương nhiên không ngại, này phỉ Thúy ngọc ly, cũng là ta từ một cái láo người thu thập trong tay mua, bộ dáng tinh mỹ, nhìn thích, liền thói quen tùy thời mang theo. Tô Duy là niệm xanh bạn tốt, hiện tại niệm xanh say, ta giúp từ tổng nhìn xem, này chỉ ngọc ly giá trị. Muốn thật là giá trị liên thành, như thế nào là tam ly rượu là có thể đủ rồi kết khẳng định đến chiếu giới bồi thường, bằng không đối từ tổng quá không công bằng. Đến lúc đó chúng ta lại đi giám định cơ cấu nhìn xem, tốt nhất có thể ra một cái giám định báo cáo, từ tổng cũng tốt nhất, có thể đem này chỉ giá trị xa xỉ phỉ Thúy Ngọc Ly giấy chứng nhận lấy ra tới, miễn cho tổn thất thật lớn. Như vậy chân quý đồ vật, hẳn là đều sẽ có giấy chứng nhận đi. Nếu không có, cũng không có quan hệ, đi tìm chuyên gia lại ra một cái đi. Nói xong, A Sơn không hề xem mặt đã duy trì không được tươi cười từ tổng túi đầu nghiêm túc xem mảnh nhỏ. Phần 149 Tô Duy bất chi bất giác, đã dịch tới rồi á sân phía sau, trong mắt có chút cảm kích. Kỳ thật nàng cùng niệm sanh tỷ nguyễn đạo căn bản không quen thuộc nguyễn đạo ra mặt khẳng định là nhìn ra bên trong miêu nị. Nguyễn Đạo là một cái nghiêm cần người, nhưng ở cái này vòng hôn lâu rồi, cái gì không có gặp qua. Hiện tại, cư nhiên còn tới giúp nàng, thật sự không biết nên như thế nào cảm tại cho thỏa đáng. Nhớ tới ban ngày ben trong mieu nhi nguyen đao la mot cai nghiem can Đạo còn cứu nghiệm niem san nàng đối A Sân đã bay lên đến sùng bái. Nguyễn đạo chính là cái này vòng một dòng nước trong đi. Mười phút sau, A Sân đem phỉ thúy Ngọc Ly mảnh nhỏ bông ngẩng đầu nhìn phía Tư Tông, người sau theo bản năng ánh mắt trốn tránh một chút. Tư Tông, người này chỉ phỉ thúy Ngọc Ly là bê hóa. Tư Tông gương mặt chịu một chút, hắn đương nhiên biết là bê hóa. Nếu là thật hóa, hắn liền liên tiếp. Bởi vì một nữ nhân, liền hư hao một con giá trị ngẩng cao, thập phần có cất chứa giá trị Ngọc Ly, vẫn là hắn trong lòng hảo. Sao có thể? Cái gì đều kế hoạch hảo, chính là không nghĩ tới, nửa đường sẽ sát ra một cái Nguyễn Sân, vẫn là cái hiểu hóa. Tùy tiện hai mắt, liền nhìn ra thứ này là bê hóa. Từ tổng, ngươi hẳn là bị lựa. A Sân thực nghiêm túc nói, ngươi này chỉ Ngọc Ly là ai trong tay mua. Ta cho rằng, ngươi hẳn là mang theo Ngọc Ly mà nhỏ, còn có giấy chứng nhận, cùng với chuyển khoản gửi tiền ký lục, tới cửa đi tìm hắn. Từ tổng, A Sân lại kêu một tiếng, tuy rằng là bê hóa loại sự tình này. Thật đáng tiếc, hy vọng ngươi có thể nhịn qua tới. Sao có thể là bê hóa đâu? Từ tổng theo bản năng niệm một câu. A Sơn nói tiếp, Tiểu Chu, ngươi đem ngọc ly mạch nhỏ, trực tiếp mang đi giám định. Ta cũng là ái ngọc người, nhất không thể gặp bê hóa loại đồ vật này. Từ tổng bị lừa, lòng ta cũng thực tức giận, chờ giám định kết quả ra tới. Hy vọng nào đó bán bê hóa người, có thể có tự mình hiểu lấy. Tiểu Chu đã nhìn ra cái gì, ở từ tổng còn không có phản ứng lại đây đem sở hữu mảnh nhỏ hướng khăn giấy bên trong một bao thấp giọng cùng a sân nói một câu nguyễn đạo nghiệm sanh tỷ liền giao cho ngươi ân a sân nhàn nhạt gật đầu tư tổng chỉ có thể đủ nhìn tiểu chu phi giống nhau rời đi muốn ngăn lại nói đến bên miệng như thế nào đều cũng không nói ra được nguyễn đạo kỳ thật chuyện này không có như vậy nghiêm trọng mua được bê hóa ta chỉ có thể đủ là tự nhận xui xẻo kỳ thật kia bộ dáng nhưng thật ra đẹp mặc kệ bộ dáng đẹp hay không đẹp bê hóa chính là bê hóa Loại này lấy hàng kém thay hàng tốt sự, ta thấy một lần, tuyệt đối không nung chiều. Tư Tổng há miệng thở dốc, nói không ra lời, hắn đột nhiên nhớ tới, vị này Nguyễn Đạo ở trong ngành bên trong, làm việc thập phần nghiêm cẩn. Nhìn đến như vậy sự, quan tâm, thật đúng là không ngoài ý muốn. Tư Tổng, có tin tức, Tiểu Chu sẽ thông chi ngươi, ta bên này liền phải đi về trước. Nàng quét mắt Tô Duy, niệm xanh uống say, hiện tại Tiểu Chu không ở, ta đành phải hướng các ngươi mượn đi Tô Duy. Nguyễn Đạo, ta có thể tô duy vội vàng nói tim đập cuối cùng bình thường ta giúp ngươi đỡ niệm xanh tỉ đi ta biết uống say lúc sau một người là đỡ không được trước kia ta ba uống đến giống bùn lầy giống nhau đến vài một nhân tài có thể nâng trở về đâu hảo tư tổng cùng với tô duy người đại diện đều chỉ đủ mắt trông mong nhìn tô duy cùng a sân đỡ ôn niệm xanh rời đi tô duy đỡ ôn niệm xanh thời điểm căn bản là vô dụng cái gì lực độ giống như ôn niệm xanh cả người đều bị nguyễn đạo cấp đỡ nguyễn đạo sức lực cũng thật đại a Như vậy có thể văn có thể vò nữ hài tử, khó trách có thể đương đạo diễn. Đem ôn niệm xanh đỡ đến đến trong xe, á sân mới hỏi, nhà ngươi đang ở nơi nào. Trước đưa ngươi trở về đi. Cảm ơn nguyên đạo. Tô Duy không có cự tuyệt, hôm nay nàng xem như tránh được một kiếp. Nhớ tới về sau còn khả năng tao nộ đồng dạng sự, Tô Duy tâm tình có chút hạ xuống. Kỳ thật ngươi có thể đổi một cái người đại diện, cùng với công ty. Tô Duy mỉ môi, ta không có bối cảnh, cũng không hỏa, làm không tới có một số việc. Không, có người nguyện ý muốn ta. Bên cạnh ngươi không phải có một cái sao. A sân cười một chút, liền tính nàng không đề cập tới, ôn niệm xanh khẳng định cũng sẽ nghĩ cách, đem tô duy thu được nàng công ty tới. Tô duy sửng sốt một chút, phản ứng lại đây A sân nói chính là ôn niệm xanh. Do do dự dự nói, niệm xanh tỷ thật sự sẽ muốn ta loại này sao? Nàng nhưng thật ra nghe nói, ôn niệm xanh công ty, cơ bản chỉ thu nữ nghệ sĩ. Hơn nữa, này đó nữ nghệ sĩ, đều không phải đỏ tía, ngược lại là bản thân thực lực không tồi. Cơ bản ra không được cái gì đầu cái loại này Nhưng tới rồi ôn niệm xanh công ty Không bao lâu liền đỏ Nàng có điểm tâm động đâu Làm sao bây giờ Thử xem đi Ai ta hôm nào tìm niệm xanh tỷ tâm sự Nếu là nàng nguyện ý muốn ta Ta nhất định sẽ nỗ lực Tranh thủ cấp niệm xanh tỷ nhiều tránh điểm tiền Nàng biết đến Ôn niệm xanh trừ bỏ ái diễn kịch Ái Mỹ lớn nhất yêu thích chính là tiền Đem tô duy đưa đến sau Á sân đem ôn niệm xanh mang về nhà nàng Sáng sớm Ôn niệm xanh tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, lập tức ngồi dậy. Nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lắm, hoảng sợ. Nàng dần dần nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, nàng là muốn đem A sân cấp chuốc say tới, nhưng rót rót, giống như nàng chính mình say. Lúc sau phát sinh cái gì, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Từ từ, nàng giống như quên mất một kiện trọng yếu phi thường sự. Là cái gì? Thô duy cái kia kẻ xui xẻo à? Dựa! Như thế nào liền chậm trễ chuyện này đâu? Ôn Niệm xanh sắc mặt phi thường không tốt, A Sơn Đoan sữa bò tiến vào thời điểm, liền thấy được Ôn Niệm xanh bạch một khuôn mặt, đang ở tìm cái gì? Niệm xanh. A. Nguyễn Đạo. Ôn Niệm xanh nghiêm túc mặt, cuối cùng thấy được nàng Bao, nhảy đến trên mặt đất, đem bao bao trộm trong tay, lấy ra di động, bắt thông người đại diện Phan Ngư điện thoại, "Lão Phan." "Gì sự a, Niệm xanh?" "Cái kia Tô Duy, ngươi cho ta trà cha, cha Tô Duy ở nơi nào?" Ôn Niệm xanh ngón tay cắm ở tóc, bộ dáng đặc biệt hấp tạ nơi nào có ban ngày thoạt nhìn nữ thần phạm nhi nhanh lên ta muốn lập tức biết cái kia kẻ xui xẻo tin tức bằng không ta liền khấu ngươi tiền thưởng đừng a cô nãi mãi ta này không phải ở cha sao không có bao lâu phan ngươi tỏ vẻ tô duy thực hảo hôm nay rất sớm liền đi đoàn phim như vậy sao nàng không có gì xử đi không có việc gì có thể có chuyện gì ta nghe nói ngày hôm qua nàng sắc thật ra điểm sự cuối cùng không phải bị nguyễn đạo đưa về ra sao đúng rồi tiểu chu nói ngươi say Khó trách không nhớ rõ, như thế nào, niệm xanh ngươi có phải hay không cũng muốn đem Tô Duy cái này tiểu tươi mát đào lại đây à. Kỳ thật ta cảm thấy nàng rất có tiềm lực, hảo hảo bồi dưỡng một chút, thật sự không tồi. Ta mấy ngày nay xem qua nàng phiến tử, phi thường hảo, đào lại đây, tuyệt đối có thể cho ngươi kiếm một tuyệt bút à. Được rồi, vô nghĩa nhiều như vậy, không có việc gì liền hảo. Ô niệm xanh cắt đứt điện thoại, nàng đầu hóc đã thanh tỉnh. A sân nhúng tay, thuyết minh Tô Duy sẽ không có việc gì. lúc này Nàng ở rốt cuộc nhớ tới vừa rồi bưng sữa bò A Sơn, vội vàng quay đầu lại, A Sơn quả nhiên còn ở. Nguyễn Đạo A Sơn cười một chút, ngày hôm qua còn gọi A Sơn kêu thân thiết, hôm nay liền biến thành Nguyễn Đạo. Nữ nhân này, thật đúng là chính là hay thay đổi. Uống ly sữa bò ấm áp dạ dày. Ôn niệm xanh trong lòng vui vẻ, bay nhanh chạy vội tới A Sơn trước mặt, bưng sữa bò liền uống. Nguyễn Đạo, cảm ơn ngươi à, ngày hôm qua ít nhiều ngươi. Uống uống, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Mai phục đầu thời điểm, phát hiện nàng ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo ngủ, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Má nàng hơi hơi đỏ lên, trộn ngắm mắt A sân Nguyễn Đạo, ngày hôm qua là ngươi giúp ta đổi quần áo sao? A Sơn gật đầu, đúng vậy, ăn mặc ngủ không quá thoải mái, ta liền giúp ngươi thay đổi, ngươi để ý sao? Không ngại, không ngại, nơi nào sẽ để ý, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi có ta có, ta có ngươi có, còn không phải là đổi cái xiem ý lia sao? Có cái gì hảo để ý? Ô niệm xanh khỏe môi nguéo một cái, nâng lên cánh tay ngửi ngửi, còn có sữa tắm thanh hương. Nguyễn đạo, ngươi còn giúp ta tắm rửa à? Nếu muốn thay quần áo, liền thuận tiện giặt sạch. Ha! Kia thật là đa tạ Nguyễn đạo, thật là quá phiền toái ngươi. Ô niệm xanh trong lòng Mỹ tư tư, nàng thân thể này nhưng hoàn mỹ. Ai, nàng như thế nào liền say đâu, muốn không có say nói, còn có thể quan sát một chút ra sân biểu tình, có thể hay không cảm thấy kinh diễm gì đó à? Nguyễn đạo, ngày hôm qua ta uống say có hay không nói cái gì mê sảng a ô niệm xanh loang thoáng nhớ rõ ngày hôm qua giống như nói rất nhiều lời nói a sơn gật đầu có ngươi say khướt đối với hai con cá nói bọn họ bán giả rượu cho ngươi ngươi muốn đem tiểu lầu thu mua đưa bọn họ đuổi tới trên đường cái đi ô niệm xanh sắc mặt cứng đở đối với cá nói còn có sao nàng có chút khẩn trương sẽ không ra cái gì xấu đi không có a sơn mặt không đổi sắc nói dối ô niệm xanh chút nào không nghi ngờ Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có mất mặt. Ôn niệm xanh nhìn trống chân sữa bò ly, nói, Nguyễn đạo, một ly sữa bò ăn không đủ no, ngươi nơi này còn có ăn sao? Có, ta cho ngươi làm bữa sáng. A sân thực tự nhiên đem trống không sữa bò ly tiếp nhận, ngươi ra tới ăn đi. Ôn niệm xanh nhìn A sân bóng dáng, khỏe môi tươi cười như thế nào đều thu không thỏa thuận, nàng biết nhất định sẽ có. chương một trăm linh một ngụy trang bình hoa, bốn, ăn được bữa sáng. Ôn Niệm Xanh chuẩn bị thay quần áo đi đoàn phim. Nguyễn Đạo, ta hôm nay khả năng muốn mượn ngươi quần áo xuyên xuyên. Ôn Niệm Xanh đứng lên, nâng nâng cằm, chúng ta vóc dáng không sai biệt lắm, hẳn là có thể mặc vào đi. Nói xong, nàng liền thấy A Sân hướng nàng ngược vị trí quét mắt, mặt lập tức thiêu lên. Hảo đi, ta nơi này là muốn so ngươi đại như vậy nhất hảo. Phong để quần áo cái thứ ba tủ quần áo, bên trong quần áo cũng chưa xuyên qua, ngươi hẳn là có thể mặc vào. A Sân đem ánh mắt rực Thực bình tĩnh đem chén thu được phòng bếp. Ôn niệm xanh đứa môi, liền biết là như thế này. Ôn niệm xanh đi vào phòng để quần áo, tìm được cái thứ ba tủ quần áo, mở ra vừa thấy, bên trong quả nhiên treo rất nhiều không có hủy đi nhãn treo quần áo. Ngắm hai mắt, nàng trong lòng sinh ra hồ nghi này đó vay áo rõ ràng chính là nàng phong cách đi. Vì chứng minh ý nghĩ của chính mình, nàng mở ra cái thứ hai tủ quần áo, quả nhiên nhìn đến treo không giống nhau phong cách quần áo. Nàng thích tươi đẹp, trương dương cá tính một chút a sân thích nhan sắc thanh đạm hình thức đơn giản một ít trong đó a sân yêu nhất chính là màu trắng cho nên vì cái gì a sân sẽ chuẩn bị như vậy một ngăn tủ quần áo vẫn là hoàn toàn không phù hợp nàng bản nhân phong cách đâu là chuyên môn vì nàng chuẩn bị sao đóng lại tủ quần áo nàng từ cái thứ ba tủ quần áo bên trong tìm kiếm một cái nhìn không tồi váy liền áo kỳ thật đều rất không tồi toàn bộ là nàng thích kiểu dáng ở tiểu cách gian thượng cứ nhiên còn phóng nổi y ỉa nàng cầm lấy nổi y nhìn mắt Nhãn treo bị hủy đi, nhưng tuyệt đối không có bị xuyên qua, hẳn là hủy đi tới rửa sạch quá. Nàng ngắm trong mắt y ghề cháo ly, xì một chút bật cười. Quả nhiên, đây là vì nàng chuyên môn chuẩn bị đâu. A sân tưởng thật chú đáo, gần nhất liền đem này đó đều cấp chuẩn bị, đây là nghĩ nhiều đem nàng nhận được trong nhà dưỡng A. Đổi hào sao. A sân đứng ở cửa. Ô niệm xanh vừa vặn đem váy liền áo xuyên đi vào, đang ở kéo khoa kéo, thấy A sân tới, quay đầu lại thực tự nhiên nói, lập tức liền hảo Ngươi lại đây giúp ta kéo một chút dây xích. A sân đi vào đi, Ôn niệm xanh xoay người, cảm giác được cái nhân tiếp cận, khỏe môi là khép không được cười. Nàng không khỏi nhớ tới, lúc trước là tăng thi những ngày ấy, bởi vì thân thể cứng đở, lại không nghĩ làm A sân nhìn đến. Vì xuyên một kiện đẹp váy, nàng đến ở trong phòng lăn lộn nửa giờ trở lên, có đôi khi đến một giờ. Mà A sân vĩnh viễn đều là như vậy kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, lại lâu đều không có không kiên nhẫn quá. A sân giống như sẽ không sinh khí. Sẽ không tức giận, coi thường thế gian hết thảy, duy độc có thể đem sở hưu ái cho nàng. Cho nên, nàng thật sự không ngại, A-Sân mỗi một cái thế giới, đều sẽ quên nàng tồn tại. Bởi vì, người này là của nàng, tổng hội một lần nữa yêu nàng. Hảo, Ấn, còn muốn phiền phái Nguyễn Đạo đưa ta đi đoàn phim. Ôn Niệm Xanh biết, A-Sân sẽ không cự tuyệt. A-Sân cũng không có tính toán cự tuyệt, nàng đem túi sách đưa cho Ôn Niệm Xanh, lấy lên xe chìa khóa, hai người cùng ra khỏi phòng. Ở trên xe, ôn niệm xanh thấy A-Sân nghiêm trang, nhịn không được hỏi, Nguyễn Đạo, cái thứ ba tủ quần áo quần áo, giống như không phải ngươi phong cách, đều là tân, đây là ngươi vì ai chuẩn bị? Ngươi! A-Sân trả lời, nàng theo bản năng liền chuẩn bị, cho rằng này hẳn là dùng thượng, không cho rằng có cái gì kỳ quái. Ôn niệm xanh mai phục đầu cười, đem đầu sân đến cửa sổ xe vị trí, từ cửa sổ xe thượng, nàng có thể nghiêm túc đánh giá A-Sân biểu tình, không đến mức bị đối phương phát hiện nàng ở mặt đỏ. Nàng nhìn chầm chầm cửa sổ xe pha lê chiếu ra tới người, hỏi, Nguyễn Đạo, ngươi thật là chú đáo, không chỉ có chuẩn bị váy, liền thành bộ nội y quần lót đều mua, còn đem nhãn treo cắt xuống tới, toàn bộ rửa sạch quá. Đúng rồi, ta số đo ngươi vì cái gì biết. Phần 150 Ngươi thân cao thể trọng số liệu, không phải vẫn luôn là công bố ra tới sao? Ôn nhiệm xanh, nếu không phải biết đây là nàng ái nhân, nàng nhất định sẽ cho rằng nữ nhân này là trời sinh thằng nữ, bẻ không con cái loại này. Nàng lại nói, có đôi khi công bố tin tức cũng sẽ không chuẩn xác. Nhìn ra quá. A Sơn trả lời, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra xuyên bao lớn, này thực dễ dàng. Nàng không cho rằng đây là vấn đề, Ôn niệm xanh nhìn liền so nàng đại một cái hảo. Ôn niệm xanh một tay chống cầm, gương mặt hơi hơi nóng lên, kêu nguyên đạo, ta rất tò mò, ngươi vì cái gì muốn chuẩn bị này đó. Giống như, chúng ta phía trước cũng không có cái gì giao tế, ngươi chuẩn bị váy áo đều là ta thích phong cách, ta số đo. Nàng đã tử cửa sổ xe pha lê chiếu ra tới A sân trên mặt, nhìn ra đối phương mê hoặc. Nghĩ đến A sân cũng là không biết, vì cái gì muốn chuẩn bị này đó, tới thế giới này, ở nhìn đến nàng ôn niệm xanh thời điểm, theo bản năng liền chuẩn bị này đó đi. Bởi vì các nàng tổng hội ở ở cùng một chỗ. Nguyễn Đạo, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý tưởng A? Ôn niệm xanh quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng A sân, cười ngâm ngâm nói, có hay không cảm thấy, ngươi đối ta quá chú ý, là có điểm. A sân thẳng thắn thành khẩn nói, lại hỏi, ta hẳn là đối với ngươi có cái gì ý tưởng. Ôn niệm xanh khỏe môi giật giật, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, còn có thể đủ là cái gì ý tưởng. Đương nhiên thích cái loại này, tưởng vẫn luôn ở bên nhau ý tưởng. Lời nói đến bên miệng, nàng vội vàng cấp nuốt đi xuống. Tuy rằng nàng không ngại A sân luôn là đem nàng quên, trong lòng vẫn là có chút tức giận. Thổ lộ gì đó, chờ nàng trong lòng thoải mái, tâm tình cao hứng rồi nói sau. Nàng xem như minh bạch. Mỗi một lần đều đến nàng trước mở miệng. Nguyễn Đạo là một cái người thông minh, chậm rãi tường đi, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Kia mới là lạ. Nàng nếu không mở miệng, nữ nhân này mới sẽ không suy nghĩ cẩn thận đâu. Ngấm lại liền làm giận thực, mỗi một lần đều đến nàng trước tới. Nàng đặc biệt muốn đánh người. Nhưng nhìn đến kia Trương Sinh đẹp mặt, ai bỏ được đánh tiếp a, yêu thương đều không kịp. Theo sau nàng thật nhìn đến A sân một bên lái xe, một bên còn suy tư một chút. Phàm Phất đang suy nghĩ. Có phải hay không thật sự đối ôn niệm xanh có cái gì ý tưởng? Một màn này, thiếu chút nữa không có đem ôn niệm xanh cấp cười chết. Nàng A-Sân, như thế nào có thể như vậy đáng yêu? A-Sân nơi nào đều hảo, chính là trí nhớ không tốt lắm. Tính tính, nàng liền bất hỏa cái này đầu góc bị thiên thạch tạp quá nữ nhân so đo. A-Sân đem ôn niệm xanh đưa đến đoàn phim, ôn niệm xanh xuống xe sau, quay đầu lại thấp giọng hỏi, nguyên đạo, này một đường ngươi có phải hay không đều suy nghĩ cái kia vấn đề? có thể tưởng tượng hiểu chưa ôn niệm xanh đầy mặt đều là cười nay có phía trước mỗi cái thế giới ký ức người chính là không giống nhau a làm cái gì đều chiếm thượng phong nhìn cái này vĩnh viễn đạm nhiên lại thông minh nữ nhân vẻ mặt mơ hồ bộ dáng thật là đáng yêu khẩn nàng rất muốn đem người ấn đến nàng trong lòng ngực hảo hảo yêu thương đâu không có a sân từ ôn niệm xanh biểu tình trung nhìn ra bỡn cợt ý vị giống như đối phương đặc biệt thích nàng mê hoặc bộ dáng không biết này có cái gì cao hứng Nếu như vậy cao hứng, nàng liền không nhiều lắm tưởng vấn đề này, từ đối phương cao hứng một thời gian đi. Kia dung túng ánh mắt là cái quỷ gì? Ôn niệm xanh lập tức liền nhìn ra A-san trong mắt hàng nghĩa, nàng thật sự quá rõ ràng bất quả. Mỗi một đời, A-san đều là dùng như vậy ấm áp ánh mắt nhìn nàng, nàng đều cho rằng chính mình là một khối kem, nhìn nhìn liền sẽ bị xem hóa. Vô pháp chống đỡ ở A. Ôn niệm xanh vội vàng phất tay, nguyên đạo, túi chào, ta muốn lại không đi, đạo diễn khả năng muốn mắng chửi người tuy rằng nàng là lão bản vỗ vô, vô diễn chơi nhưng luôn là đến trễ cũng không tốt lắm đâu ôn niệm xanh mang lên mũ dẫm lên giày cao gót chạy bay nhanh lại không chạy nàng thật sự nhịn không được đem nguyễn đạo ấn ở trong ngực hung hàng thân chờ ôn niệm xanh bóng dáng biến mất á sân mới thu hồi ánh mắt nhớ tới đối phương hỏi cái kia vấn đề nàng có cái gì ý tưởng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không tưởng cái minh bạch theo sau trợ lý gọi điện thoại tới hỏi nàng ở phía trước kia đôi kịch bản chung có hay không nhìn chúng còn không có xem. Trợ lý, Nguyễn Đạo khi nào, như vậy không chuyên nghiệp. Người trước hay chờ xem, kịch bản có tuyệt sắc mỹ nhân, xuat diễn trọng, có thể trước lưu lại. Muốn vai chính là một cái nhân vật mỹ nhân, tốt nhất. Đương nhiên, cái này tuyệt sắc mỹ nhân hôn diễn, thân thiết diễn vô pháp xóa giảm cái loại này, từ bỏ. Trợ lý, không hiểu. Thật không thấy hiểu. Có ý tứ gì? Nguyễn Đạo có phải hay không thay đổi người à? Trợ lý nhìn trước mặt một đống lớn kịch bản, chỉ nói, nguyễn đạo ta tận lực nhìn xem đem có tuyệt sắc mỹ nhân kịch bản đều cấp lấy ra tới chẳng lẽ nguyễn đạo lúc này đây muốn thay đổi phong cách sao ôn niệm xanh ở đoàn phim bên trong mị mị mị lúc sau đến thời gian nghỉ ngơi tô duy mới đi đến nàng bên người niệm xanh tỷ, ngày hôm qua thật là cảm ơn nguyễn đạo nàng nhìn mắt chung quanh nguyễn đạo hôm nay không có tới a nàng chính là đại đạo diễn vội vàng đâu đem ta đưa đến đoàn phim liền đi rồi ôn niệm xanh một chút không cảm thấy lời này có cái gì không đúng Nàng nói, nhưng sự thật đâu? Tô Duy cân nhắc một chút cái này lời nói, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Niệm xanh tỷ vì cái gì muốn vẻ mặt tự hào, mang theo khoe ra ngự khí nói những lời này đâu? Ở Ôn niệm xanh cùng A sân không biết thời điểm, trên mạng một cái hư hư thực thực Ôn niệm xanh sẽ cùng Nguyễn đạo phi mới hợp tác tin tức bị tuôn ra tới, tin nóng người, đầu tiên là nói Nguyễn đạo cùng Ôn niệm xanh ngày hôm qua cùng nhau ở tiểu lầu ăn cơm, còn có một chương hai người đồng thời tiến phòng ảnh chụp. Ảnh chụp phi thường rõ ràng, Ai đều sẽ không nhận sai đó chính là nguyễn đạo cùng ôn nhiệm xanh này tin tức bị tuân ra tới lúc sau các vong hữu tạc trên mạng che trời lấp đất mắng ôn niệm xanh làm nàng lăn ra giới giải trí hủy kịch liền tính hiện tại cứ nhiên còn muốn hủy bọn họ thích nhất nguyễn đạo nguyễn đạo như vậy thiên tài đạo diễn chỉ chụp tinh phẩm mỗi một bộ kịch mỗi một bộ điện ảnh đều lấy thưởng đạo diễn thế nhưng muốn tìm ôn on niem xanh đóng phim nguyễn đạo ngươi nói thực ra có phải hay không thiếu tiền nguyễn đạo cầu xin ngươi không cần không nghĩ ra à ôn niệm xanh là người nào ngươi lão chẳng lẽ còn không biết sao chụp một bộ hủy một bộ trình bộ kịch mỹ mỹ mỹ nhìn đến gương mặt kia có thể quên cốt truyện cái loại này cùng cốt truyện đoạt diễn diễn viên tuyệt đối không phải cái gì hảo diễn viên nguyễn đạo không cần luẩn quẩn trong lòng a so sánh ôn niệm xanh bên kia a sân nơi này vẫn là tương đối hài hòa các vong hữu nói chuyện ôn nhu hữu hảo đại đa số đều chỉ là khuyên nhủ a sân không cần không nghĩ ra cùng ôn niệm xanh loại này hủy kịch tay thiện nghệ hợp tác mà ôn niệm xanh bên kia chính là các loại mạn màng nói, bởi vì chuyện này đề tài lâu đều che lại lão cao, mà ôn niệm xanh đương nhiên lại thượng hot sẽ gặp đệ nhất. bất quá lúc này đây là thuận thế đem a san cũng mang lên hot sẽ ấp, khiến cho rất nhiều người hiểu biết đến vị này thiên tài đạo diễn trưởng thành, sôi nổi phải đi về bổ nàng trụ kịch. còn có người nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đem nguyễn đạo đã từng trụ phiến tử nhớ kỹ, tương lai nhìn đến nàng cùng ôn niệm xanh hợp tác, còn có thể đủ thường thường lấy ra tới tẩy đôi mắt. Ôn Niệm Xanh một có rảnh chính là ôm di động chơi, hơn nữa nàng trợ ly nhóm, người đại diện cũng đều không phải ăn chay. Loại này tin tức, vừa mới ra tới, sẽ biết. Bởi vì có Ôn Niệm Xanh dặn dò, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới đem mấy tin tức này áp xuống đi. Mặt khác nữ tinh để ý thanh danh gì đó, Ôn Niệm Xanh nhưng không thèm để ý. Nhưng lúc này đây, mang theo một cái Nguyễn Sân, phan ngươi vẫn là gọi điện thoại hỏi Ôn Niệm Xanh, Niệm Xanh, lúc này đây đem Nguyễn Đạo cũng liên lụy vào được muốn hay không làm điểm cái gì a? Không cần lặp ôn niệm xanh thực vui vẻ nói, nàng sẽ không để ý, các ngươi nhìn là được, tương lai ta còn muốn cùng Nguyễn đạo vẫn luôn hợp tác đâu, như vậy tiểu bọt nước trường hợp, trước làm nàng kiến thức một chút, miễn cho về sau hồng thủy sông tới, nàng sẽ không thói quen. Phan Ngươi chần chờ, như vậy hảo sao? Tư tư, niệm xanh, ngươi nói ngươi muốn cùng Nguyễn đạo hợp tác. Thiệt hay giả? Thật sự, ngươi cho rằng ta sẽ nói dối sao? Không, không phải, loại sự tình này niệm xanh sẽ không cùng hắn nói dối nhưng cái kia hợp tác người có phải hay không nghĩ sai rồi nguyễn sân là ai một vị chọn lựa diễn viên thập phần nghiêm khắc đạo diễn sao có thể sẽ tuyển ôn niệm xanh về sau nói không chừng nguyễn đạo mỗi một bộ phiến tử đều sẽ có ta đâu đương nhiên ta cũng là diễn kịch đẹp nhất cái kia phan ngươi hắn có thể nói nguyễn đạo là hắn thích nhất đạo diễn sao hiện tại cũng trốn bất quá ôn niệm xanh ma chảo ai nhớ tới ôn niệm xanh tiền dơ bẩn hắn lập tức không thương tâm đạt được rất nhiều tiền dơ bẩn Có thể an ủi hắn bị thương tiểu tâm linh. Tô Duy ngồi ở một bên, nghe được Ôn Niệm Xanh nói, nhịn không được nói, "Niệm Xanh tỷ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi diễn khá tốt." Ở cung Ôn Niệm Xanh đối diễn thời điểm, nàng cơ bản là dây nhập diễn, chờ đến kết thúc đều còn không có bừng tỉnh. Nang phía trước đương tiểu vai phụ, cùng một ít tiền bồi đối diễn, cũng đến tiêu phí một ít công phu mới có thể đủ nhập diễn. Hơn nữa, cùng ngày đó tiền bồi đối diễn diễn, đo sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhưng Ôn Niệm Xanh nơi này cơ bản sẽ không ra vấn đề cơ bản một cái quá nàng cảm thấy ôn niệm xanh hẳn là diễn không kém chính là quay đầu lại xem thời điểm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào cùng xem trước kia ôn niệm xanh diễn kịch giống nhau chỉ cần có ôn niệm xanh địa phương cơ bản chỉ chú ý nàng người này có một loại đại nào chỗ trống quên cốt chuyện cảm giác chỉ cần không xem ôn niệm xanh nghe một chút thanh âm nói vẫn là thực không tồi nàng kết luận ôn niệm xanh kỹ thuật diễn không kém khả năng khả năng chính là quá xinh đẹp đi Ôn niệm xanh vô vô tô duy đầu, tiểu nha đầu, thật tinh mắt ta. Cái này xui xẻo nha đầu, ánh mắt vẫn luôn đều không tội ai, tuy rằng trước mấy đời nhân thiết chán ghét điểm, bất quá sau lại giống như giải khóa cái gì, người biến càng ngày càng đáng yêu. Bất quá, vẫn là giống nhau xui xẻo, không biết đắc tội ai, cư nhiên cho nàng loại này thê thảm nhân thiết. Tô duy bị trục đầu, vẻ mặt giới cười, kỳ thật các nàng cũng liền kém 1-2 tuổi đi, nàng chính là lớn lên nhỏ điểm, không phải chân chính tiểu nha đầu. Phía trước sự ta nghe Nguyễn Đạo nói, ta xem tiềm lực của ngươi không tồi, có hay không hứng thú đến ta công ty tới phát triển A. Tô duy đầu có chút hôn mê, cái loại này đột nhiên bị bánh có nhân nhi tạp trung ngựng nàng đều còn không biết như thế nào mở miệng, niệm sanh tỷ liền phải đào nàng sao. Niệm sanh tỷ ta, ta có thể chứ? Ôn niệm sanh trong lòng tưởng, nhìn một cái kia chờ mong đôi mắt nhỏ, muốn này tiểu nha đầu về sau cũng có từ trước ký ức, không biết hồi tưởng khởi một màn này, có thể hay không nhảy lên chân tới đánh người. Nghĩ đến cái kia trường hợp, nàng lại vô vô tô duy đầu, cùng chụp một con đáng yêu tiểu cẩu cẩu giống nhau, trả lời, đương nhiên, có thể à, ta xem chọn ngươi. Chính là, chính là ta cùng công ty hiệp ước còn chưa tới kỳ. Tô duy gục đầu xuống, mặt thực hồng, ta phía trước kiếm tiền, trừ bỏ hàng ngày tiêu dùng cùng mặt khác, đều gửi về nhà, ta ba mẹ đều có bệnh, thiếu không được tiền, bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng. kia đơn giản, trực tiếp vi ước, ta đào ngươi, giúp ngươi bồi à. Ôn niệm xanh một bộ ta rất có tiền bộ dáng, sáng ngủ Tô Duy mắt, này, không cần có cái gì gánh nặng ôn niệm xanh vô vô Tô Duy bả vai, ta thực xem trọng người, lại đây ta công ty sau, hảo hảo đóng phim, đem mệnh đều cho ta kiếm trở về. Trừ ra mặt khác, Tô Duy nàng phi thường xem trọng, thỏa thỏa tương lai ảnh hậu người được chọn A. Một cái ảnh hậu, có thể cho nàng kiếm bao nhiêu tiền nha. Thiên vi phạm hợp đồng gì đó, thật sự chút lòng thành lạc. Niệm xanh tỉ, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. To duy vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm mấy ngày nay nàng xem như đã nhìn ra, tuy rằng ôn niệm xanh bị rất nhiều người mắng, trên thực tế đã từng cùng ôn niệm xanh hợp tác quá nữ diễn viên, đối ôn niệm xanh đều thập phần thân thiết. Hơn nữa ở cái này đoàn phim nàng liền không chịu quá ủy khuất, chẳng sợ có cái gì ngoài ý muốn đều phi thường mau bị giải quyết. Chính là phía trước không quen nhìn nàng cái kia tiểu vai phụ nữ diễn viên, tựa hồ cũng không thấy. Còn có hai ngày trước nàng nghe nói nào đó nữ diễn viên vì cái gì bị bắt không khéo cái kia nữ diễn viên chính là cái này đoàn phim tính toán một chút thời gian đúng là ngày đó huy áp xuất hiện vấn đề cái kia nữ diễn viên liền biến mất ở đoàn phim nếu nàng không có đoán sai nói này trong đó sợ là có ôn niệm xanh bút tích ôn niệm xanh không phải mọi người nhìn đơn giản như vậy ôn niệm xanh phải biết rằng tô duy ý tưởng nhất định sẽ vỗ nàng đầu nói lúc này đây nhưng đã đoán sai thật sự không phải nàng làm là nàng cái kia lợi hại lao bà làm mặc kệ trên mạng như thế nào âm ỉ Muốn A Sơn cử tuyệt cùng ôn niệm xanh hợp tác, A Sơn cùng ôn niệm xanh nơi này, bọt nước cũng chưa mạo một cái. Hai cái đương sự đều không đáp lại, vong hữu xảo xảo liền không có gì hứng thú. Phần 151 Có lẽ là ôn niệm xanh thanh danh qua sú cư nhiên không ai thừa dịp lúc này lại hắc nàng một phen. Nhưng thật ra A Sơn nơi này, có không ít thủy quân hắc nàng. Nhưng nàng cũng không để ý này đó, mỗi ngày đều ở chọn lựa thích hợp ôn niệm xanh kịch bản. Chỉ cần cốt chuyện không tồi, bên trong có một cái tuyệt thế mỹ nhân. Xuất diễn còn nhiều nói, nàng đều phải trợ lý, Ha Hà Đát, hắn rốt cuộc minh bạch, Nguyễn Đạo vì cái gì muốn tìm tuyệt thế mỹ nhân kịch bản, Nguyên Lai đều là vì Ôn Niệm Xanh cái kia hủy kịch Tây Thiên Nghệ. Dần dần trên mạng mắng A Sân người càng ngày càng nhiều, còn tỏ vẻ nàng thật sự cùng Ôn Niệm Xanh hợp tác, đối nàng vĩnh hắc. Ôn Niệm Xanh nhìn đến này đó, trong lòng hừ một tiếng, lao bà của ta còn cần các ngươi cổ động sao? Phiến tử chiếu, ta đem sở hữu chỗ ngồi đều mua cho các ngươi xem Tây Bắc Phong đi thôi. Xem các người sốt ruột không nóng nảy. Nhật tử cứ như vậy từ ngày quá khứ, Tô Duy bị ôn niệm xanh ký, 20 năm. Tô Duy, nàng nhưng thật ra không có gì không tình nguyện, ôn niệm xanh cho nàng điều kiện phi thường phong phú, căn bản không có bởi vì nàng là một tân nhân khắc khe. Lại nói tiếp, là nàng chiếm tiện nghi. Nếu là nàng không hồng, có tài nguyên cũng ra không được đầu, ôn niệm xanh liền phải mệt Làm Tô Duy nhất buồn giàu chính là, gần nhất nhiều hai cái người theo đuổi. Một cái là cảnh thị tập đoàn tổng tài, cảnh tổng nguyên Một cái khác là nguyên thị người thừa kế, nguyên diệp, bị nhân sương chi vì nguyên thiếu. May mắn, nàng bị ôn niệm xanh ký, này hai người chỉ có thể đủ thành thành thật thật theo đuổi nàng, cũng không dám dùng mặt khác phương pháp. Nàng cũng không biết, này hai người bởi vì ôn niệm xanh chặn đường, đang định liên thủ chỉnh suy sụp ôn thị. Ôn niệm xanh cảm giác được bọn họ động tác, chỉ cười lạnh một tiếng, nàng lao bà đều tới, nàng cũng không cần lại làm bộ phá sản, cũng sẽ không làm này hai người thực hiện được. Ra lệnh một tiếng nhưng thật ra cấp này hai nhà lăn lộn ra không ít phiền thoái ôn niệm xanh nhân vật đóng máy lúc sau a sân đã đem cái thứ nhất muốn cùng ôn niệm xanh chụp kịch bản chọn lựa ra tới trước mắt đang ở chọn lựa diễn viên trừ bỏ ôn niệm xanh nàng chọn lựa mặt khác diễn viên cũng là dựa theo nghiêm khắc yêu cầu a sân cái này động tác khiến cho tất cả mọi người tương đối mê hoặc chẳng lẽ phía trước tin tức là giả có người muốn cố ý hát nguyễn đạo bọn họ nhưng không tin nguyễn đạo yêu cầu dùng ôn niệm xanh tới lang xê bọn họ nào biết đâu rằng ôn niệm xanh đóng máy cùng ngày a sân liền lái xe đến đoàn phim tới đón nàng đoàn phim người tất cả đều vẻ mặt ngộng bức nhìn rời đi ô tô đạo diễn sờ sờ không sai biệt lắm mau không tóc đỉnh đầu nói nguyễn đạo vì cái gì như vậy không nghĩ ra à chẳng lẽ nàng cũng thiếu tiền tính toán không lưng hắn lác lắc đầu nay liền khó xử nguyễn đạo vì gom góp tài chính chụp tảng lớn thế nhưng thỉnh ôn niệm xanh đi đóng phim đoàn phim thành viên đạo diễn thỉnh ngươi không cần lớn tiếng như vậy sợ người khác không biết ngươi là vì tiền dơ bẩn không lưng giống nhau nguyễn đạo hiện tại trên mạng đều là mắng ngươi văn phòng ôn niệm xanh ngồi ở trên sofa cười hì hì nói bọn họ đều không mắng ta đều mắng ngươi nói về sau đều không xem ngươi kịch cùng điện ảnh nguyễn đạo ngươi xác định muốn mời ta diễn ngươi điện ảnh nhân vật sao ôn niệm xanh đứng lên tay chống ở trên bàn đẹp con ngươi nhìn chằm chằm a sân bọn họ thật sự sẽ chống lại ngươi nga tiểu tâm điện ảnh không ai xem a sân ngẩng đầu lên Mặt mày mang theo ôn ý, ngữ khí mềm nhẹ, ngươi diễn là được. Ôn niệm xanh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị liêu một chút, nàng lao bà chính là như vậy, trong lúc lơ đãng một câu, rõ ràng không có mặt khác ý tứ, chính là liêu nàng không muốn không muốn. Nay tiểu tâm căn à, thật là ấn đều ấn không được, luôn là ở bên trong tung tăng nhảy nhót, hoảng nàng thiếu chút nữa tông cửa sông ra. Nàng đem ánh mắt dịch hai, không đi xem này xong quá mê người mắt, Nguyễn Đạo nói như vậy, ta đây liền tới lạc. Ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó muốn không có người tới xem, ta liền đem dạp chiếu phim phiếu toàn mua. Nay một đời, nàng có mỹ mạo, có tiền tài, giữa một cái lao bà vẫn là không có vấn đề, ôn niệm xanh như bức hống hống nghĩ đến.